Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Ở Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn Tập số 116 Các bạn nghe chuyện này cảm thấy chuyện hay và thú vị Thì hãy đừng quên giúp Phong like video, comment tương tác với kênh Và đặc biệt lại chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 116 Trứng Hải bên ngoài thần long đảo vương khả và xà vương nấp sau một phiến đá ngầm ngước mắt nhìn đối đầu ở bên ngoài thần long đảo long cốt sau hắn lại đến thần long đảo vương khả thần tình cổ quái lẩm nhẩm nói chu hồng y người mà cũng dám cản ta còn nữa người ở phía sau ngươi là ai không ngờ đã có thể tiếp nhận được một trường của ta long cốt lạnh lùng nói Long Cốt nhìn về phía Chu Hồng Y và một người khác nữa, trong đám áo đen đứng sau lưng Chu Hồng Y. Lòng Cốt đường chủ nơi này không phải địa bàn của ngươi. Hiện tại Thần Long Đảo đang bế quan, không tiếp khách đã, mời ngươi về đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói, <cười> phong đảo sao? Tại sao phải phong đảo? Các ngươi đang làm cái chuyện gì không thể lộ ra ngoài chứ? Ta đã cảm ứng được, giờ thì tránh ra. Lòng cốt thần tình giữ tận nơi. Chú Hồng Y sầm mặt lại. Bất kể thần nông đạo đang làm gì, Thì cũng không đến lượt người nhúng tay. Lòng cốt, Ngươi còn tiến tới đừng có trách chúng ta không khách khí. Lòng cốt hiếp mắt nhìn chú Hồng Y. <cười> Ngươi còn chưa đạt đến nguyên thần cảnh Mà khẩu khí lại đã không nhỏ nhỉ. Là học theo ngữ điệu của tên thần kinh vương khả kia sao. Ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản được ta. À, ta hiểu rồi. Ngươi mạnh miệng như vậy, Là có vì người áo đen này chống lưng sao Nguyên thần cảnh sao Hừm. Đây rốt cuộc là ai Chu Hồng Y đứng chắn ở trước mặt đám người áo đen sau lưng hiển như là không muốn cho Long Cốt nhìn rõ Hiện tại ở thập vạn Đại Sơn Số nguyên thần cảnh chỉ đến được trên đầu ngón tay Lạ thật Là sắc dục thiết Hay là hoàng hữu tiên Không lẽ là giáo trù sao Chú Hồng Y Người ẩn giấu sâu thật đấy lòng cốt híp mắt như hoặc nói. Sau phiến đá ngầm cách đó không xa, vương khả cũng trợn tròn mắt. chuyện gì thế này? lại chui đâu ra một tên nguyên thần cảnh đấy? còn đứng sau lưng chu hồng y, dạo này cứ sao thế nhỉ? nguyên một đám đại lão không biết từ đâu mà chui ra. vương khả cả kinh lầm bầm. vương khả, ta chỉ đưa người đến đây thôi, ta phải về đây. xà vương ở bên cạnh nói. người muốn về sao? Vương Khả nhíu mày nói, thì đương nhiên ở đây có tận hai tên đại lão nguyên thần cảnh, ta tới chẳng phải chịu chết sao? Ta không chơi với người nữa, ta, ta không chơi nổi đâu. Thần trong đảo này căn bản là không giống địa bàn của ngươi như người vẫn tự khoe. Hạ Vương thần tình cổ quay nói, nơi này chính là địa bàn của ta. Vương Khả trừng mắt giận dữ, không có nhìn ra, dù sao ta cứ cảm thấy càng giống như là địa bàn của Chu Hồng Y vậy. Vương Khả thần tình cổ quay nói, cái giám ấy? Chu Hồng Y chỉ là nương nhờ tạm ở đây thôi Lão bà hắn nhất thành thành làm công rất đại tạ Hắn đến là để bùi lão bà Vương Khả trừng mắt nói Nhưng mà Trước khi nhất thành thành tới Chú Hồng Y đã thường trú ở thần Long Đạo Thậm chí còn dựng lên hành của người thần Long Đạo Chẳng lẽ hắn sớm đã đoán được nhất thành thành Sẽ tới làm đàn chủ sao Sao Vương hỏi À đúng nhỉ Đền Chu Hồng Y này không biết vì cớ gì Hàng ổ của mình không đi ở Lại cư trú trong nhà ta làm cái gì không biết Còn không chịu trả tiền thuê mướn, Trả lẽ hắn định ở lì chỗ này không đi Vương Khả nhớ mày nói Người xem Người nói ta theo người rất an toàn Nhưng mà mẹ nó Lần nào ta đi theo được an toàn đâu Lần nào cũng thiếu chút bị đánh chết đây. Lần này ta không bồi người nữa Ta phải về nhà Xà Vương lập tức rụt đầu lại Kiên quyết nói Vương Khả nghệt mặt Xà Vương này quả như là bạch nhãn làng mà Nốt chỗ tốt của ta Đến lúc cần dốc sức thì bỏ gánh rời đi nơi xa, Long Cốt còn đang gây hấn với Chu Hồng Y. Long Cốt, nơi này không chào đón người. Chu Hồng Y trầm giọng nói: chào đón với chẳng không chào đón cái gì. Vương Khả lại không ở đây, ngươi tìm chủ cái gì? <cười> nơi này là Thần Long Đạo của Vương Khả. Chu Hồng Y, ngươi tưởng nơi này là nhà của ngươi chắc? Long Cốt cười lạnh. Phu nhân tài nhiếp thành thanh làm đàn chủ Thần Long, phụ trách quản lý hết thầy sư vụ của Thần Long Đạo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Nhấp thành thanh nhếp thành thanh. Người là nhấp thành thành, ngươi là ngươi. <cười> Chú Hồng Y, ngươi đừng có mà mua việc vào người. Đương nhiên, nếu nhất thành thành đích thân đến bồi, hôm nay không chừng ta sẽ cho chút thể diện, không có tiến vào. Nhưng mà giờ ngươi không ngăn được ta đâu. Người áo đen phía sau kia rõ ràng là nguyên thần cảnh, tại sao phải trốn sau lưng của ngươi? Lạ thật, xem ra ta cảm ứng không sai. Bên trong thần lăng đảo đang có đại sự. Lòng Cốt cười lạnh nói. Làm can người dám lăng nhục thanh nhi chu hồng y trừng mắt ta lăng nhục đấy làm sao <cười> chu hồng y lúc trước các ngươi đã hại ta tổn thất thảm trọng mối thù giữa ta và ngươi còn chưa xong đâu chẳng những hôm nay ta lăng nhục nàng ngày sau ta còn muốn chém đến nhếp thành thành đấy để nàng nam nữ nhân của ta chỉ có như thế ta mới cảm tập Lòng cốt trừng mắt nói người tìm chết chu hồng y trừng mắt muốn ra tay ba một tiếng Từ sau lưng của Chu Hồng Y Một người áo đen nắm lấy bà vai Chu Hồng Y Chu Hồng Y quay đầu Người áo đen kia lại lắc đầu ra hiệu Chu Hồng Y không nên vọng động Sắc mặt Chu Hồng Y rất khó coi Lòng cốt hiếp mắt nhìn người áo đen kia Chu Hồng Y Ta đã nói ra lời như vậy rồi Người vẫn cứ thở ơ không quả <cười> Xem ra người áo đen này vô cùng quan trọng đối với người <cười> Hôm nay ta tất phải xông vào thần Long Đạo Ai tới cũng đùng hỏng ngăn cản ngài rút lòng cốt định sông tới, ái ra, cách đó không xa. đột nhiên truyền đến tiếng la của vương khả, chúng nhận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên phiến đá ngầm ở phía xa, vương khả không cẩn thận trượt chân một phát. xà vương ngươi bị thần kinh à? ngươi đi thì cứ đi, nhổ ra nước miếng làm cái gì? hại ta ngã lên đây này. vương khả trừng mắt giận mắng. xà vương sừng sốt. chúng nhận đảo mắt nhìn sang, nét mặt của xà vương cứng ngắc cả lại vừa rồi ta không cẩn thận bị sặc, tùy tiện đổ bồn cộ, ai ngờ ngươi để dẫm phải. thế giờ làm sao? ta đang xem tường thuật trực tiếp, bọn họ sắp đánh tới nơi rồi, trường diện náo nhiệt như vậy, đúng là cơ hội ngàn năm hiếm gặp mà. kết quả lại bị mãi đức biến của ngươi làm biến thành bọn chúng xám ta, mẹ nó! vương khả trừng mặt, chu hồng y và đám người đều ngện mặt. trường diện náo nhiệt, náo nhiệt cái con mẹ ngươi! sao vương khả lại đột nhiên chui đầu ra thế này? Xà Vương nhìn đám đại lão hung thần ác sát phía sau. Cả người lập tức khẽ run rẩy. Vương Khả, ta không chơi với người nữa, ta về đi. Xà Vương quay đầu chui ngay vào biển lớn, nháy mắt liền đã mất. Người đứng lại đó cho ta, người chạy cái gì? Vương Khả quát mắng. Nhưng mà xà Vương đạt đi, thoáng chốc đã không thấy thân ảnh đâu. Vương Khả thần tình phiền muộn, đám người đang tranh chấp với đối diện, cũng mặt đen lại nhìn Vương Khả. Vương Khả, <cười> Không phải người đi liên hoa huyết quật á? Lúc này lại quay về, là nghe được tin tức gì từ phải không? Lòng Cốt lạnh đùng nói. Vương Khả sửng sốt. Nghe được tin tức á? Ta chẳng nghe được tin tức gì hết. Ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy? Chẳng qua Vương Khả còn nhớ được, lần trước lúc nhìn thấy Long Cốt, hắn còn đang mang theo công vi trọng thương chạy trốn trong liên hoa huyết quật. Long Cốt hình như là còn đánh một trận đầy lửa với sắc dục thiên, hiển nhiên là Long Cốt rõ ràng không chiếm được lợi lộc gì. Ta về thì làm sao Thần Long Đảo này là của ta Ta về nhà mình thì làm sao Ngược lại là người Long Cốt Người xông đến trước cửa nhà ta làm cái gì Vân Khả trừng mắt nói Long Cốt giữ tợn nhìn Vương Khả Tùy đường sờ đúng là hắn được Vương Khả cứu ra Từ phong ấn linh thạch Chấn áp ở thiên Lang tộc Thế nhưng lấy tính cách bạc tình bạc nghĩa của Long Cốt Hắn căn bản sẽ không nhớ ơn Mà chỉ nhớ thủ Chính vì Vân Khả mới hại hắn Đã mất vị trí giáo chủ. Cũng chính Vương Khả đã hại hắn Để mất thái âm quyền trưởng Hoàng Kim Cốt lòng Hắn và Vương Khả lại có mối thủ không đội trời chung Nếu không phải từ bất vàm che chở Vương Khả Long Cốt sớm đã ra tay giết rồi Đây là lý do đương sơ Long Cốt đáp ứng Long Huyết Phụ thể vào người nhấp thiên bá Chỉ cần Long Huyết giúp hắn bắt đến Vương Khả Hắn liền nghe theo lời của Long Huyết Cửa nhà ngươi <cười> Vương Khả Thần Long Đào có thứ gì đó sắp xuất thế Đây không phải là thứ mà ngươi có khả năng nuốt xuống Lòng cốt lạnh đủ nói Thần long đảo có thứ gì đó sắp xuất thế á Vân khả sừng xuất Chuyện gì thế này Đất nhà ta có bảo tàng sao Trong mắt của vương khả lập tức sáng rực lên Bảo tàng xuất hiện trong đất nhà ta Vậy chính là của ta Ai cũng đừng học đoàn đi Mẹ nó Lòng cốt người muốn đến cấp bảo bối của ta Người không biết à Lòng cốt nghi hoặc hỏi Người đừng quản ta có biết hay không Đây là nhà của ta Người lập tức cút đi Bằng không đừng có trách ta không khách khí. Vân khả trừng mắt nói. Ngươi <cười> không khách khí sao? Để ta xem ngươi không khách khí như thế nào? Lòng cốt cười rộ lên. Bẫn cần nói. Ta sẽ tới chỗ giáo chủ cáo trạng. Nói người giết hại đường trù ma giáo. Ở đây có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào. Ta không tin ngươi còn dám đổi trắng thầy đen. Vân khả trừng mắt nói. Tới chỗ tử bất phạm cáo trạng đét mặt của Long Cốt lập tức cứng đờ. Cái tình Vương Khả này đúng là mặt dày, còn chưa đánh đã bắt đầu kêu gào chỗ dựa. Biết hiện tại ta khá là sợ sẽ từ bất vào, ngươi liền cầm từ bất vào ra dọa sao? Làm sao ngươi không tin à? Chu Hồng Y gọi mấy tên đại chủ đi ra, để bọn hắn lập tức tới Ma Long đảo mời giáo chủ tới. Ta tin tưởng bằng vào mặt mũi của ta và ngươi nhất định có thể mời được giáo chủ để nàng cách trước điều tra Long Cốt. Vương Khả lập tức kêu gào. Long Cốt ngây người. Vương cả tìm tới tử bất Phạm cáo trạng như vậy hắn còn có thể tranh một phen nhưng nếu chu hồng y mà hạ thấp từ thái đi mời tử bất Phạm đi ra chủ trì công đạo vậy thì còn tranh biện cái con khỉ tử bất Phạm sớm đã thèm thuồng chu hồng y nhỏ cả dãi rồi kết quả thế nào chắc không cần nói vâng cả chu hồng y các ngươi sắc mặt của long cốt rất khó coi làm sao chúng ta làm sao còn không bao đi nơi đây là thần long đảo là nhà của ta đấy người sông đến trước cửa nhà ta Còn nói lý à Còn nói thế nào Thì ngươi cũng không chiếm lý được đâu Cút đi nhanh Vương khả trừng mắt quát Lòng cốt vẫn hận Nhìn chằm chằm Vương khả Mẹ nó Tại sao mỗi lần gặp phải cái thằng Vương khả này Ta đều cảm thấy bó tay bó chân thế này Động thủ Trường hợp không đúng Nếu đổi thành nơi nào đó không phải người Hắn đã sớm giết chết Vương khả 360 năm lần rồi Đáng tiếc Giờ đang đã hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Một khi hắn động thủ Vậy thì càng chết Còn không đi Vương Khả lại chớm mắt nhắc nhở lại. Long Cốt vẫn hận nhìn Vương Khả. Được, được, được lắm, Vương Khả. Ngày sau chúng ta tính sổ. Chu Hồng Y các người nghe thấy không? Vợ rồi Long Cốt uy hiếp ta, hắn nói ngày sau là muốn đối phó ta. Nếu mà ngày nào đó ta gặp phải bất chắc, các người cứ trực tiếp đến bắt lại Long Cốt là được. Hắn nhất định chính là hung thủ. Vương Khả kêu lên. Long Cốt trợn mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, ta còn chưa có động thủ, người đã bắt đầu vu oan giá họa, đục khốn kiếp. <cười> lòng cốt thử lạnh Quay đầu xong vào sơn mù Tan biến không thấy đâu nữa Cái thứ gì thì không biết vương khả nhìn theo hướng lòng cốt rời đi chửi đồng một tiếng Quay đầu vương khả liếc nhìn chu Hồng Y Chú Hồng Y cũng cơ mặt qua quát nhìn vương khả Hắn cảnh cáo lòng cốt nhiều lần như vậy Mà vẫn vô dụng vương khả lại chỉ bằng mấy câu liền mắng chạy đối phương sao Quả nhiên không muốn mặt vô địch thiên hạ bắt lại người áo đen sau lưng Chu Hồng Y đột nhiên kêu lên trang một tiếng lập tức đám người áo đen nhảy đến phía đám ngầm mà Vương Khả đang đứng đồng loạt dơ trường kiếm chì thẳng vào Vương Khả Vương Khả sườn xuất chuyện gì thế vừa rồi ta mới giúp các người sao các ngươi lại đi kiếm vào ta Chu Hồng Y ngươi vừa là có ý gì Vương Khả trượt mắt nói đèn Chu Hồng Y này bị thần kinh à để đám thuộc hạ chỉ kiếm vào người đó ta cho các người tạm trú ở thần Long Đảo Các người không cảm kích thì thôi Giờ lại còn định quay sang đối phó ta Chú Hồng Y thấy đám người áo đen Về quanh Vương Khả Liền cũng như mày Xong lại liếc mắt nhìn sang tên áo đen đứng sau lưng Sư Tôn Mặc dù Vương Khả hành sự hơi có chút quá gì Nhưng mà chuyện này rốt cuộc không liên quan gì tới hắn Sư Tôn Còn mong ngài đừng nhắm đến Vương Khả Chú Hồng Y cùng kính nói Hắn là sư Tôn của người Vương Khả sừng suốt Đây là lần đầu tiên Vương Khả nói. Nghe nói Chu Hồng Y cũng có sư tôn. Chúng ta đã chủ hành Thần Long Đảo bao nhiêu năm nay, đổ vào vô số tầm huyết, mắt thấy sắp thu được thành quả, tuyệt đối không thể có sơ suất. Người áo đen trầm giọng nói. Sư tôn. Chu Hồng Y nhíu mày ngăn cản. Chu Hồng Y, người quên những năm này vì sao mà người phải thường trú ở Thần Long Đảo rồi sao? Người đáp ứng yểm hộ giúp bì sư nhiều năm như vậy rồi. Người một mực chú đóng ở thần Long Đảo. Không cho người bên ngoài tới quý giấy. Người chúng ta không ngừng phá mở phong ấn. Rốt cục cũng có thành quả. Không đã người muốn đến phân đoạn cuối cùng để xảy ra vấn đề. Vương Khả. ta có thể không giết hắn. Nhưng mà trước khi lấy được vật kia. Hắn đành phải bị tạm giữ lại ở thần Long Đảo. Ai cũng không được phép phá hoại kế hoạch của tao. Người áo đen trầm giọng nói. Cách đó không sao. Vương Khả ngây dại. Thần Long Đảo này của ta thực sự có bảo bối sao? Chu Hồng Y, báo năm qua ngươi ở Thần Long đảo là vì đảo móc bà bối, ngươi còn có lương tâm hay không chứ? Chu Hồng Y trầm ngâm thoáng chốc, cuối cùng gật đầu nói: vâng, sư tôn. dứt lời, Chu Hồng Y tung người nhảy đến viên đá ngầm, Vương Khả đang đứng. Chu Hồng Y, sư tôn ngươi là ai vậy? Nhíp thanh chanh đâu? Vương Khả nhíu mày hỏi. Vương Khả, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Nhưng mà tiếp sau đây, phiền ngươi ở lại trên đảo một đoạn thời gian. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Giờ bằng cái gì? Đây là nhà của ta. Hết thầy thần long đảo đều là nhà của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Bành một tiếng. Chu Hồng Y lập tức hạ phong ấn lên người của Vương Khả. Ta làm thế này cũng là muốn tốt cho ngươi. Đừng có náo Chu Hồng Y trầm giọng nói cướp bảo bối của ta còn muốn tốt cho ta vương khả trừng mắt quát chỉ thấy tên áo đen cầm đầu kia cũng tiến lại gần giờ tay đánh một đạo phong ấn vào đan điền của vương khả sư tốt chu hồng y sửng sốt chu hồng y không phải là vi sư không tin ngươi chỉ là chuyện này căn hệ lớn lắm không thể không cẩn thận yên tâm chỉ là phong ấn bình thường thôi tự người đưa hắn nuốt vào đại lao thần long đảo Vi sư không có ép. Người áo đèn trầm giọng nói. Chu Hồng Y buồn bực gật đầu một cái, vung tay lên. Chu Hồng Y mang theo Vương Khả bị phong ấn bay vào Thần Đông Đảo. Rõ mắt theo Chu Hồng Y, mang Vương Khả tiến vào Thần Đông Đảo. Một lát sau, đám người áo đèn đồng loạt quay sang nhìn tên thủ lĩnh cầm đầu. Trụ trì, sao Vương Khả lại xuất hiện ở chỗ này? Một tên áo đen nghi hoặc hỏi. Đúng vậy Không phải nghe nói hơn một tháng qua Mạc Tam Sơn đang một mực tìm kiếm Vương Khả sao Sao Vương Khả đã xuất hiện ở chỗ này Lại một tên áo đen khó hiểu nói Tên áo đen cầm đầu hít sâu một hơi nói Ta cũng không biết Hơn một tháng trước Mạc Tam Sơn còn thề thốt với ta Nói hắn nhất định tìm ra Vương Khả Tìm cùng vì, Nhưng mà Mạc Tam Sơn làm việc có đáng tin không Hơn một tháng rồi Vương Khả lại vẫn yên lành xuất hiện ở đây Hắn có xuất lực không đấy Một tên thuộc hạ nhú mày nói Chắc là không đâu Ta giao định Hải Châu cho hắn Mà hắn làm không tốt thì phải trả lại định Hải Châu Tên thủ lĩnh trầm giọng nói Định Hải Châu Chủ trì Ban thưởng như thế có dài quá không vậy Thật ra đâu phải cần định Hải Châu đưa cho hắn làm gì Đúng đấy Chủ trì Lúc trước chúng ta phải rất tốn sức mới có được định Hải Châu Bắt vâng khả Hỏi tung thích của cung vi Giờ đã không cần mặc Tam Sơn rồi Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình bức hỏi mà Đúng vậy trụ trì Hay là để cho ta thẩm vấn cái thằng Vương Khả đi Ta nhất định sẽ truy được cùng với Định Hải Châu kia Cả đám đồng loạt nhìn tên thủ lĩnh Tên thủ lĩnh áo đen lắc đầu nói Được rồi các người đừng có nghĩ lùng tục Cũng đừng có đi trêu chọc Vương Khả Hiện tại điều quan trọng nhất Bắt là mở ra phòng ấn Một viên định Hải Châu mà thôi Các người đừng có quá để ý Vương Khả có ấn với Chu Hồng Y, người nhắm đến Vương Khả, chẳng phải sẽ xáo trộn kế hoạch của chúng ta? <cười> vì phong ấn này chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm, nếu phạm phải sai lầm, các người đều phải gánh trách nhiệm đấy. Vâng, chúng nhân đồng thanh ứng tiếng. Đúng rồi, trụ trì, cái tiền trụ yếm kia gần đây có vẻ là rất hay định nọt ngài đấy. Một tên thuộc hạ hiếu kỳ nói. Ta bàn toán một phen tạo hóa, hắn đương nhiên nghe lời ta dầm dấp người này tuy đúng là hơi ngốc một chút nhưng mà được cái nghe lời hơn nữa còn có bất kỳ gió thổi cỏ động thì cũng đều báo cáo với ta giúp ta không chết toàn cục tính là một con chó canh cửa không có sai trụ trì kia lạnh lùng này thần long đào đại lao vạn xà chỉ vương khả lần nữa bị chu hồng y nhốt lại lão chu người quá đáng lắm rồi đấy mẹ nó Nhà tù này đã bao năm không có người Ngươi còn có thể dùng để nhốt ta Ta là đường chủ ma giáo Ta cũng có thể diện chứ Vừa nãy ta còn giúp ngươi đuổi đi long cốt Ngươi lại ân đến oán trả như thế nào Vâng Khả trừng mắt nói Vâng Khả Lần này thực sự xin lỗi người Lệnh sư tôn khó mà trái được Sư tôn mưu đồ mấy chục năm Chỉ có chờ mỗi một bước cuối cùng này Ngươi tới quá là không đúng lúc chịu khó ở tạm đây vài ngày là sẽ ổn thôi Chú Hồng Y lắc đầu nói Cái dám ấy, thần Long Đảo này là của ta Dưới lòng đất thần Long Đảo trôn dấu thần khí Vậy cũng là của ta Các người cướp đồ của người khác là có lý sao Sao ta lại đến đúng vào lúc này Còn không phải là vì ngươi Người bắt Trương Thần Hư làm cái gì Hiện tại hắn là nhân viên của công ty thần Vương của ta Ngươi làm vậy rõ ràng là chẳng có nể mặt gì ta cả Vương Khả trừng mắt quát Trương Thần Hư Hắn là tự tìm Khi trước quyết định phải muốn xông vào thần Long Đảo Giờ đang ở chỗ tế đàn đấy chúng ta chuẩn bị dùng máu quán để mở phong ấn đấy. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vương Khả thần sắc cổ quái. Trường Thần Hư đã sắp bị hút máu, quá. hắn đúng là đen thật. Yên tâm, nề mặt người, ta đảm bảo hắn vẫn sống. Chu Hồng Y hít sâu một hơi nói. Mặt mũi của ta còn đáng tiền vậy sao? Thế sao ngươi còn rốt ta vẫn tu? Chẳng nề mặt gì hết. Ta hỏi ngươi, Nhất Thanh Thanh đâu? Ta muốn gặp Nhất Thanh Thanh. Vương Khả nhíu mày nói. Trên mặt của chu Hồng Y chớp qua một tia thống khổ Về mặt người sao đây Không lẽ Nhất Thành Thành Ngăn cản chuyện tốt của sư tôn ngươi Nên người đã nhốt luôn cả Nhất Thành Thành à Lão bà của mình mà cũng nhốt à chu Hồng Y Người đúng là chẳng còn chút nhân tính nào hết Vương Khả trừng mắt nói Được rồi rất nhanh điển qua thôi Năm đó ta cùng đường mặt lộ Là sư tôn đã cho ta cơ hội Sư tôn nhốt Thanh Nhi Nhưng mà cũng đã đáp ứng ta Đợi việc này qua đi Hắn sẽ lập tức thả tự do cho Thanh Nhi Chu Hồng Y hít sâu một hơi nói "Chu Hồng Y ngươi bị điên à? Không, ta cảm thấy ngươi phải đi đứt Với tính cách của Nhất Thành Thành Ngươi còn thông đồng với người ngoài tính toán làm. Hey, cuộc sống này sau này của ngươi hey, không cần dám tưởng tượng nữa rồi Vâng Khả thần tình cổ quái nói Mặt của Chu Hồng Y đen như đáy nổi Chú Hồng Y hát lại không biết chứ Lúc này trong lòng hắn cũng đang nóng như là lửa đốt Đáng tiếc Khi chốt Nhất Thành Thành chết sống Không cho đám người sư tôn tiếp tục hành động Sư tôn vậy mới phải ra tay. Chu Hồng Y cũng rất sợ, không biết quay đầu. Làm sao mà bồi tội với Thành Nhi đây? Sư tôn người lại, sao lại phải đội mũ trùm đầu, mặc áo khoác đẹp? Vâng, cả Hiếu kỳ nói. Đừng có hỏi nữa, giờ trong đồng ta đang rất đập phiền, người khó chịu đợi đêm hết ngày đi. Qua một đoạn thời gian là xong. Chu Hồng Y tâm phiền ý loạn nói. Này, Chu Hồng Y, người nói rõ cho ta nghe đi, các người giam giữ ta ở đây đến cục có ý gì? Vương Khả trừng mặt nói Đáng tiếc Chu Hồng Y chính đang bận tâm làm sao để bồi tội với nhất Thành Thành Căn bản không để ý tới Vương Khả Nhà tù này được một số thù hạ Ngục tốt của Chu Hồng Y canh chừng Đáng tiếc đối mặt Vương Khả Đáng ngục tốt kia đến cả thờ mạnh cũng không dám Rốt cục Chuyện trước mắt thực sự là quá tà môn Các đại lão nổi điên lên đối phó nhau Tài nhúng tay vào Thì khác gì là tự tìm đường chết Vương Huỳnh Đệ Không, vương đằng chủ thứ tội Chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự thôi Mấy tên tà ma đến bồi tội nói Đừng thấy vương khả bị ra mà khinh thường Phải biết là không mấy người dám khiêu hấn địa vị của vương khả trong ma giáo Vương khả một tay giúp tử vất phạm bước lên bảo tọa giáo chủ Nếu bọn hắn dám tìm vương khả gây sự Quay đầu không biết sẽ gặp xui đến cỡ nào nữa Vương khả nhìn nắm thuộc hạ chu hồng y một cái Thần sắc khẽ động nói thôi chu hồng y chỉ là phát điện ta không trách hắn cũng sẽ không trách các người đa tạm đường chủ đám tà ma lập tức khách khí nói vậy các người thả ta đi vương khả nói nét mặt chúng tà ma cứng lại chúng ta thả ngươi ra ngoài thế chẳng phải là tìm chết sao chu hồng y trách tội xuống thì chúng ta biết phải làm sao tù vì ta bị phong ấn các ngươi sợ cái quái gì vương cả trợn mắt nói vương đờn chủ Thực sự không được Làm vậy chúng ta chết chắc Mấy tên tà ma cười bồi nói Vậy Vậy không ra khỏi phạm vi đại lao Giống như trước đây Chiều hoạt động bên ngoài phòng ra Thế nào Còn nữa Tìm mấy người biết chơi mặt trượt đến Đã lâu rồi ta không có đánh mặt trượt Vương Khả nói À à được được Đám tà ma lập tức đáp ứng Chỉ cần Vương Khả không chạy Chơi mặt trượt thì tính là cái gì chưa Vương Khả muốn chơi mặt trượt Tự nhiên cũng là có mục đích. Sư tôn Chu Hồng Y dẫn theo một đá máu đen. Mưu đồ chuẩn bị tại thần Long đảo Tận mấy chục năm. Chuyện này khẳng định là không đơn giản. Vừa kéo mượn cơ hội chơi mặt trượt. Trước thăm dò tình hình thử xem. Phía Bắc thần Long đảo. Xa quật. Xa Vương đã trở về. Hey, vẫn là xa quật thoải mái nhất. Vương khả. Không ngờ người lại bị chu hồng y phong ấn tu vi bắt nốt vào thần long đảo. Hey, quan hệ trong ma giáo đúng là phức tạp. May mà ta không nhung mũi vào. Chính các người nháo đi, không có liên quan đến ta. Sao <cười> vương đắc ý nói. Mặc dù được đến chỗ tốt từ vương khả, nhưng mà xà vương thực sự là không mấy trung thành với vương khả. Thấy tên vương khả gặp xui, hắn còn cười trên nỗi đau của người khác được Nhưng mấy cười chưa được bao lâu, nét mặt xà vương chợt cứng lại. Bởi vì xà vương cảm thấy Hắn bị một luồng khí tức quá chặt Có cường già đang theo dõi hắn Hơn nữa cường già này còn rất là mạnh Hắn căn bản là không cản, không phản kháng được Xà vương Ra đi Còn phải bắt hắn ta Đi xuống mời người nữa chắc Một tiếng nói lạnh như băng chuyển tới Xà vương ngây dại Vội bay ra từ đáy xà quật Lập tức nhìn thấy trên mặt biển cách đó không xa Lòng cốt chính đang lạnh lùng nhìn hắn Long cốt đường trù Chuyện này không liên quan gì đến ta Ta chỉ về tại nhà nghỉ chơi thôi Xà vương lộ ra ý cười Còn khó coi hơn cả không Sao mình lại bị Long cốt đắm đến nhỉ Đừng lo Ta sẽ không giết người Ta chỉ hỏi do ngươi một chút Lòng cốt thờ hững nói Lòng cốt đường trù Mời ngài cứ hỏi đi Ta nhất định biết gì nói đấy Xà vương lập tức gật đầu ngay Ngươi ở tại Bắc Thần Long Đào nhiều năm vậy rồi Chắc phải biết thần Đông Đào này có thông đạo tiến vào nào khác chưa? Long cốt trầm giọng hỏi Thông đạo tiến vào khác à? Lòng cốt đường chủ không phải người định Xà Vương mở mịt Đại trận kết giới thần Đông đảo này Tự nhiên không ngăn được ta Ta muốn phá mở nó cũng rất dễ Nhưng mà ta muốn thần không biết quỷ không hay lẻn đi vào Ta không muốn để người khác biết ta tiến vào Người có cách nào không? Long cốt lạnh lùng nhìn xà Vương hỏi xa vương bất giác nhìn tới một thông đạo ở trên bãi cát cách đó không xa nơi đó chính là thông đạo nối thẳng với đại long vạn xa trì thần long đạo con đền để lộ thông đạo bí mật này cho long cốt biết không xa vương cảm thấy chỉ cần mình hồi đáp không khiến đối phương mạn ý sợ rằng đầu rắn sẽ rơi xuống đất thần long đạo bên ngoài vạn xa trì chu yếm thần sắc kích động như một tên tả ma Người xác định Thúc tổ ta và Vương Khả trở mặt Còn bắt tại Vương Khả chu Yếm hấn hờ hưng phấn nói Vâng Tên tà ma kia đáp ứng <cười> Vương Khả Không ngờ người cũng có ngày hôm nay Nhiều năm vậy rồi Rốt cục ta cũng nhìn thấy cảnh thúc tổ và ngươi trở mặt thành thủ <cười> Nốt ngươi vào đại lao sao Giải mối hận trong lòng ta <cười> chu Yếm cười lớn sông thẳng vào đại lao Chú Yếm nín nhịn nhiều năm như vậy rồi Quỳ khuất nhiều năm như vậy rồi Vương Khả lại càng chạy càng cao Hắn chỉ có thể nuốt cục tức chịu đựng. Giờ đây cuối cùng cũng đợi đến ngày Vương Khả xui xẻo Chu Yếm đương nhiên là muốn bỏ đi đá xuống giếng một phèn Mang theo tâm tình hấn hở Chu Yếm đạp bước tiến vào đại lao vạn xa trì Bát vạn Cạch một tiếng Tam đều u <cười> Cùng một màu nhá, Đưa tiền đưa tiền Thanh âm quen thuộc Tiếng cười sảng lặng Chu yếm nghe mà sắc mặt cứng đã Tại sao lại khác hẳn với những gì ta tưởng tượng thế Cẩn thận nhìn lại Không sai Vương Khả đúng là đang ngồi đánh mặt trượt Cạnh đó còn có tà ma bương trà dừng nước cho hắn nữa Ngoài ra còn có một đám tà ma cười bồi chơi mặt trượt với Vương Khả nữa Không phải là nói Vương Khả tới số rồi sao Không phải nói Vương Khả bị nuốt trong đại lao Bộ dáng hết sức thảm thiết sao Đây là cái quái gì đây? Tại sao hắn vẫn có thể thoải mái chơi mặt trượt Ồ Là chú Yếm à Lâu rồi không gặp nhỉ Người tới chơi mặt trượt à Nơi cách không xa Trong mắt Vương Khả sáng rực lên Mở miệng kêu nói Những gì nên nghe ngóng Ở trên mặt trượt Vương Khả cũng đang nghe tất Thì ra là 30 năm nay Đám thuộc hạ thần bí kia của Chu Hồng Y Chưa từng bao giờ nói chuyện với những tả ma khác Chu Hồng Y lại cực kỳ tín nhiệm đám người này 30 năm qua một mực để bốn hắn đào móc Ở trong thần Long đảo, Hơn nữa còn hành sự vô cùng bí ẩn Cuối cùng cái đoạn thời gian trước Đám tà ma thần bí này tự hồ đào được cái gì đó Bất ngờ phong tỏa toàn bộ thần Long đảo, Nội bất xuất ngoại bất nhập Kết quả bị nhiếp thành thành phát hiện Nhiếp thành thành tự nhiên là muốn bảo vệ lợi ích cho vương cả, Không cho bọn họ đào tiếp Sau đó liền đột nhiên bị một đám áo đen Ở trong đám giá tay bắt lại Nhốt vào sâu trong hành cung chu hồng y Lúc này những tà ma khác mới biết cái tiền đáo đèn cầm đầu là sư tôn của chu hồng y chu hồng y xin xỏ rất lâu mà vô dụng lệnh của thầy chống thế nào được cuối cùng đành phải phối hợp với sư tôn biết được những chuyện này lại làm rõ các vị trí cần biết về cơ bản là vương khả đã hiểu rõ hoàn toàn thế nhưng mà ván mặt trượt mới đánh được có một nửa giờ nói rút lui chẳng phải là quá rõ ràng sao cần tìm mượn cớ mới được thật vợ khéo chu yếm tới rất kịp thời Quá là tốt Tiểu tử này bài phẩm không tốt Chỉ cần khi nắn thua tiền Ván mặt chợt này liền đừng nghĩ đến chuyện anh tiếp Đến đến đến Ngồi Người ta cùng tính quyền với đã lộ Chúng ta làm vài ván mặt trợt giải trí cho khuê khỏa đi. Vân Khả lập tức vui vẻ nói Vân Khả vui Bế tên tà ma còn lại đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch ý của Vương Khả Nháy mắt chu yếm mơ hồ kéo vào bàn chính bản thân của chu yếm đều không biết tại sao mình lại đến để đánh bài nữa vâng cả người người không phải là đang bị thuốc tổ ta bắt nốt à chu yếm mờ mịt nhìn vâng cả người nói chu hồng y hắn nốt ta người đùa cái gì vậy ta là người bán có thể bắt nốt sao vâng cả không đáng nói vâng cả tỏ vẻ không đáng đám tà ma bốn phía tự nhiên cũng đều không dám nói toạc ra không phải cầm tù sao? chu yếm nghi hoặc hỏi ta là thần long đường chủ chu hồng y hắn có điên đâu mà bắt giam ta đúng là hắn có quan hệ rất tốt với giáo chủ nhưng mà quan hệ giữa ta và giáo chủ cũng không có sai hơn nữa thù hạ ta nhiều lắm làm gì có chuyện hắn muốn giam là giam hm, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đây Ồ thuần một màu ra tiền vương khả quay sang chu yếm nói chu yếm nhìn vương khả lật ra bài mặt trượt ở trong tay nét mặt lập tức cứng nở Tiền Vương Khả trừng mắt nói Chú Yếm nguồn bực cắn răng nghiến đợi Đưa chút tiền mới tích góp được thời gian qua Người muốn tìm thuốc tổ của ta tính sổ á? Chú Yếm ngơ ngác nói Đương nhiên Không ngờ hắn lại dám bắt thủ hạ ta Thần Long Đàn chủ nhất thành thành Mẹ nó Hắn muốn lật trời sao Cậy vào bản thân có chút tu vi liền tưởng mình ghê gớm lắm sao Quên mất đấy là người của ta sao Dưới tay ta chủ nhất thành thành. Còn có giới sắc làm đội trưởng đội bảo an Chính là cách tên sắc dục thiên đấy Người cũng biết đấy Lần trước hắn nói kinh Phật cho ngươi Người nghe qua đồn thổi đúng không Vương Khả nói Sắc dục thiên Hắn là đội trưởng đội bảo an của ngươi á Sắc mặt chu yếm rất khó coi Hiển nhiên Tin tức này chú yếm đã biết được Nhưng mà Tin tức này chúng ta nghe Vương Khả nói ra Trong lòng hắn vẫn rất không thoải mái Dợ vào cái gì Trước kia vương cả còn không bằng ta, giờ đến cả sắc dục thiên cũng thành thủ hạ của sao? Yên tâm, hoàn có đầu nợ có chủ. <cười> Đợi lát nữa để xem ta thu thập chu hồng y như thế nào. Ta không tìm người phiền toái đâu, rốt cục người ta là không ai có nợ ai. Tới tới tới, u đưa tiền. Vương Khả nói, mặt chu yếm dài ra như là cá ngão. Sao? Người thua tiền không được? Vương cả trừng mắt nói, ta. Ta hết tiền rồi Cơ mặt chú Yếm co quắp cả lại Người hết tiền á Như vậy không được Vân Khả giận nói Hết rồi Chú Yếm đắng chát nói Người dám quyệt nợ Có tin ta để sắc dục thiên thu thập người không Ta nói cho người biết Sắc dục thiên cũng thích thần long đảo rồi đấy Đợi lát nữa ta sẽ bắt hắn tụ kinh cho người nghe Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật Người có tin không Vân Khả chừng mắt nói Hả Sắc dục thiên cũng tới á Chúng tà ma quanh bốn phía đồng loạt biến sắc Vì đề hù dọa tru yếm Lúc này vương khả tự nhiên không ngại chém gió một vệt Đương nhiên Các ngươi tưởng ta thật cam tâm bị cầm tù ở đây sao <cười> Ta chỉ muốn hấp dẫn chú ý của người khác mà thôi Ta ở ngoài sáng Sắc ruột thiên trong tối Vợ rồi chỉ cần các người Có chỗ nào không khách khí với ta Sợ rằng lúc này sớm đã đầu rơi máu chảy rồi Đại uy thiên đong Các người có biết không Sắc mặt chúng tà ma khẽ biến Lập tức cười bồi nhìn vương khả Sát dục thiên trong tối Hắn khẽ liện vào thần Long Đào làm gì Chú Yếm tròn mắt kinh ngạc Làm gì <cười> Thần Long Đào này là của ta Của ta Ta nhắc lại lần nữa Là của ta Người ở tạm nhà ta Ta không thu tiền thuê Thế còn định trộm đồ sao <cười> Đừng có hỏng Ta phải khiến cho người gà bay trứng vỡ Kẻ làm nhục ta sẽ không có kết cục tốt đâu Ngay cả chu Hồng Y Để xem quay đầu ta sẽ hung hăng dạy cho hắn một bài học Chú Yếm Đưa tiền nề Vương Khả trượt mát quát Ta làm gì còn tiền Chu Yếm cuống cuồng nói Không mang theo tiền sao Mà ngươi còn đánh màn trượt Hứng chơi bài của lão tử bị phá sạch rồi Vương Khả lập tức lật tung mặt trượt Ao một tiếng Tức thì quân mặt trượt vãi đầy đất Vương Khả làm như thế Định lao tử đánh Chu Yếm Vương đừng chú bất giận, giận. Đám tà ma lập tức ngăn cản Chu Yếm Người cũng quá đáng quá rồi đấy Vương đường chủ nề mặt ngươi, gọi ngươi đánh mặt trượt cùng. Ngươi lại quyệt nợ làm cái gì? Đám tà ma của trách nói. chu Yếm sừng xuất. Mẹ nó chứ, ta đâu có muốn đánh. Là các ngươi cường hành kéo ta vào mà. Đi mau, còn đứng ngay dưới đó làm gì? Một tên tà ma nhỏ giọng với chu Yếm. Chú Yếm buồn bực ảo não rời đi. Dừng lại, đưa tiền. Không đưa mà chạy à? <cười> Tức chết ta mà. Vương khả mắng tới theo. Thẳng đến khi chú yếm triệt để tan biến Lừa giận của vương khả đột nhiên như thể bốc hơi Vương huynh đệ Không, vương đường chú Chúng ta tiếp tục chấp chú yếm làm gì Hắn là đứa quỷ nghèo mà Một tên tà ma ăn ủi nói Trên mặt vương khả vẫn chất đầy hỏa khí Không đánh không đánh mất hết cả hứng Vương khả không muốn trời tiếp đám tà ma đành phải tán cục Có mấy tên tà ma lại canh giữ nhà tù Số tà ma khác thì dồn dập đi Vương Khả ngồi xuống bên cạnh vạn xà chỉ Chậm rãi chờ đợi chúng nhân rời đi Nhiều người không tiện động thủ Ít người Hắn liền sẽ ra tay Tên chu yếm kia tới quá kịp thời Không biết tại sao mỗi lần cứ đến lúc ta muốn có người giúp Thì chu yếm đều có mặt cực kỳ là đúng giờ Mang đến kinh hỉ cho ta Hay đúng là phúc tình mà Vương Khả ngồi xuống bên cạnh vạn xà chỉ Nhìn xem đám tiểu xà Nhẹ danh trừng mắt quanh bốn phía Nhìn cái gì? Muốn chết à? Không nhận ra ta sao? Còn muốn cắn sao? Quay đầu để xà vương giết chết các người. Vương khả trừng mắt nhìn đám yêu xà vây quanh Đám tiểu xà định nhào tới vương khả. Nhưng một ít đại xà có nhãn lực thấy vậy. Lập tức lôi bọn tiểu xà đi. Các người điên rồi sao? Không đâu lại đi trêu chọc ôn thần vương khả cái làm gì? Lần trước cắn hắn. Ăn đầy miệng cái thứ vắt luôn kia. Các người quên à? Trong lúc vương khả nhàn nhã chờ đợi. Chu Yếm lại không cách nào nuốt trôi cái cục tức ở trong lòng. Mẹ nó, quá là khi phụ người mà. Tiền ta tích cóp bao nhiêu năm nay chỉ bằng một ván mặt trở đến cấp sạch của ta. Vương cả, <cười> người hại ta, ta phải báo thù. Chu Yếm thần tình dữ tợn nói. Nhưng mà giờ sao mà trả thù? Khoan nói đám tà ma còn lại không dám đối phó Vương cả. Dù mình có tới chỗ của Chu Hồng Y cáo trạng, e rằng cũng là vô dụng. Chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua? Không được. Không thể bỏ qua như vậy Ta không đối phó được ngươi Sư tôn thúc tội nhất định có thể đối phó được ngươi Thần Nông Đạo Trong một huyệt động gì đó Tên trụ trì áo đen Dẫn theo đám thuộc hạ Nhìn một nơi tế đàn cách đó không xa trụ trì gần xong rồi có, có cần mở luôn không Một tên áo đen hỏi Chỉ còn mỗi đạo phong ấn cuối cùng Lập tức sắp phá mở Không phải được chút sơ suất nào Toàn bộ thần long đảo đều không có vấn đề Chủ trì trầm giọng nói Không Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát Một tiền áo đen đáp Vậy được Lát nữa mở ra đạo phong ấn cuối cùng Nhất định sẽ có động tĩnh trời lòng đất lở. Tất cả mọi người phải chuẩn bị cho thật kỹ đấy Nếu lần này thành công Chúng ta liền có thể khống chế hết thầy thuộc về Long hoặc Chủ trì trầm giọng nói Vâng đám áo đen đồng thanh ứng tiếng ngay lúc chủ trì sắp hạ lệnh bắt đầu Một đen áo đen bỗng trợt chạy tới. trụ trì, chú Yếm cầu kiến. Có tin tức quan trọng muốn bẩm báo. Hả? trụ trì khẽ nhú mày. Rất nhanh chu Yếm bước tới. Tổ sư, ta thăm dò được một tin tức. Vương Cẳng muốn phá hoại kế hoạch của các người. Chú Yếm lập tức nói. Cái gì? Phá hoại kế hoạch của chúng ta? Chỉ bằng hắn sao? trụ trì khinh thờ này. Đúng vậy. Ta liều chết thăm dò được tin tức. Vương Khả cố ý bại lộ chính mình. Mục đích là vì hấp dẫn sự chú ý của các người. Thật ra hắn đã sớm bố trí thuộc hạ tiềm phục ở nơi đây. Tùy thời chuẩn bị động thủ đấy. Chú Yêm nói. <cười> chính cái bản thân Vương Khả đã bị bắt lại chỉ trong nháy mắt. Hắn bố trí ai tiềm phục đây. Ai có thể ngăn cản chúng ta. trụ <cười> Trì khinh thường nói. Đám người áo đen trong mật thất thì cũng cười phá lên. thần tình đầy vẻ không đáng. Sắc dục thiên Chú Yếm nói Kết một tiếng Tiếng cười im bặt mà dừng Người nói ai Chủ trì trợn mắt kinh ngạc nói Sắc dục thiên Các người còn không biết sao Cũng đúng Ngày ngày các ngươi nuốt mình ở chỗ này Làm sao mới biết rõ được chuyện bên ngoài Tiền sắc dục thiên kia là một đứa điên đấy Trước kia còn muốn giết Vương Khả Giờ không biết tại sao lại quay sang làm đội trường bảo vệ bảo an công ty Vương Khả <cười> Người không nghe qua chuyện này à Chú Yếm giải thích nói sắc dục thiết bọn hắn há lại không biết chứ tin tức bọn hắn đến còn nhanh hơn cả chủ yếu hơn một tháng trước sắc dục thiên vượt qua huyền quan trì kiếp ở liên hóa huyết quận thành tiệu nguyên thần cảnh còn được đến nghiệt long đao dưới tay có 200 tiền huyết ma nguyên anh cảnh hiện tại chính là đối thủ đáng gờm của bọn hắn người nói sắc dục thiên tiềm phục vào đây nháy mắt thần sắc trụ trì đầy vẻ ngưng trọng vâng ta không biết vương khả định làm cái gì Nhưng mà cái ngữ điệu đó, sắc dục thiên tiềm phục vào nhất định là phải vì phá hoại đại kế của mình Nói không chừng, trong đám các người đã có người bị sắc dục thiên giết chết rồi đấy. Không khéo sắc dục thiên đang mặc áo đen, đội cái mũ trùng đầu, ẩn nút trong đám người các người đấy. Tùy thời mà xuống tay hạ sát các ngươi ở đây. Chú Yếm ý vị sâu xa nói. Nhất thời chúng nhân đầy vẻ cảnh giác, nhìn xem hai bên. Dừng lại, tất cả dừng lại, đình chỉ phá mở phong ấn. Cuối cùng, mọi người lập tức tự tra Chủ trì lập tức cả kinh kêu liền. Nếu đang đúc bọn hắn mở ra phòng ấn, thu được lấy lợi lộc sắc dục thiên đột nhột từ sau lưng đâm đột đau, vậy chẳng phải là đi đứt sau. Dừng lại, tất cả mọi người dừng lại. Đám người áo đen lập tức gọi nhau dừng tay. à Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các bạn thân, thân mến của kênh MC Tiến Phong.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 Vương Khả thờ sâu một hơi Nhìn xem đám tà ma chết ngất Miệng sùi bọt mép trước mặt Các vị huynh đệ, Đắc tội rồi Phiền các người tạm ngủ một giấc Đợi khi tỉnh lại Mọi chuyện liền qua đi Vâng Khả nhẹ giọng nói Cuối cùng cũng đợi đến lúc Chỉ còn leo treo vài ba người Vâng Khả lập tức đánh gục toàn bộ ngục tốt trong đại lao Chuẩn bị đi ra động thù một vệt. Cho cứu ra nhấp thành thành tìm đồng minh để nhất thành thành kéo tay chu hồng y bắt hắn đuổi hết đám cường đạo kia ra quần thần long đảo hết thời nơi này sẽ đều là của ta vương khả âm thầm tự nhủ đáng tiếc nếu có xà vương ở đây thì tốt rồi vương khả thở dài nói ngay lúc vương khả chuẩn bị động thân bành một tiếng vạn xà trì đột nhiên vọng thấy tiếng trầm vang một chiếc đầu rắn không lớn chui ra từ trong vạn xà trì Nhất thời, toàn bộ độc xà dồn dập nghe tránh Thần sắc ai nấy đều lộ ra vẻ cung kính Xà Vương ha, Ta vừa nhắc tới ngươi Ngươi lần xuất hiện sao? Quá tốt Ánh mắt của Vương Khả sáng lên Nét mặt xà Vương lại cứng ngắc như là tượng gỗ Tự hồ có gì đó muốn nói Lại ấp úng không dám mở miệng Nhanh Ngươi lập tức đi tới mài lòng đảo Thông báo cho giáo chủ từ bất phạm nói Thần long đảo có bảo tàng khổng lồ xuất thế Chuyện này căn hệ tất đại kế mà giáo Mời nàng mau chóng chạy tới Vân khả thúc giục nói Đét mặt của xà vương vẫn cư cư ngắt Ngươi còn đứng ngay giờ đó làm gì Đi nhanh đi Vân khả chừng mắt thúc giục Hắn không đi được Có tiếng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong vạn xà chỉ chỉ thấy một thân áo bào đen chậm rãi nổi đi Xà vương Ngươi còn mang người đến hỗ trợ ta Vương Khả sưng sốt, hắn, hắn là Long Cốt đường trung. Sa Vương thần tình đắng chát nói. Long Cốt uy hiếp, Sa Vương sao dám không nghe, không nghe để chết à? Dù thực lực Long Cốt đã kém Sa lúc trước, nhưng mà vẫn cứ là nguyên thần cảnh. Long Cốt sao? Vương Khả sầm mặt lại. Đúng cái lúc đang quan trọng này, sao Long Cốt lại tới chứ? Vương Khải Vương Khả. <cười> Chúng là hữu duyên tương phùng Chúng ta đã gặp lại rồi Lòng cốt đã bước tiến tới Lòng cốt đứng chung Ta đã dẫn ngươi lặng lẽ tiềm phục thần Long Đào nhiệm vụ hoàn thành Ta lùi trước được không Xà vương cầu xin nói Đi Đến cũng đã đến rồi Đi làm gì nữa Chả lẽ ngươi còn muốn đi báo tin giúp vương khả sao Lòng cốt lạnh lùng nói Không không dám Ta tuyệt đối không dám Xà Vương lập tức kêu lên Không dám Vậy thì cứ chờ ở đây Lòng cốt lạnh lùng nói Xà Vương nghẹt mặt Giờ còn đi thế nào được nữa Vương khả Và rồi ngươi nói thần Long Đạo có bảo tàng khổng lồ suốt thế sao <cười> Người có vẻ biết được không ít nhỉ Lòng cốt lạnh lùng nói Ha. Ngươi cũng biết chuyện bảo tàng suốt thế sao Vâng Khả nhớ mày hỏi lại Ta nói bảo tàng Chỉ là thuận miệng bậy bạ vậy thôi sư tôn chu Hồng Y Đào móc suốt mấy chục năm Ai biết sẽ đào được gì chứ Ta đương nhiên biết Thần Long Đào phong ấn nguyên thần Long Hoàng Nơi đây là một trong những phong ấn mạnh nhất Của Trương Thiên Sư lúc trước Ta đã từng tận mắt thấy qua Há lại không biết Từ bất phàm cũng biết Nhưng mà nàng hiểu phong ấn này không mở ra được Vậy nên mới không quá để ý Trong qua mấy ngày trước ta cảm nhận được Có một địa khí tức tiết ra Là khí tức nguyên thần Long Hoàng Người khác cảm xúc không sâu Nhưng mà ta cũng tính là Người bên gối Long Hoàng Sao có thể không rõ chưa Phong ấn nguyên thần Long Hoàng sắp được phá mở lòng cốt lạnh lúc nãy Nguyên thần Long Hoàng ngay dưới thần Long Đảo này sao Vương Khả kinh ngạc Bằng không sao chỗ này lại được gọi là thần Long Đảo Bởi vì ở dưới đây trấn áp nguyên thần Long Hoàng Đấy mới là thực sự thần Long Long cốt lại đồng nói Trong lòng của vương Khả không khỏi lục bộ một tiếng Vốn còn tưởng là thần binh lợi khí gì Kết quả đã có một con rồng Nguyên thần pháp tướng như Lai Phật Tổ của Từ Bất Phạm Đã cường hoành như vậy rồi Thần là lãnh đạo trực tiếp của Từ Bất Phạm Nguyên thần Long Hoàng sẽ khủng bố đến mức nào Chẳng lẽ người không biết sao long cốt hiếp mắt nói Vương khả đương nhiên không biết Nhưng đã đến cái bước này rồi Sao hắn có thể lộ ra vẻ vô chi được chứ <cười> Không biết Ngươi thật tưởng rằng ta không biết Nói thật với ngươi Lúc trước vì đâu mà ta thành thần long đà chủ Chính là để càng tiện mở ra phòng ấn Vương khả cười lại nói Hả Khi đó ngươi cố ý sao Nhưng mà sao vừa rồi ngươi lại bị bọn chu hồng y phòng ấn tu vi Lòng cốt không tin nói Ngươi nhìn xem bộ dạng này của ta giống như là bị phong ấn không? Vâng khả trầm giọng nói. Lòng cốt thít mắt nghi hoặc nhìn vâng khả. <cười> không tin vậy ngươi thử cái này xem đại la kim bát. Vâng khả vung tay ném mạnh đại la kim bát ra. Giờ vâng khả có thể làm gì? đương nhiên là tận nhanh bỏ chạy. Dây dưa với lòng cốt thì biết lúc nào mới sập. Chỉ cần đại la kim bát hô lên nệm trúng mũi, lòng cốt đau xót kêu hô. Hắn liền có thể thừa cơ mà nhảy ra đại lao Trốn đi mất dạng. Bành một tiếng Ngay khi vương khả định nhanh chân tháo chảy Đại la kim bát bị long cốt tiếp được Tiếp được sao Ánh mắt vương khả chừng nhìn long cốt Đây là lần đầu tiên đại la kim bát bị người tiếp được Không phải mày biết nện mũi người ta sao Sao lần này lại sợ Lực đạo lớn thật đấy Vương khả Quả nhiên người không bị phong ấn tù về Xem ra lúc trước ngươi bị phong ấn tù vi Chỉ là cố ý cho ta xem Ngươi và Chu Hồng Y thông đồng diễn kịch à Lòng cốt hiếp mắt nhìn Vương Khả Giờ Vương Khả còn có thể làm gì chứ Mẹ nó Đại la kim mắt đều bị người tiếp được Ta còn chạy cái khỉ khô Hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là hù dọa lòng cốt Bằng không hôm nay hắn liền đi đất Lòng cốt Ngươi đúng là lợi hại Ta và Chu Hồng Y thông đồng diễn kịch Lại vẫn không qua được mắt của ngươi <cười> Vương Khả hư lạnh một tiếng Thuận miệng nói Đương nhiên Cái chút trò mèo đó của các người Mà cũng định gạt ta Lòng cốt đắc y nói Chỉ có xà Vương Ở bên là mắt trợn tròn Vương Khả Người nói dối mà không chớp mắt Chẳng phải người vừa mới cùng ta tư cáo thần Vương sao Từ lúc nào lại thành thông đồng diễn kịch với chu Hồng ý Đương nhiên Lúc này xà Vương cũng không dám lên tiếng vài chân Được rồi Vương Khả Không muốn chết thì lập tức nói ra đi. Các người mở phong ấn bằng cách nào? Còn nữa, lối vào phong ấn ở đâu? Lòng cốt lạnh đùng nói. Người không phải là nguyên thần cảnh sao? Người không biết dùng thần thức mà đi thăm dò à? Vân khả trường mắt nói. Thần thức thăm dò? hừ <cười> Toàn bộ thần long đào đã được bố trí âm trứng trận. Thần thức căn bản không dùng được. Người đang đùa ta ấy à? Lòng cốt lạnh đùng nói. Vân khả sừng rốt. Âm trứng trận. Thứ gì vậy Có thể khiến cho thần thức mất linh Thật thay giả đấy Sao ta chẳng có cảm giác gì hết? Lòng cốt Ta khuyên ngươi Tốt nhất là Nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói Ngươi biết Chúng ta cũng có cường giả nguyên thần cảnh Chúng ta bận rộn lâu như vậy Không lý nào lại ngừa ngươi Chiếm lấy tiện nghi Vân Khả lệnh đùng nói Là cái người đụng một trường với ta Mà vẫn không rơi xuống hạ phong kia sao <cười> Vân Khả Ta còn đang thắc mắc Tại sao đã có cường giả nguyên thần cảnh Cùng bọn với ngươi Hắn là ai Lòng cốt hiếp mắt nói Lòng cốt Ta khuyên ngươi cách không nên hỏi Thì đừng có hỏi Còn nữa khôn hồn thì ngươi bó tay chịu trói Bằng không ai cũng không cứu được ngươi đâu Vương khả lạnh lùng nói Xà vương ở bên tròn mắt nhìn vương khả Ngươi thổi ra châu hơi lớn rồi đấy Ngươi không phải đến đây để cùng lúc với ta sao Chỉ là một tên quang can tư lệnh mà thôi Dại dám chém gió như là thề Cả thầy thần đông đào đều nghe lệ ngươi vậy Là người từ bên ngoài thập vạn Đại Sơn Đúng không Bên trong thập vạn Đại Sơn Không có mấy tên nguyên thần cảnh Hắn đến từ bên ngoài thập vạn Đại Sơn Ta còn thắc mắc vì sao trước kia Người đến cả ta đều không sợ Hóa ra rồi vì có chỗ rửa Ta hiểu Ta hiểu rõ hết rồi <cười> Ngươi là người thế lực nào đó ngoài thập vạn Đại Sơn Được phái tới mà giáo âm mưu cướp đoạt hết thầy Long Hoạc Lòng cốt trừng mắt nói: người không phải cũng vậy đấy thôi. Vâng khả xem như là mặc nhận. Lòng cốt không cần giải thích liền đã tự mình não bổ rút. người đâu đúng là chu đáo hết sức mà. Ta, chúng ta sao lại giống nhau được? Vâng khả, nơi các ngươi mở ra phong ấn là ở đâu? Lòng cốt trừng mắt nói: lòng cốt, ta khuyên người tốt nhất đừng có dúng tay vào chuyện này. Ta thật nói với người, ta chỉ là một thành viên trong tổ chức người mạnh nhất trong tổ chức cũng không phải là ta. vương khả đã trầm giọng nói, nói nhảm. bằng vào ngươi cũng đòi là mạnh nhất để nguyên thành cảnh kia là thủ lĩnh của các ngươi. lòng cốt lạnh lùng này, <cười> hắn sao? hắn không phải thủ lĩnh. trong qua tổ chức chúng ta không hứng thú với di vật của long hoàng mà còn hứng thú với cả ngươi. chỉ là một mực chưa có cơ hội giành tay xử lý người thôi. hôm nay chính ngươi đã tìm tới cửa, còn nên nén tiêm phục thần long Đạo. Nếu ngươi tổ chức chúng ta gặp được ngươi Nhất định sẽ nhân tiện xử lý luật Vân khả lạnh lùng nói Các ngươi cũng hứng thú với ta Lòng cốt thím mắt nói Không chỉ ngươi Chúng ta còn hứng thú với giáo trù tử bất phàm Với lòng huyết Tất cả các ngươi chúng ta đều muốn Trên người các ngươi cất dấu đại bí mật Vân khả cười lạnh nói Lòng cốt lại bất giác lùi ra sau một mức Ngươi sau các ngươi tra ra được Vương Khả sừng sốt Chuyện gì thế này Ta chỉ thuận miệng nói phét thôi mà Ngươi đâu cần phải phản ứng lớn như vậy Nói Ngươi còn biết cái gì Quanh thần lòng cốt đột nhiên cuộn trào sát khí Vương Khả nghẹt mặt Ta biết cái mẹ gì đâu Hết thầy đều là ta chấm gió ngươi tự nói cả thôi mà Cũng mày, Ta che khuất tướng mạo <cười> Vương Khả Vừa rồi ngươi để xà Vương Đi mời tử bất phàm đấy Chính là vì muốn một mẹ hốt gọn sao Lòng cốt giữ tận đấy Vương khả ngây người Đây là cái tình kiết sơ sót trong lúc thổi ra trồn Ngươi lại giúp ta bù vào á Lòng cốt Giờ ngươi đào tổ thì vẫn còn kịp Bằng không đợi lát nữa Đến cả cơ hội chạy để ngươi cũng không có đâu Vương khả lạnh lùng nói <cười> Ngươi dọa ai đấy Ai biết ta tới Chỉ có hai người các ngươi mà thôi Chỉ cần ta giết các ngươi Liên giác thần không biết quỷ không hay. Ai biết lòng cốt ta đến đâu. <cười> lòng cốt cười gần nói. Đừng giết ta. Xà vương hoàng hốt kêu lên. Sắc mặt vương khả rất khó coi. Tên lòng cốt này đúng là biến thái mà. Mới nói vài câu liền đã muốn giết người. Thế này chẳng phải là bức ta vạn bại lộ sao. Ngày lúc lòng cốt giết chặt nắm tay chuẩn bị động thủ. Ở phía bên kia. Mau nhìn. Đám ngục tốt đã bị giết chết rồi. Vương khả hắn ở bên kia tiếng hô quát của chu yếm vọng lại Hả Lòng cốt quay đầu nhìn sang Chỉ thấy chu yếm sung phong đi đầu Theo ở phía sau là một đám người áo đèn Đám áo đèn đi đến đại lao vạn xà trì Nhảy mắt đến như lâm đại địch Tay cầm đại la kim bát Là sắc dục thiết Không sai được Tên áo đèn cầm đầu trầm giọng nói Sắc dục thiết Lòng cốt nhíu mạnh Ý gì đây Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn chú yếm và đám người áo đèn Mẹ nó chu yếm Không phải chỉ thua chút tiền thôi sao Vợ đi được trượt chưa được bao lâu Ngươi liền dẫn đám người áo đèn tới đây làm gì Muốn gây sự sao Đùa cái gì vậy Ai nói hắn là sắc dụng thiên Đại là kim bát trong tay hắn Là vừa rồi ta đưa cho Hắn là lòng cốt Các người đều chán sống à Không sợ lòng cốt làm thịt sao Vương Khả trừng mắt nói Đám áo đèn với đối diện ngừa ngác nhìn nhau một cái Vương khả, ngươi còn định gạt chúng ta chủ Yêm đã nói ra hết bí mật của ngươi rồi Lòng cốt đã bị ngăn ở bên ngoài kết giới Người này muốn làm sao có thể là lòng cốt được chứ Vương khả, ngươi muốn dùng lòng cốt để bia đỡ đạn sao Lừa gặt chúng ta sao Không sai được Đây chắc chắn là sắc dục thiền Chúng ta thiếu chút nữa đã trúng kế rồi Mọi người cẩn thận đấy Trừ sắc dục thiền ra, nhất định còn có những thù hạ khác Lát nữa tất cả phải nhất kích tất sát Chém sắc dục thiền Những người khác không đáng để lọt tên áo đèn cầm đầu lập tức thấp giọng truyền âm lòng cốt bị Vân khả vạch trần thân phận lập tức không khỏi biến sắc biết dự tình hồng bét theo lời miêu tả của vương khả đám người tổ chức đến từ bên ngoài này chẳng những muốn giành được hết thầy của long hoàng còn mưu mô hốt gọn một mẹ gồm mình và long huyết từ bất vàng thực lực tuyệt đối về vô cùng cường đại đã có một tên nguyên thần cảnh ở đây không chừng sẽ còn có nguyên thần cảnh nào khác nữa nếu nguyên một đám nguyên thần cảnh xuống vào đánh hội đồng ta biết trốn gì đâu Phải nhanh chóng thoát khỏi cái đám người này mới được. Cũng may hắn đang khoác áo tròn đen. Chỉ cần xông đến nơi khác trong thần nông đào, liền không ai phát hiện. Nhưng mà sau đám này lại gọi ta là sắc dục thiên? Lòng cốt hư lại một tiếng. Đồng thời bao bọc thân hình trong lớp áo khoác. nháy mắt liền xông vút lên trời, vọt thẳng về nơi xa. Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến tiếng quát như sớm. <cười> không hồ là sắc dục thiên nếu không phải ta sớm mai phục ở đây, ngươi liền rất chạy mất. <cười> chạy đi đâu? trụ trì quát lớn. quanh một tiếng. trên bầu trời. Lòng cốt và trụ trì áo đen ầm vang đối trường lồng cốt ngần ngờ. ta chỉ tùy tiện tìm hướng bất kỳ đào tàu. các người cũng vượt trận được. còn là nguyên thần cảnh sao? trùng hợp vậy sao? hay là những hướng khác cũng có nguyên thần cảnh chờ sẵn? trụ trì. đám người áo đen lập tức vút lên trời. Trợ giúp theo tiền áo đèn kìa ầm một tiếng Nháy mắt Không trùng đại lao vạn xà trì Quận trào sóng khí Tiếng chấn động vang khắp thần long đảo. sắc dục thiên Người lợi hại lắm <cười> Hôm nay đã tới đây rồi Vậy liền nhân cơ hội giải quyết người luôn Ta nói cho người biết Là vương khả làm bại lộ ngây Kết chân Chủ trì cười lớn Hắn là long cốt không phải sắc dục thiên Vương Khả ngừa mặt lên trời gạo thét Đáng tiếc lúc này, chiến đấu trên không trung, chính đang bước vào giai đoạn kịch liệt nhất. Không ai dạy để ý Vương Khả cả. Người có nói không phải thì nên không phải sao? Chủ yểm đã nói cho chúng ta biết hết rồi. Người đừng có ở đó mà nói năng bậy bạ. Lòng khuất bị đám người áo đèn vây khốn, nhất thời rất bực bội. Hắn rất muốn nói, các người nhận lầm người, ta không phải sắc dục thiên. thẹn chốt là, Vương Khả đứng dưới thành mình, nói giúp đều vô dụng. Hắn phân trần thì cũng tác dụng mẹ gì chứ. Hơn đã nghe khẩu khí vừa rồi của Vân Khả. Đám người bí ẩn này chẳng những là muốn đối phó sắc dục thiên. Còn muốn bắt ta. Nếu biết ta là Long Cốt. Chẳng phải sẽ càng thêm hưng phấn sao? Vân Khả. Người bán rẻ ta. Người không có kết cục tốt đâu. Trên không. Long Cốt vẫn nộ quát. Long Cốt nói vậy là ý chỉ Vân Khả bán rẻ ma giáo. Sẽ không có kết cục tốt. Nhưng mà nghe vào tay của đám người áo đèn. Bọn hắn lại tưởng vương khả và sắc dục thiên xích mít Thế là vẫn không mấy để tâm Mặt trước giọng một lồng cốt sao <cười> Tưởng làm thế là chúng ta sẽ nhầm sao Sắc dục thiên Chiến đấu trên không trùng Càng lúc càng kịch liệt Đối với vương khả ở bên dưới Đám người áo đen lại không mấy lo lắng Bởi vì bọn hắn tin tưởng Vẫn chắc chủ trì đã hạ phong ấn với vương khả Đối vương khẳng định chẳng cách nào phá được Còn về xa vương lúc này xà vương chỉ dài chừng một trượng, bị vô số độc xà trong vạn xà trì bao quanh đến mức ai cũng không có để ý càng không nghĩ tới đó là xà vương. vương khả thấy bốn phía bỗng trong an toàn, xa xa là chu yếm đang hả hê đứng nhìn. chu yếm chính đang là đắc ý, rốt cục hắn cũng vạch trần được mưu kế của vương khả, thật là sướng khoái. chu yếm người đúng là cập thời vũ, ta đang nghĩ xem nên làm sao giải quyết lòng cốt, cứ liền dẫn người tới giúp thật sự quá là chu đáo vương khả cảm kích nói hả chu yếm sửng sốt không phải ta dẫn người tìm tới người gây sự sao ngươi lại cảm tạ ta thần long đảo hành cung chu hồng y chu hồng y đứng trước cửa hành cung nhìn đến tiếng oanh kích vang trời trên không trung sao lại thế này khi tức nào mà khủng bố vậy sắc mặt chu hồng y rất khó coi sắc dục thiên hôm nay là tử kỳ của ngươi có tiếng hét lớn truyền tới các ngươi nhận lầm người rồi ta không phải sắc dục thiên lại một tiếng hét to khác vọng lại người từng bắt trước giọng lòng cốt là chúng ta sẽ nhận lầm sao <cười> người có bản lĩnh thì xốc mũ lên cho chúng ta nhìn đi xem rốt cục là sắc dục thiên hay là lòng cốt lại một tiếng kêu khác truyền tới ta không phải sắc dục thiên cũng không phải lòng cốt các ngươi nhầm người rồi lòng cốt kêu gào thành mình ở một tiếng tiếng chiến đấu rền vang truyền khắp thần long đảo long cốt sợ kích thích đám người tổ chức thần bí này không dám bạo lộ cốt đầu thần thông để nối đại chiến càng lúc càng hỗn loạn chu hồng y nhìn lên không trung thân sắc mờ mịt lầm bầm sư tôn rốt cuộc đang đánh nhau với ai thế sư tôn của hắn là sắc dục thích hắn nói mình không phải là long cốt nhưng đây rõ ràng là giọng của long cốt mà chu hồng y ngạc nhiên đám thuộc hạ chu hồng y cũng rất ngạc nhiên Nhưng mà không ai bay đến hỗ trợ Bởi vì Dư Ba chiến đấu trên bầu trời quá khủng bố Đại lao vận xà chỉ chu Yếm ngơ ngác nhìn Vương Khả Ta dẫn người đến tìm ngươi gây sự Ngươi lại đi cảm ơn ta sao Đột nhiên Đại La Kim Bát lần nữa bay về trong tay của Vương Khả hiển nhiên là Long Cốt đang bận chiến đấu Đại La Kim Bát liền nhân cơ hội mà bỏ chạy Trốn về tay Vương Khả Xà Vương nhanh đi theo ta Vương Khả quay sang vạn xà trì ở bên Kêu lớn một tiếng Xà Vương trừng mắt Đùa gì vậy Trên thần đông đảo đang có hai cường giả nguyên thần cảnh giao đấu Giờ đi để tìm chết à Ta không đi ta không đi Vương Khả tốt nhất người theo cùng tao ta trốn vào thông đạo chui ra ngoài đây Xà Xà Vương Chú Yếm hoàng hốt kêu lên Chú Yếm làm sao có thể ngờ Tùy tiện một con rắn trong vạn xà trì cũng biết nói chuyện Là xà Vương Đừng ngạc nhiên Xà Vương mà thôi, ngươi kêu gào cái gì? Vâng Khả trừng mắt nhìn chú yếm. Ta phải đi cứu nhấp thành thành, nhanh lên, đi tạo tạo Vân Khả kêu nói Ta không đi, ta không đi, ta sợ chết Xà Vương lập tức cử tuyệt Vân Khả nghệt mặt Xem ra không hy vọng gì vào cái tên Xà Vương rồi Được, ngươi không đi cũng được Vậy ngươi ngay lập tức đi Ma Long Đảo Thông chi giáo chủ từ bắt Phạm Để nàng mau tới đây Vương Khả thúc giục nói, cái này thì được. Sa vương cẩn đồng. Ngay sau đó, Sa vương lập tức đâm đầu thẳng vào vạn xà trì, tan biến mất dạng. <cười> đồ nhát chết. Vương Khả nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Chu Yếm. Tiểu tru, lần này ngươi làm tốt lắm. Khi nãy ngươi đánh mặt, trường thiếu nợ tiền ta, ta không đòi nữa. Xem như là thù lao người giúp ta lần này. Từ nay chúng ta không ai nợ ai. Chu Yếm sửng sốt rốt cục ta cũng giúp ngươi chuyện gì vậy? vương khả ngươi không được đi. chu yếm thấy vương khả muốn đi lập tức bước đến ngăn lại. oanh một tiếng hiện tại vương khả đã là kim đan cảnh tầng thứ bảy, đã bước nhảy một cái liền tung người ra xa, làm sao có thể nghe được chu yếm nói gì? tay của chu yếm giơ lên giữa trời ngơ ngác nhìn vương khả rời đi. không phải ngươi bị phong ấn tu vi sao? sao lại chu yếm thảng thốt? Hình như rất nhiều chuyện không giống như mình nghĩ Này Tổ sư Vương khả chạy Vương khả chạy mất rồi mau xuống đây Chu Yếm kêu người Nhưng mà không ai phản ứng Chu Yếm Chu Yếm buồn bực không thôi Cứ thế đứng phỏng ra đó Âm một tiếng Chiến đấu trên không trung rất kịch liệt Trong đầu của Long Cốt dần dần hiện ra một tiếng nghi hoặc Không đúng Đám người áo đen này chỉ là tên thủ lĩnh Là có thực lực tương đương với mình Hình như chẳng có tên nguyên thần cảnh nào thứ hai cả. Oanh một tiếng, một tiếng rèn và lại là đám người áo đen kết trận xung kích, thoáng chốc liền chấn nát mũ trùm đầu của Long Cốt. Nháy mắt, dung mạo Long Cốt hiện ra trước mặt chúng nhật. Hả? Đám người áo đen sửng sốt. Người không phải sắc dục thiên. Chuột trì kinh ngạc nói, không phải sắc dục thiên, là Long Cốt. Sao người tiềm phục đầu vào đây? Đám người áo đen chừng mắt nói. Lòng cốt giật mặt lại. Vậy đã bại lộ sao? Trước đó bọn họ hiểu lầm ta là sắc dục thiên. Liền đã liều mạng vậy rồi. Giờ mới nhìn ra ta là lòng cốt. Chẳng phải đã sẽ giúp toàn được đối phó sao? Hoặc là còn có cao thủ nào khác sắp đến can dự? Lòng cốt. Thần nông đảo không chào đón người. Mời ngươi lập tức đi cho. Bằng không đừng có trách chúng ta không khách khí. Chủ trì trầm giọng nói. Lòng cốt ngây giải Ngươi nói cái gì? ta nói mời người lập tức đi cho trụ trì lần nữa lạnh lùng nói lòng cốt nghẹn mặt không đúng chẳng phải vương khả đã nói các người muốn bắt ta giờ khiến ta đi là có ý gì các người không bắt ta sao hay là muốn dục cầm cố túng người không đi đúng không được tất cả mọi người động thủ đi trụ trì quát nói oanh một tiếng đám người áo đen toàn được xung kích lập tức trấn cho luộc phủ ngũ tạng lòng cốt rung động giật lùi ra sau mấy bước các người không bắt đó long cốt chừng mắt mờ mịt nói chúng ta bắt ngươi làm cái gì người có bệnh à chúng ta chỉ là muốn người cút đi thôi trụ trì chừng mắt nói long cốt ghen mặt mẹ nó thế giờ vẫn tiếp tục đánh là ý gì quay đầu long cốt lao vút lên trời thoát ra khỏi đại trận thần Long đảo tàn biến trong sương đồng đảo đại trận thần Long đảo phần nhiều là dùng để chống đỡ xung kích từ phía ngoài đối với người bên trong muốn thoát ra thì lại là không ngăn cản đám người áo đèn ngơ ngác nhìn nhau sắc dục thiên sao lại biến thành long cốt còn nữa vừa rồi long cốt làm nhà mấy lời kia là có ý gì trụ trì như mày nói không biết rõ ràng trụ yểm nói với chúng ta người này là sắc dục thiên mà một tên áo đèn nghi hoặc nói đi đi tìm trụ yểm ta phải thẩm vấn lại trụ yểm một phen mới được các người đảo quanh thần long đảo tra xem đến cùng là có dấu vết sắc dục thiên hay không? Trụ trì trầm giọng nói: "Vâng." Chúng nhân lập tức phát phân tán hành động. Trụ trì đã bước đến trước cửa đại lao vạn già trì. "Chủ yếm. sắc dục thiên mà ngươi nói đâu?" Một tên áo đèn trừng mắt hỏi. "Vừa rồi chủ yếm thần sắc nghi hoặc nói. Người vừa rồi là long cốt, không phải sắc dục thiên, sắc dục thiên mà ngươi nói đâu." Tên áo đèn kia trừng mắt hỏi lại. "Ta, ta cũng không biết." Ta nghe tên Vương Khả nói mà. Chú Yếm mở mịt ấm. Người nghe Vương Khả nói. Vương Khả đâu? Tên áo đèn hỏi tiếp. Vợ rồi Vương Khả đã nhảy vào trong sơn bù, tan biến, không thấy đồng nữa. Chú Yếm nói. Cái rắm Vương Khả bị phong ấn tù vì nhảy đi thế nào được? Không đúng. Phong ấn của Vương Khả được Long Cốt tháo bỏ sao Không thể nào. Long Cốt hận Vương Khả. Bọn họ không có khả năng cùng một bọn được. Chú Yếm, người nói rõ cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tên áo đèn kia trừng mắt quát. Ta, ta, ta không biết, ta không biết mà, vừa rồi vâng khả còn nói cám ơn ta, ta nghe mà chẳng hiểu gì hết. Nhất thời chú Yếm ấp úng không biết nên đối đáp thế nào. Chủ trì gắt gao nhìn chàm chàm chú Yếm. Người còn nói vâng khả nói chuyện chẳng hiểu gì cả, người mới là nói nhảm đấy Đánh trước một trận này nói. Một tên áo đèn ở bên nói. Ta không nói láo, ta nói là thật sự mà Chú Yếm cả kinh kêu lên Đừng đánh, đừng đánh Chuyện này không liên quan tới ta Ta không biết gì hết Trong tiếng quyền đấm cất đá Chú Yếm không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm Mẹ nó Không phải ta kêu người nên đánh vâng cả sao sau giờ chính ta lại bị đánh Ta vô tội, ta mang ý tốt mà Ta đến cấu cáo, sao người lại đánh ta Rất nhanh Lại một đám máu đen chạy tới Chú Trì Đã điều tra xong Trên thần long đạo căn bản không có tung tích sắc dù thiên Thậm chí vừa rồi Chúng ta đóng lại âm trứng trận Dùng thần thức quét qua một lượt Hết thầy đều bình thường Là tru yếm gạt chúng ta Một tên áo đen bước ra cùng kinh nói Đám người áo đen lập tức đồng loạt nhìn chàm chàm tru yếm Đánh Lại dám gạt chúng ta Hại chúng ta Hại chúng ta bận rộn nửa ngày Mất công sức chạy qua đây đối phó lòng cốt Một tên áo đen trừng mắt quát Âm một tiếng Đừng có đánh nữa chuyện này không liên quan tới ta Ta có ý tốt mà Chú Yếm không ngừng gào lên thống khổ Còn phải hỏi chú Yếm Làm sao lòng cốt có thể yên ắng phục vào trụ chỉ trầm giọng nói Đừng đánh đừng đánh vào môn Ta biết lòng cốt vào bằng cách nào Chú Yếm ôm lấy mặt Vội vàng kêu nói Đừng có tin hắn Đứa này miệng đầy nói dối Hắn khẳng định không biết đâu Lúc trước hắn còn không biết đây là lòng cốt Làm sao biết được lòng cốt vào bằng cách nào Một tên áo đen nhú mày nói Không sai Dù chú yếm nói biết rõ thì nhất định cũng là phải nói càn Hắn đã lừa chúng ta một lần về chuyện sắc dục thiên rồi Giờ còn muốn lừa thêm lần nữa sao Không sai Lời của chú yếm không thể tin được Đúng có hỏi hắn Ta thực sự biết mà Chú yếm lại u ớ kêu lên Hừ <cười> Còn muốn gạt chúng ta Miệng đầy nói phép Tưởng là chúng ta sẽ lừa lắm chắc Đánh tiếp Một tên áo đen nói Ơ một tiếng Ta nói là sự thật đừng có đánh nữa Chú Yếm tuyệt vọng kêu gào. Đáng tiếc, không ai để ý. Ngay lúc đám đang đánh hội đồng chú Yếm, đột nhiên phía dưới mặt đất thần long đào, chợt phát ra một tiếng ẩm vang, quanh kết. Nương theo tiếng nổ, nhảy mắt lòng đất toát ra một mạch đạo quang, xung thiên. Đám người áo đen ngây dại, đồng loạt đảo mắt nhìn sang đạo bạch quang kia. Không hay, phong ấn nới lòng, khi tức tiết ra, sắp phá rồi. Chú Trì biến sắc. Chúng ta còn chưa bắt đầu phá mở đạo phong ấn cuối cùng mà Sao lại thế được Một tên áo đen nhớ mày nói Nhất định vừa rồi lúc đánh nhau với lòng cốt dư ba chiến đấu khiến thần lòng đào bị chấn động Phong ấn cũng bị ảnh hưởng Nhanh chúng ta nhanh đi trụ trì nói Được Cả đám lập tức rời khỏi đại lao vạn xa trì Trên mặt đất đại lao vạn xà trì chỉ, chỉ còn lại mỗi trụ yếm bầm dập nằm đó Toàn thân không ngừng run rẩy Tại sao Tại sao mỗi lần xui xẻo đều là ta Ta nói là sự thật mà, ta không lừa các ngươi, ta muốn cáo mật với các ngươi, ta nói đều là sự thật mà. Chu yếm tuyệt vọng nói, Người muốn cáo mật cái gì? Một tiếng nói lạnh như băng truyền đến từ nơi xung xa. Ta muốn cáo mật lòng cốt tiềm phục ở đây bằng cách nào, ta biết, ta nói là sự thật, ta nói một nửa. Nét mặt Chu yếm chợt cứng lại, cả người run lên. Bởi vì vừa rồi kể lên tiếng hỏi hắn không phải ai khác. Mà chính là lòng cốt đang trui ra từ trong vạn xà trị. Lòng cốt vừa đến. Lên thấy chú yếm mặt mũi bầm dập, Vết thường chẳng chịt nằm đó. Còn đang không ngừng lầm bầm. Nói muốn mật báo. Mật báo ai? Thế là cất tiếng hỏi dò, Hóa ra hắn muốn cáo mật mình. kiểu từ này người chán sống rồi sao? Lòng lòng. Lòng cốt đường chủ, Ta ta vô tội. Chu yếm tuyệt vọng nói. Muốn cáo mật ta. Còn nói Vô tội. Lòng cốt cười gần nói Chú Yếm nghệt mặt Ta bảo Vương Khả không hợp mệnh à Sao mỗi lần gặp phải Vương Khả đều suối quầy thế này chứ Tại sao Đại Lào vạn xà chỉ. Sau lần bị đám máu đen đánh đập tơi bời, Chú Yếm lại tiếp tục bị Lòng cốt bạo hành một phiền Nói Lòng cốt lại đùng nói Lòng cốt được chủ Ta nói, ta nói hết Ngươi đừng có đánh, ta nói hết Chu Yếm tuyệt vọng nói. Lúc này Long Cốt mới thu tay lại, lạnh lùng nhìn Chu Yếm, nói: Long Cốt đừng chủ. Người, người còn chưa hỏi mà. Chu Yếm thần tình bi khổ nói: Hả? Long Cốt trợn mắt. Long Cốt, Long Cốt đừng chú đừng có đánh nữa. Ta nói hết, nhưng mà ngươi hỏi gì ta mới nói chứ. Ngươi chỉ cần nhắc nhở ta một tiếng thôi, để ta biết nên nói cái gì chứ. Chu Yếm đau khổ nói. Cứ nói Vương Khả Các tổ chức sau lưng của Vương Khả Vừa rồi đám người áo đen kia là ai Địa vị Vương Khả trong đám người này là thế nào Lòng cốt gần giọng hỏi Chu Yếm háo bồm Ngạc nhiên không thôi Người không muốn nói Lòng cốt lạnh lùng Đã, Đám áo đen vừa rồi Bọn họ bọn họ không liên quan gì đến Vương Khả Là do ta tìm tới Định mượn tay bọn họ đánh Vương Khả Chu Yếm tròn mặt nói Người còn mạnh miệng Long Cốt mắt lộ sát khí là thật đừng đừng đánh ta không nói lão là thật đấy bọn họ là do ta mời đến để thu thập vương khả chuẩn bị bắt vương khả sau đó lại dùng đại hình tra khảo chúng chúng ta tưởng ngươi và vương khả là cùng một bọn nên mới động thủ vợ rồi ngay giả mạo sắc dục thiên cho nên bọn họ mới hiểu lầm Chu Yếm đau cổ nói đánh dám ta giả mạo sắc dục thiên bao giờ ai nói cho các người biết ta là sắc dục thiên Lòng Cốt lạnh giọng nói lạ Là Vương Khả hắn nói Chú Yếm giải thích Các người hiểu lầm ta là sắc dục thiên Vương Khả còn thanh minh cơ mà Cường điệu nói ta là Long cốt Nói ta không phải sắc dục thiên Giờ ngươi lại nói Vương Khả vô oan ta là sắc dục thiên Người trợn mắt nói lời bị đặt Người tưởng ta dễ gạt lắm sao Đồ chán sống Long cốt chừng mắt Giờ nắm đấm đánh tới Oanh một tiếng Đừng đánh nữa đừng đánh nữa Ta nói là thật đấy Ta không nói láo Ta nói là thật đấy. Vương khả và sắc dục thiên ở cùng một chỗ. Sau đó ngươi và vương khả lại cùng một chỗ. Chúng ta mới tưởng rằng ngươi là sắc dục thiên. Tha cho ta. Người nói lão. Nghĩ ta sẽ bị lừa vậy sao? Gãy chân ta mất rồi. Sau một phen đánh đập tơi bầy. Lòng cốt mới dần hiểu ra đầu đuôi sự tình. Nhìn chu yếm cả người sưng vù. Nằm ở trên mặt đất. Thần sắc của long cốt đầy vẻ phức tạp. Nói cách khác. Toàn trình đều là vương khả chém gió. Người áo đen kia là sư tôn của Chu Hồng Y, sớm đã ở tại Thần Long Đảo suốt mấy chục năm. Vương khả là một bình thớt đấy. Đúng vậy. Chu Yếm ủy khuất nói. Mẹ nó, làm rõ ràng mọi chuyện rồi, sao cứ phải một mực đánh ta? Ta bảo nói chuyện chậm một chút chẳng phải còn bị đánh thêm nửa ngày à? Vậy sao ngươi không nói sớm đi? Lòng cốt trợn mắt cả giận nói. Chu Yếm đen mặt. Giờ đã quay lại trách ta. Là ngươi một mực đánh Làm gì cho ta cơ hội nói Đám người áo đen này là muốn mở ra phòng ấn <cười> Thủ đoạn được lắm Năm đó ngay cả lòng ô Lòng huyết đều không cách nào mở ra phòng ấn Giờ bọn hắn đã được mở ra Sư tôn chu hồng ý Khó trách trước đó có thể tiếp được một trường của ta Lòng cốt thần sắc âm trầm nói Lòng cốt đường trù Nên nói ta đều nói cả rồi Ngươi có thể đừng có giảm lệnh chân ta được nữa không Đâu Chú Yếm uy khuất nói. Lòng cốt cúi đầu trừng mắt nhìn trụ Yếm. Người chịu khai sớm một chút chẳng phải đỡ khổ hơn à Chú Yếm đen mặt. Vừa rồi người nói. Đạo phong ấn cuối cùng mới nới lòng. Đám báo đèn kia chính đã đang vội vàng đến phá mở phong ấn sao? Lòng cốt nhíu mày. Đúng vậy. Chú Yếm gật đầu. Mang ta đi. Lòng cốt trầm giọng nói. Chú Yếm đang định gật đầu. Đột nhiên có tiếng la lớn truyền khắp thần long đảo. Chú Hồng Y... Màu tới hỗ trợ, nhanh Thoáng sau đó Từ phía hành cung truyền ra tiếng hét của Chu Hồng Y Vâng Người có tiếng vừa nãy là sư tôn Chu Hồng Y Lòng cốt thím phát rồi. Đúng vậy, chính là hắn Lòng cốt đường chủ, Người mau đi đi, không cần quản ta Chú Yếm lập tức thúc giục Người đi nhanh đi Không ở lại đây lại đánh tiếp Nhưng mà lòng cốt đã có vẻ không vội Hai mắt khẽ nhắm lại nói Phong ấn này ta biết Bọn họ muốn một mình nuốt chọn Nguyên thần Long Hoàng. <cười> Buồn cười. Nguyên thần Long Hoàng dễ như lại vậy sao? Cũng tốt. Cứ để cho bọn hắn tranh đấu ở Nguyên thần Long Hoàng một phèn. Ta không gấp. Chờ bọn hắn đánh nhau sức đầu mẻ chán. Lại đi ra là ngư ông đắc lời. Nét mặt chu yếm cứng đờ Người không đi. chẳng nãy còn muốn tiếp tục đánh ta? Đúng rồi Vương Khả đâu Cái tiền đáng chết đó đâu. Vừa rồi phải nên giết hắn trước chứ. Hắn độc Lòng cốt đột nhiên mắt lại nhìn chú yếm. Vương khả sao Hắn đi cứu nhất thành thành Lòng cốt đường chủ Ngài muốn giết vương khả sao Thật à Chú Yếm đột nhiên kinh hỉ nói Nói nhàng Ta không giết vương khả Ai giết vương khả Ta muốn hắn phải chết Lòng cốt trừng mắt quát Quá tốt Lòng cốt đường chủ Ta nguyện ý dẫn đường cho ngài Miễn là ngài giết vương khả Ta ta sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ Chú Yếm kích độc trận vật bò dậy Lòng cốt trưng mắt nhìn chú yếm Người thương thích đầy mình Đi đứng còn không vững Vừa rồi còn thoi thóp một hơi Sao giờ tỉnh táo nhanh thế Người muốn giúp ta đối phó vương khả sao Ngươi! Trong mắt lòng cốt chấp qua một tiêu hoài nghi Không dối gạt lòng cốt đơn chủ Ta bảo vương khả có thù không đội trời trùng Chỉ cần thấy đánh chết Tại hạ nguyện xông pha khói lửa Sống chết không lùi. chủ yếm hùng hăng đấy Lòng cốt dừng rốt Thù lớn thế cờ Nhìn người kích động kẹo Ngươi nói Vương Khả đi cứu Nhất Thành Thành. Long Cốt nhìn chằm chằm Chu yếm, không sai. Trước đó Nhất Thành Thành muốn đi mật báo, kết quả bị Sư Tôn thúc tổ giam giữ trong hành cung. Giờ Vương Khả đi đến đó, vợ khéo lúc nãy chẳng phải lúc thúc tổ vừa bị Sư Tôn gọn đi. Vương Khả vẫn Nhất Thành Thành nhất định đang ở bên kia, ta dẫn người đi, ta dẫn người đi. chú yếm kích động này. Nhất Thành Thành bị nhốt sao? <cười> tốt, tốt lắm. Chu Hồng Y Ai bảo người dám đối đầu với ta? Lòng cốt ta nói được làm được. Ta nói muốn chiếm đến nhất thành thành. liền chiếm nhất thành thành. <cười> Đúng là trời giúp ta. Lần này ta phải khiến cho người đau đến không muốn sống nữa. Lòng cốt cười to. Dẫn theo Chu yếm rời đi. Hành cung Chu hồng y. Vương Khả vừa rời khỏi đại lao vạn Sa trì. liền đi thẳng tới hành cung Chu hồng y. Con người hắn trước này luôn hành sự. Cần mật chu đáo Làm sao có thể đi cửa chính được chứ Dựa theo tin tức đào bóc Lúc chơi mặt trượt Vân Khả đi đến một nơi tường viện vắng vẻ Tung người nhảy vào bên trong Ồ oh, Nơi này quả nhiên không người Tốt quá Vân Khả than nói Vân Khả tiến vào bên trong Sau đó lại qua bảy tám lần Quẹo trái dã phải Hôm nay đúng là may thật Chẳng gặp một ai ha <cười> ha Tiểu viện phía trước kia chính là nơi giam giữ nhất Thành Thành Ánh mắt Vương Khả sáng lên Đang định nhanh chân bước qua Người đi nhầm đường rồi Thành nhì không bị giam giữ ở kia Có tiếng nói lạnh như băng truyền tới Hả Nét mặt Vương Khả cứng đờ Nhưng đầu nhìn lại Chỉ thấy Chu Hồng Y đang lạnh lùng nhìn Vương Khả Chu Hồng Y người, người sao lại ở chỗ này Vương Khả kinh ngạc nói Ta còn chưa hỏi ngươi Sao ngươi lại tới được đây Không phải là ngươi đang ở trong đại lao sao Chú Hồng Y trừng mắt đói Hả à, Trong đại lao có bước bối Ta đền tùy tiện đi ra ngoài một lát Vương Khả thần sắc lung túng, Tùy tiện đi ra ngoài một lát sao Tiện dạo luôn đến nhà ta sao Vương Khả Ngươi đúng là biết đi dạo thật đấy Leo tường qua đây sao Ngươi không biết Dù hành cung này của ta không có kết giới Nhưng vẫn có trận pháp cảnh báo sao Vừa ngươi xông vào, ta liền lập tức biết. chu Hồng Y trừng mắt nói. Vâng Khả ngẩng mặt. Ta sao mà biết ngươi còn có Hồng ngoại cảnh báo? Cánh cửa chính nhà này mở toàn ra đấy. Nếu ngươi đi cửa chính, có lẽ ta còn không phát hiện được. Nhưng mà ngươi leo tường vào, ta há lại không biết sao. Cũng mày mới vừa phát hiện ra cảnh báo, nên ta liền tắt đi trận pháp. Bằng không ngươi đã sớm bị cả đám người vây quanh rồi. chu Hồng Y oan trách nói. Cái này... Mặt Vân Khả dài như là cá ngão Giờ chu Hồng Y Người cũng học được cách cài người sao Được rồi Nhân khi còn chưa ai phát hiện Người mau trở lại đại lao đi Chú Hồng Y hít sâu một hơi Người biết ta tới làm gì không Vân Khả đã trừng mắt hỏi Nói nhảm Nếu không phải ngươi vì cứu thành nhì Ta mới lười nhắc giúp ngươi tắt trận cảnh báo Nệ tình ơi tới cứu thành nhì Ta sẽ làm như không thấy Người mau quay về đi thôi Chú Hồng Y hít sâu một hơi nói Quay về Chu Hồng Y, có phải ngươi đang sợ điều gì đó đúng không? Ta cứu nhấp thành thanh thì sao? Ngươi còn dày mặt ngăn cản sao? Ngươi biết quay đầu, kết cục ngươi sẽ thế nào không? vương Khả trừng mắt nhìn Chu Hồng Y Còn thế nào được nữa? Chờ chuyện lần này qua đi, ta sẽ tới bồi tội với thành gì? Ta sẽ tận hết cả năng để đến được tha thứ từ nào? Trong mắt Chu Hồng Y chấp qua một tia thống khổ Tha thứ? <cười> Theo ta thấy, lần này ngươi chết chắc rồi Vương Khả kinh thường nói, người mới chết chắc ấy Chu Hồng Y quát mắt, vợ chồng vốn nên là một thể, thế mà người lại đi thông đồng với đám người ngoài kiếm mưu hại vợ mình, giờ còn muốn trở lại làm như lúc bắt đầu, thế này thì các gì là chuyện Kim Liên cho Đại Lang uống thuốc, Đại Lang thành quỷ cũng không tha thứ cho Kim Liên. Vương Khả trách nói, Đại Lang, Kim Liên là ai? Chu Hồng Y ngây giải thì là chuyện xưa ai cũng thích nghe người chưa nghe qua sao cũng đúng người khẳng định chưa từng nghe qua ta nói cho người biết chuyện là thế này vâng cả kể sơ lược chuyện xưa trên địa cầu mà ai cũng thích kìa sắc mặt chu hồng y tái sạch người có bận sao đó là chuyện gián phù dâm phụ hại người sao lại giống chuyện của ta thì cũng nà ná thế giờ người giống như là kim liên nhếp thành thành chính là đại lang đấy ai biết quan hệ giữa người với sư tôn người có trong sạch hay không người cho rằng quay đầu nhếp thành thành sẽ thả thứ cho người chắc người chưa tỉnh ngủ à Vương Khả giận nói, Chu Hồng Y ngẹt mặt. Dù câu chuyện Vương Khả cầm ra so sánh có hơi vớ vẩn, nhưng mà trong lòng Chu Hồng Y vẫn không tránh khỏi bất an. Tốt nhất người động thủ cứu nhất thành thành, còn dây dưa thêm nữa là thần tiên cũng không cứu được người đâu. Vương Khả khuyên nhủ. Sắc mặt Chu Hồng Y rất khó coi. Sư tôn trù bị mấy chục năm, nếu ta không nghe theo sư tôn, sợ rằng thanh niên sẽ gặp nguy hiểm. Hả? Người tư duy cái kiểu gì đấy? Các người cũng là Nguyên Anh đỉnh Phong Tùy thờ có thể pháo huyền quan trì kiếp Còn sợ cái mẹ gì Cùng lắm là trốn đi thôi chứ Vương Khả giận nói Người không hiểu đâu Không chạy thoát được đâu Trừ phi rời khỏi thập vạn Đại Xuân Bằng không Trên mặt Chu Hồng Y hiện đầy về đắng chát Người sợ sư tôn vậy à Vương Khả như mà nói Không phải sợ Mà là ta thiếu nợ sư tôn quá nhiều Năm đó ta và Thanh Nhi đi bái sư thiên làng tông Đáng tiếc ta thất bại Thiếu chút đã chết rồi Là sư tôn cứu ta Cho ta cuộc sống mới Ta thiếu nợ ảnh Chú Hồng Y cười khổ nói Đừng Ngươi đừng có diễn khổ tình hí với ta Người đàn ông đàn ăn Lấy đi kể chuyện bị lụy này Không phải là có cần ta lau nước mắt cho ngươi à Vương Khải lập tức ngắt lời Chú Hồng Y đen mặt lại Lau nước mắt cái con mẹ ngươi Ai cần ngươi lau Cút Ngươi không muốn phản bội sư tôn Vậy thì càng đơn giản Ngươi cứ làm như là không thấy ta là được Ta cứu là việc của ta Quay đầu sẽ nói tốt giúp người trước mặt thành thành. Vâng khả tận tình khuyên đồ. Chu Hồng Y nhấn mạnh, chim vào suy tư. Người muốn thế nào? Còn cù cưa thế này, tình cảm các ngươi là nứt vỡ đấy. Lão chú, ngươi phải quyết đoán nên. Vâng khả càng được nước lên tới. Chu Hồng Y thở sâu một hơi, quay đầu bỏ đi. Hả? Người đi đâu đấy? Còn chưa nói xong mà, người chạy đi đâu? Vâng khả trừng mắt kinh ngạc, nói với thèo. Ta không thấy, Vân Khả ngươi đi vào Còn nữa, Thành Nhi ở trong đại điện sau cùng bên phải Ngoài điện có hai tên mới vào nguyên anh cảnh trông giữ Chính ngươi cẩn thận đi Chú Hồng Y quay đầu lại Vân Khả ngệt mặt Ngươi nhập vai Thành nhanh thật đấy Đến cả ta còn chưa kịp phản ứng Ngươi đã bắt đầu diễn rồi Đúng vào lúc này Nơi xa chuyển đến một tiếng hét lớn chu Hồng Y, bảo hỗ trợ, nhanh Ai đang gọi ngươi vậy Vân Khả nhíu mày hỏi Là sư tôn anh mắt chú Hồng Y sáng đến Vậy còn không đi đi Vừa khéo để ngươi có chứng cớ ngoại phạm Còn nữa Chỗ này của ngươi có nhiều trận pháp không Xung quanh tiểu viện nơi nhất thành thành Đang đứng có trận pháp cách âm nào không Nhanh phát động cho ta đi Bằng không lát nữa sợ đã động tĩnh xác định Tương đối ổn đấy Vân Khả lập tức thúc giục Chú Hồng Y trừng mắt nhìn Vân Khả Người đúng là lắm chuyện Chú Hồng Y hướng về phía sư tôn Đáp lớn một tiếng Vâng Sau đó Chú Hồng Y lập tức khởi động mấy trận pháp ở trong hành công, đồng thời đạp bước lao vút lên trời, đi thẳng tới chỗ của sư À, Mình xin dừng tập ở đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các khán giả thơ mến của kênh MC Tiến Phong ở trên Youtube. À, hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Phương Đạo Chí Tôn tập số 118. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện là hấp dẫn thú vị thì hãy đừng quên like video chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. À, gần đây thì uh, chuyện không ra được đều, thì cũng do mình bận và uh, như mình có nói ở trên kênh chuyện Đi kỳ vừa phát tập mà uh, đạo quân, đó là nhà mình có đám hiếu nên mình cũng không có thời gian và cũng không làm được, không đọc chuyện được. thì uh, bây giờ thì uh, quay lại đọc đây thì rất mong em thông cảm. Và có thể tối nay chỉ là một tập ngắn thôi nhé Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 118 Hành Cung Chu Hồng Y Rất nhanh Vương Khả liền đi tới tiểu viện Nơi nhiếp thành thành đang ở Cách qua cửa lớn Vương Khả thấy được trước cửa đang có hai tên áo đen tận chức thù vệ đại điện. Hai người này tận chức tận trách quá, canh cổng mà không biết dọn bàn, làm mấy cái vắn mặt gì, thế này ta làm sao mà tìm được cơ hội ra tay chứ? Vương Khả nhíu mày tự hỏi. Mặc dù không tìm được sơ hở của hai tên canh cửa, thế nhưng thời gian không đợi người, Vương Khả đang phải đạp bước tiến vào tiêu viện. Làm cái gì vậy? Một tên áo đen kêu lên. Bành một tiếng Vương khả vùng tay ném tới đại la kim bát Cái gì Sắc mặt người kia khẽ biến Lập tức xoay người né tránh Đại la kim bát về lại trong tay của vương khả Vương khả lại chuyển sang ném mạnh tới người còn lại Cẩn thận Đó là đại la kim bát Đây là vương khả Nhanh nhanh bắt để hắn Người bị ném trước lập tức kêu lên Trang một tiếng Khoảnh khắc hai người rút trường kiếm Nhà mắt liền đã bị thần Vương Ấn trần áp Chỉ lộ được mỗi cái đầu Thần Vương Ấn Một tên trong đó cả kênh kêu lên Cứu mạng. Tên áo đen còn lại phun ra một bụng máu Vương khả sừng sốt Không lý nào Ta có dùng lực lên thần Vương Ấn đâu Hai người các người không phải nguyên ánh cảnh sao Sao lại thổ huyết nhanh thế này Thần Vương Ấn của ngươi đẻ ép kiếm của ta Kiếm chọc phải bụng Máu thả ra ra nhanh cứu ta Tên áo đen đang thổ huyết buồn mực nói. Bị kiếm của chính mình trọc vào bụng quá. Nét mặt vương khả cứng lại. Sao người đen vậy? Thế mà cũng bị thương cho được. Sư tôn, sư thúc Vương khả tơ chiếu nhấp thành thành. Người đâu? Mau tới đây. Tên áo đen còn lại giống to. Đừng có kêu. Nơi này có trận pháp cách ẩm. Dù người có gạo khàn cà cổ thì cũng chẳng ai tơ cứu được Vương khả đạp bước tiến để nói. Sư tôn, sư thúc Người kia vẫn cứ kêu cả Vương Khả vùng tay Nện lên đầu của đối phương Đã bảo rồi Người không nghe được à Kêu cái gì Tưởng đây là nhà của người chắc Đây là thần Long Đạo Là nhà của ta Vương Khả trừng mắt nói Tên áo đèn kia bị Vương Khả gõ đầu một phát Cơ mặt co quắp hiểu được Vương Khả không lừa mình Dù hắn có kêu gào khản ca cổ Thì cũng chẳng ai tín Không khỏi buồn bực được mặt ra ở đó vừa rồi ta đã vào đầu ngươi. Sao cứ có cảm giác trơn trơn nhỉ Vương Khả sững rốt. Ngươi làm gì? Đừng đừng có nhấc mũ ta lên. Tên áo đen cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Khả há lại nghe lời. Nhà mắt đã nhấc mũ lên. Đồng thời vén luôn mũ của tên áo đen đang hộc máu nằm bên cạnh. Hai người này. Vương Khả không quen biết. Nhưng mà đầu của bọn hắn. Đầu chọc à. Còn có giới sẹo hai người này là hòa thượng. Vương Khả tròn mắt nói. Không phải. Hai tên đầu trọc vội phản bác. Nguyên Anh Cảnh. Đầu trọc là thập vạn Đại Sơn. Các người là người đổ huyết tự. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Hai tên đó đèn biến sắc. Một người trong đó đen mặt lại hỏi. Làm sao người biết? Ha, thì ta chỉ thuận miệng nói mò thôi. Chẳng lẽ đúng thật à? Vương Khả ngây người. Hai tên áo đen được mặt. Thật đúng là hòa thượng độ huyết tượng sao? Ta còn đang thắc mắc sao độ huyết tượng các ngươi lại phong bế sần môn. Thì ra các ngươi lại cố ý không muốn người khác biết. Các người đang đi trộm mộ. Trong mắt vương khả sáng lên Người mới là tên trộm mộ. Một tên đầu chọc trừng mắt nói. Hả? Sao các người biết? Vương khả sừng sốt. Tên hòa thượng chọc đầu kia sừng sốt. Cái này... Cái, cái này... Đây không phải là danh từ mắng người sao Người tự nhận là trộm mộ là có ý gì <cười> Ta không phải trộm mộ Lão từ sớm đất rửa tay các kiếm Đám hòa thượng đổi hết tự các người Đúng là không biết xấu hổ mà Vân Khả chừng mắt nhìn hai người Hai người được mặt Được rồi không nói nhảm với các người đâu Nhất Thành Thành đang ở trong đúng không Vân Khả tiến tới vươn tay ra mở cửa Trong nháy mắt Toàn bộ cảnh vật trong đại điện hiện ra trước mắt Vân Khả trong đại điện tự hồ có trận pháp trên đầu trận pháp còn có một hạt châu sáng chói màu xanh lam hạt châu phát ra từng trận lam quang thông qua trận pháp hình thành nên một kết giới màu lam kết giới này rất kỳ lạ không phải là một tầng màng ánh sáng ngược lại giống như là một bể bơi trong suốt khổng lồ toàn bộ kết giới nhìn qua cứ như là nước biển vậy nhất thành thành chính đang ngồi xếp bằng trên làn nước màu lam kia nhất thành thành nhất thành thành người có nghe được lời ta nói không mau ra đi Vân Khả hướng vào bên trong kêu nói Hai tên hòa thượng đang bị thần vân ấn Trần áp ngay lập tức quay sang nhìn nhau Nhưng mà mắt cả hai đều chốc qua một tia cười lạnh Ở trong kết giới đó Nàng không nghe được thấy động tính bên ngoài đâu Một tên hòa thượng nói Hả? Kết giới này là sao? Vân Khả hiếu kỳ hỏi Người thừa xem Chẳng phải sẽ biết sao Hòa thượng kia cười lạnh nói Ái giả Người không chịu nói à Còn muốn để ta đích thân đi thử sao Vạn nhất bẫy dập thì sao Nhất định cứ phải bắt ta dùng đại hình mới chịu à Vương Khả trừng mắt đe dọa <cười> Người cứ trả tấn đi Ta tuyệt không khai Để xem người có thể dám giết ta hay không Hòa thượng kia trừng mắt cứng rắn đáp trả Vương Khả lập tức ngồi xuống Lấy tay nhét một quả cầu chân nguyên vào trong miệng hắn ta Bắt ta nuốt thuốc độc Đừng có hồng Cái này Cái này Đây Đây là cái gì Toàn thân hòa thượng lập tức run lên không ngừng Chọc chân nguyên vào miệng Tiếng độ vang trong đầu như sấm sét giữa trời quang Khiến hòa thượng tưởng như là muốn liệm đi Hắn ta làm sao có thể ngờ Trên thế giới này lại có cái thứ thối đến như vậy Làm sao có thể ngờ được Trên đời lại có hình phạt quái ác như vậy chứ Liều mạng dễ dụ Đáng tiếc Thần vân ấn trần áp khiến cho hắn ta không cách nào động này Muốn phụt ra Mà lại bị vân khả bịt kín Chỉ biết trắng trợn mặt lên Xùi bọt mép Toàn thân run lên điên hồi Cơ mặt tên hòa thượng còn lại Ở bên không ngừng có quá Ngươi Ngươi cho sư huynh tàn nuốt thuốc độc gì vậy Hả Ngươi cũng muốn à À vợ khéo Thứ này nhiều lắm Yên tâm Sẽ đến lượn người thôi Lần đầu nên lượng không nhiều Ngươi cũng muốn thử đi Vâng khả tiến lại Nhắt đầy mồm chọc chân nguyên Của tên hòa thượng kia Nháy mắt Tên hòa thượng kia Lập tức biết đây là hình phạt gây tầm cỡ nào Chỉ thấy hai mắt của trợn trừng như là muốn lùi cả ra Miệng sùi bọt mép co quắp Vẹn vẹn thoáng chốc liền ngất lịm đi <cười> Đừng có giả chết với ta Ta dùng lượng ít mà Chưa đủ nặng đô đâu Nhanh tỉnh lại Nói cho ta nghe xem Bể bơi màu xanh này là có thứ quỷ quái gì Vân Khả lập tức lắc tỉnh hai tên Hai người tỉnh lại Miệng không ngừng nôn mưa Các người không nói đúng không Được rồi Thứ kia ta còn rất nhiều. Lần này ta sẽ gia tăng liều lượng cho các người. Hai người tỉnh lại, miệng không ngừng nôn mửa. Các người không nói có đúng không? Được rồi, thứ kia ta có nhiều lắm. Lần này sẽ gia tăng liều lượng cho các người, đảm bảo phê đến chết đi sống lại. Vương Khả sân tôi nói. Đừng, đừng, chúng ta nói, chúng ta nói. Một tên hòa thượng vẫn còn đang nôn khan, vội sợ hãi nói rằng. Tên hòa thượng còn lại cũng run người lên. Hắn đã nói xong thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ là ai mà ngờ được, Vương Khả lại dùng cái thứ ghê tầm kia đồng đồng. Vương Khả, người quá là thất đức mà. Nói đi, thứ này gọi là gì? Vương Khả hỏi, thứ này là định hải khốn thần trận, lấy định hải châu làm trận cờ, hình thành một hoàn cảnh sen sạch như chất nhầy, ngay cả nguyên thần cảnh cũng có thể bị nhốt lại một đoạn thời gian. Tên hòa thượng nói, Định Hải Châu Cái viên sáng bên Lam Quang kia Là Định Hải Châu à vương Khả sừng sốt Chính hắn có một viên Ở đây cũng có một viên Định Hải Châu không phải chỉ có một sao Không sai Người không vào được Vừa đến thì liền bị hãng sổ trong đó Hiện như là đưa thân vào trong vũng bùn vậy Không cách nào thoát ra Nhất thành thành đã nguyên anh cảnh đỉnh phong Vì nề mặt chu Hồng Y Chúng ta mới không phong ấn tu vi của nàng thế nên đền nhốt ở trong trận pháp này. Hoa thượng kia nói vậy làm sao mà đóng lại? Vương Khả hỏi không đóng lại được chỉ có sư tuôn mới có thể đi vào. Hoa thượng kia nói tiếp vì sao không đóng lại được? Vương Khả khó hiểu hỏi toàn bộ nguồn năng lượng của định hải khốn thần trận đều đến từ định hải châu chúng ta không có định hải châu nên chẳng cách nào vào được cũng không cách nào có thể đóng được Chỉ có sự tồn có định Hải Châu Thì mới có thể có tùy ý vào trận pháp Hòa thượng kia nói Thế có định Hải Châu là có thể tùy ý ra vào à Vâng Khả xứng sờ Không sai Vậy nên Người từ bỏ cái ý định đó để Người không vào được đâu À không Người có thể vào Nhưng mà vừa vào trong Đến sẽ như tiếp thành thành thôi Bị nhốt chẳng ra được đâu Hòa thượng kia nói Không sai Không có định Hải Châu Người vĩnh viễn không cứu được nhiếp thành thành Tiên hỏa thượng còn đại cười lạnh nói: Ta có định hải châu. Vương Khả nói: Ha. Hai người ngây dại. Chỉ thấy Vương Khả lật tay lấy ra một viên định hải châu. Hai người trừng mắt nhìn Vương Khả. Sao người lại có cái thứ này? Liên quan mẹ gì đến các người? Vương Khả liếc mắt trừng hai người một cái. Hai người đực mặt. Vương Khả tiến tới, tay nâng định hải châu nhẹ nhàng sờ lên kết dưới mẩu lăng. Ông một tiếng, kết giới dùn lên, bất ngờ sinh ra một cỗ hấp lực cuốn hút Vương Khả vào. Nhưng cũng cùng lúc định hải châu trong tay Vương Khả dùng lên, một vệt sáng xanh bao phủ quanh thân Vương Khả. Ngay lập tức, Vương Khả không còn bị kết giới ảnh hưởng nữa. Vương Khả sờ lên kết giới màu lam bề mặt kết giới dập dần, tạo thành từng đợt gợn sóng. Ồ, thật chẳng khác gì bể bơi cả, chắc công dụng ban đầu của kết giới này đúng là làm bể bơi cho người bơi lội à. Vương Khả tan thán tay nâng lên định hải châu. Vương Khả chậm rãi đi tới chính giữa trận pháp Hai tên hòa thượng bị thần Vương Ấn đè ép Chỉ biết dương mắt nhìn Còn mẹ nó, tại sao lại thành thế này chưa? Tại sao Vương Khả lại có định hải châu? Rất nhanh, Vương Khả đi đến chỗ của nhiếp thanh thanh Đưa tay kéo nhiếp thanh thanh một cái Hai mắt nhiếp thanh thanh đột nhiên mở ra Thấy là Vương Khả tiến đến Lập tức không khỏi kinh ngạc Vương Khả lôi kéo Nhếp Thành Thành, lập tức năng lượng tràn ra từ định hải Châu trong tay Vương Khả, bao phủ đến Nhếp Thành Thành, khiến Nhếp Thành Thành cũng có thể tùy ý hành động trong kết giới. Cứ thế được Vương Khả kéo đi ra bên ngoài. nháy mắt, hai người liền đã dì ra. Vương Khả, sao người tới được đây? Nhếp Thành Thành cả kinh kêu liền. Lão chủ thôi khỏi, để nói sau đi, ở đây còn có hai đứa nghe lén. Vương Khả chỉ chỉ hai tên hòa thượng ở bên Nhất thành thành sầm mặt Xong lại lập tức ngồi xếp bằng điều tức Thanh trừ đi chứng khí trong đoạn thời gian bị nhốt vừa rồi Hai tên hòa thượng thần sắc cổ quá nhìn Vương Khả Cái này Cái này cứ thế cứu người ra Đúng rồi Trong tay ta có một viên định hải châu, Giờ phải làm sao Mới có thể lấy được viên định hải châu Trên đầu định hải khốn thần trận kia Vừa rồi ta đã thử qua từ phía trên bể bơi có áp lực đè xuống không thể bơi nổi bởi thế không lấy được định hải châu vương khả hỏi người có muốn đoạt đi viên định hải châu này của sư tôn hòa thượng kia chừng mắt cái gì mà của sư tôn người nghe cho rõ đây đây là thần long Đảo đây là nhà ta định hải châu này ở trong nhà của ta vậy nó chính là của ta vương khả chừng mắt nói không không biết nét mặt hòa thượng kia cứng lại ha Muốn ta phải dùng đại hình có đúng không Vương Khả trừng mắt nói Ta thật không biết Hòa thượng kia lo lắng nói Cái giấm ấy Người không chịu nói Được Người không nói Vậy thì tiếp tục Vương Khả lập tức nhét một viên Chọc chân nguyên vào trong miệng hắn Ta không biết Ta không biết Hòa thượng kia kêu gào trong tuyệt vọng Tên chọc đầu còn lại nghe mà sờn cả gai ốc Không biết nên làm gì cho phải Vương Khả Người cứu nhấp thanh thanh thì cũng thôi đi. Nghĩa còn tiếp tục đừng có trách ta không buông tha ngươi. Tên hòa thượng còn lại uy hiếp nói. Đừng nói. Lát nữa sẽ đến phiên người. Vương Khả cũng không quay đầu lại. Hờ hững nói. Cái dám Vương Khả. Người dám dùng hình với ta. Ta không để yên trong ngươi. Hòa thượng kia gầm lên. Nhưng mà Vương Khả lại không thèm để ý. Thằng đến khi tên hòa thượng dưới tay. Chệt để ngắt ngoài bất tỉnh nhân sự. hắn mới quay đầu nhìn sang tên hòa thượng bên này. Người đã làm cái gì Hòa thượng kia giật nảy mình Dùng hình hơi quá tay Hắn ngất rồi Thôi đổi sang người vậy Người nói đi Làm sao để lấy ra định hải châu trên đó Vương Khả tay nắm chọc Trần Nguyên Đe dọa nói Không biết ta thật không biết mà Hòa thượng kia cả kinh kêu lên Vương Khả lại nhát một ngụm chọc Trần Nguyên Chỉ thấy hòa thượng kia không ngừng run rẩy Kêu gào trong tuyệt vọng Nhất thành thành vừa mới thoát gốn Ngồi xuống đều tức một lát Quay đầu vơ khéo Thấy cảnh vương khả đang nút thứ gì đó vào miệng tiên hòa thượng Kiệu chứng u ớ trong tuyệt vọng Miệng xùi bọt mép Thân hình không ngừng co giật của tên hòa thượng khiến Nhất Thành Thành hiểu được Thứ trong tay của vương khả Tuyệt đối chẳng phải vật gì tốt lành. Vương khả Ngươi đừng ép bọn hắn Đã biết cách lấy ra định hải châu. Nhất Thành Thành thần sắc cổ quái nói Vương khả sừng xuất Ngươi biết sao Sao không nói sớm, người xem này hai tên hòa thượng này bị ngươi hại thảm rồi đấy Nhất thành thành nghẹt mặt Thần Đông đảo. Trong một đại điện, tại hành cung Chu Hồng Y Vương Khả thu lại thần Vương Ấn Kéo hai tên hòa thượng đã bị trọc chân nguyên Làm cho bất tình vào trong góc đại điện Sau đó Vương Khả bắt đầu hưng phấn, sờ soã Vòng tay chú vật <cười> Ta biết ngay mà, người không có khả năng chỉ có mỗi một chiếc Trong mắt của Vương Khả rực sáng. Cẩn thận cất đi. chiếc vòng tay chức vật vừa thu được. Ở bên. nhất Thành Thành thần sắc cổ quá nhìn Vương Khả. Vương Khả. Ngươi làm gì đấy? À, à không có gì. Bọn họ ngất diều. Ta sợ đồ trên người của bọn họ quá nhiều. Đè ép khiến cho bọn họ khó có thể thở được. Nên giúp cho bọn họ giảm nhẹ chút áp lực. Vương Khả cũng không quay đầu. Tiếp tục sờ soạn tìm kiếm. Mặt Nhất Thành Thành đen lại như là đáy nổi Gân xanh ở trên trán gồ hết cả lên Người có thể muốn mặt mũi chút không? Mượn cớ như vậy mà người cũng nói ra được sao? Bọn họ còn không phải là bị nguy hại à? Người không giết bọn họ Nhất Thành Thành co mày, Sao phải giết bọn họ? Bọn họ lại không gây sự với ta hơn nữa bọn họ có thể là sư huynh đệ của chu Hồng Y Tốt xấu cũng phải nể mặt chu Hồng Y một chút chứ Đánh đánh giết giết không phải lúc nào cũng là cách hay đâu Nhất Thành Thành Nên tha được thì tha đi Vương Khả rút cùm cũng vét sạch sạch xanh toàn bộ tiền tài trên thân thể hay hòa thượng. Nhấp thành thành nhìn mặt Vương Khả, nên tha được thì thì tha. Hừ, <cười> theo ta thấy đợi khi tỉnh lại, người đầu tiên bọn họ muốn giết chắc là người đấy. Người cha tính bọn họ thành như thế này rồi, mà còn lấy đi tất cả tiền bạc trên người của bọn họ, đến cả cái áo quát cũng không tha. <cười> người còn mặt dày mà nói lời này với ta. Sao ta lại không nói được? Bọn họ là hòa thượng, hòa thượng tu là chính tứ đại giai không? Chẳng lẽ người không biết à? Người nhìn bọn họ đi Thân là hòa thượng Trên người lại mang nhiều tài vật như vậy Thế thì còn tu Phật cái gì? Lúc nào mới có thể thành Phật được đây? Ta đây để đang giúp bọn hắn đấy Giúp bọn hắn sớm ngày ngộ đạo thành Phật Vương Khả trừng mắt nhìn nhiếp Thành Thành Cơ mặt của nhiếp Thành Thành co rúm cả lại Nói như thế Hai tên hòa thượng này tỉnh dậy còn phải cám ơn ngươi à? Thôi nhanh nhanh Chút nói ta biết đi Sao mà lấy được viên định Hải Châu kia? Chúng ta lấy xong định hài trông thì liền đi tìm mấy người chu Hồng Y Cái đám hỗn đàn này chưa Dám đến nhà mà cướp đồ Bọn hắn là một đám cường đạo đồ ăn cướp Phương Khả tức giận nói Nhắc tới chu Hồng Y Sắc mặt nhếp thanh thanh rất khó coi Hiện như lần này chu Hồng Y không đứng về phía nàng Thậm chí còn không đồng Thông đồng với người ngoài cầm tù nàng Điều đó khiến nhếp thanh thanh Cảm thấy rất thất vọng Tùy ta tới cứu người Nhưng mà ta cũng nhờ chú Hồng Y chỉ được. Chú Hồng Y cũng có nỗi khổ riêng. Thôi được rồi. Mặc kệ nó. Quay đầu vẫn phải cho hắn ta một bài học nhớ đấy. Nghe ta đóng cửa lại. Quật thật lực vào. Vương Khả quyên đồn. Nhếp Thanh Thanh trường mắt nhìn Vương Khả. Có ai an ủi như ngươi không? Quật thật lực cái gì? Ta quất ngươi thật lực mới đúng. Vương Khả tuy khuyên rất gợi đòn. Nhưng mà nhờ đó ác khí trong lòng của Nhếp Thanh Thanh cũng đã tiêu tán đi không ít. Ta từng nghe nói qua về định hải khốn thần trận này, trình tự bày trận là cách thức gỡ trận. Chỉ cần tìm được người bày trận, thì liền có thể gỡ xuống định hải thần châu. Nhất thành thành giải thích nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Nhất thành thành. Người, người đang đùa. Đây là cách của ngươi. Ta đi mời sư tôn chu hồng y, thầy hãy giúp định hải trông. Ngươi đùa ta chắc. Còn một cách nữa, chính là dùng bạo lực mà phá trận. Người tiến vào trung ương đại trận Lấy lực lượng cường đại một anh kích Chỉ cần đại trận mất đi tính ổn định Định Hải Châu sẽ tự động chọc ra Nhất Thành Thành nói Dùng bạo lực phá trận Hay là phiền người đi xem thử đi Vân Khả cẩn thận nói Ta không được Chỉ ít phải có lực lượng tương đối với nguyên thần cảnh Nhất Thành Thành nhắc đầu Vân Khả sừng sốt Vậy khác gì được không nói chứ Giờ phải làm sao? Vương Khả trừng mắt quay sang nhìn Nhất Thành Thành. Hết rồi, có hai cách đó thôi. Nhất Thành Thành nói. Vương Khả được mặt. Mới rồi ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm. Hóa ra là lừa người. cúi đầu nhìn sang hai tên hòa thượng đang chết ngất. Kết giới ở đây, cần nguyên thần cảnh mới có thể phá mở. Hai cái tên hòa thượng nguyên anh cảnh này có thủ thủ ở đây làm cái gì? Còn sợ ngươi chạy mất chắc bọn họ có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng thế cứ thế đứng ngay ra canh cửa sao vương khả thần tình cổ quái nói hai tên hòa thượng này không phải là canh chừng ta mà là canh chừng chu hồng y không cho chu hồng y đến đây nhiếp thành thành trầm giọng nói hả vương khả sừng sốt được rồi ta dẫn người tới chốt bọn họ phá phòng ấn trước kia ta đã muốn thông báo cho ngươi kết quả bị bọn họ nhốt lại nhiếp thành thành trầm giọng nói nhưng mà đây là định hải châu, định hải châu đấy đồ tốt có thể vây khốn được cả nguyên thần cảnh nhất định là rất đáng tiền, Chẳng đã cứ thể vứt đại chỗ này. Vương Khả tiếc rẻ nói dù sao thì ta cũng hết cách rồi nhất thành thành lắm rồi, ta không cảm tâm, à có thể tới giúp ta lấy định hải châu này đây, đây chính là tiền đấy lãng phí thì tiếc lắm. Vương Khả rất phiền muộn. Ngay lúc Vương Khả đang đầy vẻ tiếc nuối chuẩn bị rời đi. Bên ngoài, tiểu viện bỗng chợt truyền đến tiếng kêu. "Là ở kia, Vương Khả khẳng định đang ở kia, nhanh, nhanh đi bắt hắn đi." Giọng Chu Yếm đại vọng lên. "Chu Yếm." Vương Khả nhíu mày. Lập tức Vương Khả bước đến cửa lớn. "Chỉ thấy cách đó không xa, Chu Yếm đang dẫn theo Lòng Cốt đi tới." "Lòng Cốt." Vương Khả biến sắc. Két một tiếng. Vương Khả lập tức đóng cửa lại chỗ này có cửa sau không? chúng ta vào đi. vương khả vội vàng quay sang nhìn nhiếp thành thành. không, chỉ có mỗi cửa chính kìa. nhiếp thành thành nhắc đầu. không có cửa sau. vậy phải làm sao? đụng tường đi, nhanh, từng điền lòng cốt cái lại tới đấy. vương khả nôn nóng nói. <cười> vương khả ta nhìn thấy ngươi rồi, cả nhiếp thành thành cũng ở đây. mỹ nhân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là của ta. Ta phải khiến cho chú Hồng Y biết thế nào là kết cục khi đắc tội với ta. <cười> lòng cốt đắc ý cười lớn. Nhanh, chặn cửa lại. Vương khả cả kinh kêu lên. <cười> Chỉ với cánh cửa rách nát này mà cũng muốn cản ta. Phá. Lòng cốt hét lớn. Quanh một tiếng. Một tiếng vang dền. Nhảy mắt lòng cốt đã phá cửa. Vọt thẳng vào. Dầm một tiếng. Lòng cốt sông quá mạnh. Kẹp đến một bên cửa, lao thẳng vào trong định hải khốn thần trận. Cái quái gì thế này? Lòng cốt lập tức biến sắc, liều mạng dễ dù. Âm một tiếng. Chỉ thấy định hải khốn thần trận rung động liên hồi. Nhưng mà từ trong định hải Châu lại bất ngờ tuôn ra lực lượng chân áp, trút thẳng lên người Long cốt. Nhất thời Long cốt như là bị vùi thân trong đầm này, không cựa quậy được gì. Lòng cốt. Sao người... Sao cứ lại sông thẳng vào thế Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói Thần Long Đào có trận cách âm Càn nhẫu thần thức Vậy nên hắn mới không biết rõ tình hình trong đại điện Cứ thế mà sông thẳng vào Nhất thành thành đứng bên giải thích ha, Trên mặt của Vương Khả không khỏi hiện đến một đia cổ quái Vương Khả Đây là cái gì Các người bố trí sảnh bấy dập để gai ta Long Cốt trừng mắt giận nói Vương Khả khoát tay chuyện này không có liên quan tới ta thật đấy đánh giấm còn nữa nhếp thành thành không phải ngươi đang bị cầm tù sao chủ yếm ngươi lửa ta <cười> các người muốn âm mưu hại ta phải không long cốt hét lớn oanh một tiếng long cốt bất thần oanh kích đại trận đại trận rung lắc dữ rồi tựa hồ có thể phá mở bất cứ lúc nào trên đỉnh đại trận dưới súng kích mạnh từ long cốt định hải châu cũng rung động không ngừng đây là định hải khốn thần trận <cười> đừng có tưởng là ta không biết năm đó ta cũng từng bố trí quả trận này không phải là do người bố trí chỉ cần các người không duy trì được sự ổn định của đại trận liền không cách nào có thể vây khốn ta phá lòng cốt lần nữa giống lên oanh một tiếng một tiếng rèn vang đại trận tiếp tục rung lắc điên hồi định hải châu cũng theo đó mà đông đưa dần dần tróc ra một nửa đã lộ ở bên ngoài Trong mắt của Vân Khả sáng rực, lập tức nhảy lên ba một tiếng. Vân Khả hái xuống Định Hải Châu và bị tót ra một nửa. "Ngươi làm gì?" Long Cốt trợn mắt. "Không phải các người muốn dùng đại trận này vây nhốt ta sao? Sao lại sao lại tự hủy đi đại trận hái xuống Định Hải thần châu?" <cười> Long Cốt, Người tới kịp thời, sao người biết ta muốn thứ lấy thứ này? Ha, đúng là Long Cốt ta thực sự không biết là nên làm sao được cám ơn người nữa. Vương Khả reo lên vô cùng sung sướng. Không còn Định Hải Châu lực lượng còn xuất lại trong Định Hải khốn thần thần không kiên trì được lâu nữa đâu. Đi mau! Nhất Thành Thành kêu lên. Được, đi đi đi, đi mau đi. Lúc này Vương Khả không kiềm được vui mừng, reo lên thành tiếng. Cầm được bảo bối rồi, ta không đi mới là lạ đấy. Lòng cốt thì có gì mà ghê gớm, ở trong này không dùng được thần thức, chỉ cần ta ra khỏi cửa ngươi liền không tìm được ta à? Về phần đắc tội sao? Ta vốn đã đắc tội Long Cốt rồi Đắc thêm một tí cũng làm sao? Kết một tiếng Vương Khả và Nhất Thành Thành đẩy cửa Đẩy cánh cửa còn lại Đi thẳng ra ngoài Lúc này Long Cốt đang ngây dại Chuyện gì vậy? Hai người này không được phải đang mai phục ta sao? Nhưng mà không đúng Nếu không mai phục ta Sao có thể có bẫy dập định hại thần khốn thần trận chưa? Vương Khả thấy ta phá trận lại không kìm được gieo lên mực Rốt cục là cái vấn đề ở đâu? Vương Khả và Nhất Thành Thành vừa ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy Chu Yếm đang trợn mắt kinh hãi nhìn về phía bên này. Mới đầu Chu Yếm còn rất phấn khích, cuối cùng Long Cốt cũng giúp mình tiêu diệt Vương Khả, tâm nguyện bao nhiêu năm rốt cục cũng đáp sắp hoàn thành, quá tốt. Nhưng mà cảnh trước mắt này là thế nào vậy? Ồ Chu Yếm, sao mặt mũi người bầm dập thế? Bị ai đánh vậy? Vương Khả kinh ngạc hỏi Cơ mặt chu yếm co rúm lại Còn Còn không phải tại ngươi Nếu không phải bởi vì Vương Khả Ta đầu có đến nỗi bị đánh thảm như thế này Trách ta <cười> Ngươi bị thần kinh à Sao lại trách ta Ta đợi miễn tiền thua nợ mặt trượt cho ngươi Ngươi quay sang vu khống ta Được rồi được rồi Lần này ngươi giúp ta dẫn lòng cốt tới Xem như là giúp ta đại ẩn Chuyện ngươi vu khống ta không để bụng Ngươi ta vẫn sẽ như trước Không ai nợ ai Vương khả vỗ vỗ vai chú yếm Ôn tồn nói Chú yếm rất muốn phản kháng Nhưng mà nhấp thanh thanh đang ở bên cạnh Hắn có thể làm gì chứ chủ yếm Lần này ngươi giúp ta đại ẩn Dẫn lòng cốt tới Ta khuyên ngươi một câu Tốt nhất là nhanh nhanh giờ đi Lát nữa lòng cốt sẽ đi ra Vương khả khuyên nhủ Dứt lời nhấp thanh thanh mang theo vương khả Bay thẳng lên trời Nhà mắt liền tan biến không thấy đâu nữa Chú yếm sừng suốt nhìn Đột nhiên trợt biến sắc Quay đầu nhìn lại Long Cốt trong đại điện Lúc này Long Cốt đang dùng ánh mắt bày đầy sát khí Nhìn Chu Yếm Ánh mắt đó Cứ như thầy là muốn ăn từ nút sống Chu Yếm vậy Trên Chu Yếm này luôn miệng nói hắn Và Vương Khả có thù không đội trời chung Nhưng mà thái độ vừa rồi của Vương Khả Nhìn có giống thái độ của hai kẻ không đội trời chung không Các người là một bọn Hợp mưu lại lừa ta Chu Yếm Người chán sống à Long Cốt giống to ầm một tiếng Lòng cốt liều mạng xung kích hại định hài khốn thần trận. Nhảy mắt định hài khốn thần trận đã triệt để biến hình. Mắt thấy sắp bị phá mờ. vương hả? Người mau quay về. Quay về giải thích rõ ràng giúp ta. Ta đến đây không phải để giúp ngươi. Ta không phải giúp ngươi dẫn lòng cốt đường chủ tới. Chuyện không phải như ngươi nói đâu. Ta không hề giúp ngươi. Chú Yếm kinh khiếu. Quay một tiếng. Là một tiếng rèn bạc Định hài khốn thần trận triệt để nổ tung. Chú Yếm tuyệt vọng kêu gào Lòng cốt đường trụ, người người ta giải thích. Giải thích cái dám, còn muốn gạt ta. Hai mắt của long cốt trợn trường, giống to vung quyền đánh tới chú Yếm. Nghe ta nói, ta ăn uổng mà, cứu mạng. Chú Yếm la lên trong tuyệt vọng. Trong hành cùng chu Hồng Y, tiếng kêu thảm của chú Yếm vang vọng một góc trời. Thần long đảo phía dưới một ngọn núi lớn. Nơi đây đã bị chệt để đào rỗng. Chu Hồng Y chỉ đường cho Vương Khả xong, liền lập tức bay tới hang động dưới chân núi này. Vừa mới tiến vào, bên trong sớm đã có một đám người áo đen chờ sẵn. Chu Hồng Y đi thẳng tới trước mặt tên thủ lĩnh áo đen. Sư tôn, ngài gọi ta. Chu Hồng Y cùng kinh nói. Tên chủ trì áo đen gật đầu. Chu Hồng Y, ngươi nhìn phong ấn này đi. Chu Hồng Y nhìn lại, chỉ thấy phía trên một tế đàn không động. Trương Thần Hư nằm thẳng ở đó. Hiện nhiên là đã bị rút sạch máu, ngất đi Bên cạnh tế đàn là một nơi huyệt địa Bên trong huyệt địa được Hồng Quang chiếu rọi, Một luồng khí tức giống như là hung thú thượng cổ Đập mặt mà tới. Chu Hồng Y cúi đầu nhìn kỹ Liền có thể nhìn thấy ở trung tâm Hồng Quang kia là một con rồng Một con hồng long toàn thân đỏ rực Giống như là bàn ủi bị đốt nóng Tỏa ra hỏa diễm sáng người Thân hình hồng long hỏa diễm quần tròn Như là đang chậm rãi du động Tựa hồ muốn lao vút lên trời Giống một tiếng Hồng Long gào thiết Hồng quang lóe ra Bắn bốn phía Ai đấy chỉ cần bị nhìn phải Thì dù thoáng chốc cũng đều sợ hết ra cả Đây là Nguyên thần Long Hoàng Chu Hồng Y sửng suốt quay đầu Nhìn sang chủ trì áo đen Chủ trì áo đen ngạc nhiên nhìn Chu Hồng Y nói Người cũng biết Đại tử có nghiên cứu qua biểu đoạn lịch sử Hơn 200 năm trước biết được nguyên thần long hoàng đã tách ra khỏi nhục thể, phong ấn ở một nơi nào đó. Thì ra, thì ra nơi phong ấn là thần long đà, khó trách lại gọi là thần long đà, là bởi dưới này phong ấn thần long. Chu Hồng Y kinh ngạc nói: "Không sai, đạo phong ấn cuối cùng bị phá mở, con hồng long này sắp thức tỉnh rồi." Chu Trì áo đen gật đầu. "Nhưng mà..." Chu Hồng Y lần nữa cúi đầu nhìn sâu trong huyệt địa hồng long tựa hồ sắp thoát cốn chỉ là trên đỉnh đầu hồng long có một đoàn sương mù trắng bên trong sương mù trắng dường như có một lão giả áo trắng đang khoanh chân ngồi thân hình của lão giả áo trắng như có như không tay nắm một chiếc vát trần vát trần có tổng cộng 3.000 sợi tơ bắn thẳng về phía hồng long hệt như là từng đoạn sườn xếp cuốn lấy thân thể hồng long khiến hồng long không cách nào có thể thoát ra được đó là nguyên thần trương thiên sư chu hồng y ngơ ngác hỏi là một bộ phận nguyên thần của trương thiên sư được đặt ở trên để chấn áp nguyên thần long hoàng. trụ trì gật đầu. Sư tôn, ngài là muốn làm gì? Chu Hồng Y nhíu mày nói, chúng ta muốn nguyên thần long hoàng. trụ trì trịnh trọng nói, con hồng long kia. Trong mắt Chu Hồng Y co rụt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Không sai. Chu trì gật đầu xác nhận. Sư tôn, đệ tử rút cuộc đã đường chủ ma giáo giáo nghĩa mà giáo chính là thù hộ thánh tử giải cứu long hoàng cái này trên mặt chu hồng y hiện đầy vẻ không tình nguyện làm sao vì sư cứu người mệnh truyền bản lĩnh cho người để cho người gia nhập ma giáo kiến công lập nghiệp người đã quên những gì mà từng nói với ta trước đây sao trụ trì lạnh lùng nói đệ tử không dám quên lúc trước đệ tử từng nói nhất định sẽ thông ra một ven thành tựu ở ma giáo báo đáp sự tồn thân tình chu hồng y đầy vẻ quấn quýt người nhớ được là tốt không quản người có bản thân phận gì ở ma giáo cho kết người vẫn là đồ đệ của ta hết thầy của người đều là nhờ ta dạy bảo nhiều năm vậy rồi thậm chí còn truyền cho người bản lĩnh lợi hại giờ là lúc người đến báo đáp ân tình đừng có khiến ta tức giận trụ trì lạnh lùng nói vâng trên mặt chu hồng y chấp qua một tia thống khổ Hiện tại Hồng Long đang bị nguyên thần Trương Thiên Sư trấn áp Cho nên không thể dễ để thu lấy Chủ trì trầm giọng nói Sư Tôn, đệ tử có thể tránh đi Xem như là không thấy chuyện gì được không Chú Hồng Y khẩn cầu nói Một bên là giáo nghĩa mà giáo Một bên là lệnh Sư Tôn chu Hồng Y rất khó xử Lúc này cách tốt nhất là tránh đi Tránh đi Thì vậy ta gọi người tới làm cái gì Chủ trì trầm giọng nói Sư tôn Chú Hồng Y lo lắng hỏi <cười> Chúng ta không nghĩ tới Sau hơn hai trăm năm mà Nguyên thần Long Hoàng Vẫn còn hoạt tính lớn đến vậy Vậy nên mới cần phải ngươi đi xuống Giúp chúng ta lấy ra hồng Long. Chủ trì trịnh trọng nói Ta Chú Hồng Y sừng suốt Không sai Tiếng Nguyên thần Trương Thiên Sư kia khóa lại hồng Long, Một khi chúng ta cường hành lấy ra Nhất định là phải hứng chịu kích hoạt mãnh liệt từ Trương Thiên Sư. Dù đây chỉ là một điều nguyên thần của Trương Thiên Sư, nhưng mà uy lực cũng không thể xem thường được. Tuy chúng ta có thể ngăn cản Trương Thiên Sư, song kết quả cuối cùng e rằng sẽ thả chạy Hồng Long. Vậy nên, ta hy vọng ngươi có thể đi xuống. Trụ trì trầm giọng nói: "Đi xuống." Chu Hồng im mờ mịt. Trong cơ thể ngươi chẳng phải có lòng huyết đấy thôi. Đoạn thời gian trước thánh tử đưa cho ngươi lòng huyết Hồng Long tất chắc không bài xích, chỉ cần ngươi lấy thần tiếp cận Hồng Long, Hồng Long vì thoát khỏi tù này, hắn cho nguyện ý dung hợp. tạm thời hóa thành nguyên thần pháp tướng của ngươi. Sau khi dung hợp với Hồng Long, ngươi lại bò lên. Đến lúc đó chúng ta giúp ngươi ngăn trở nguyên thần trương thiên sư, hỗ trợ ngươi thoát cốn. Như thế dù là nguyên thần trương thiên sư có phản kích, Hồng Long cũng không chạy thoát được. Chủ trì trịnh trọng nói: Ta đi xuống sao? nhưng mà tại sao lại là ta chu hồng y nhúm mày nói chu hồng y đảo mắt nhìn đám người áo đen tại trường nhiều người như vậy sao cứ phải chọn ta hồng long muốn thoát khỏi tù này lại cũng lo lắng bị người luyện hóa thế nên nguyên thần cảnh khác đi xuống hồng long chưa hẳn sẽ chịu dung hợp còn nguyên anh cảnh thì khác hồng long không còn đau lắng bị hàng phục luyện hóa mới nguyện ý mượn lực lượng dung hợp để thoát cốn ngươi là nguyên anh cảnh đỉnh phong tính là có thể miễn cưỡng tự vệ chút Vậy nên, ta mới để ngươi đi xuống." Trụ trì trầm giọng nói. Chu Hồng Y nhìn Hồng Long đang gầm gào dữ tợn, Dưới địa huyệt một cái, trong lòng cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. "Chu Hồng Y, tất cả bản sự của ngươi đều là vi sư dạy, nếu không có ta, năm đó ngươi đã sớm chết rồi, vi sư chỉ có một thành cầu này thôi, chẳng lẽ ngươi không chịu đáp ứng?" Trụ trì ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Hồng Y trầm mặc. "Ngươi phải biết Nếu không có ta, năm đó người đã là thành một đống sương khô rồi. Chủ trì lần nữa gợi ý lại ký hức trước kia. Trên mặt chu Hồng Y chốc qua một tia thống khổ, cắn rằng nói. Sư tôn, đệ tử có một thỉnh cầu sâu cùng. Nói, trụ trì trầm giọng nói. Ta đi xuống cũng được, nhưng mong sư tôn nhất định thả nhất thành thành. Chú Hồng Y trịnh trọng nói. <cười> chẳng phải trước đã đáp ứng người không thương hại nhất thanh thanh rồi sao người không tin lời của ta trụ trì híp mắt nói chu hồng y lại xoay người lại dài không nói tiếp nữa hiển nhiên chu hồng y hiểu rõ ràng nhân phẩm của trụ trì trụ trì nhìn chằm chằm chu hồng y một lúc lâu cuối cùng mới cười lạnh nói chu hồng y đồ đệ tốt của ta <cười> không ngờ ngươi lại hoài nghi cả ta được Vì sư lần này cam kết với người, ta nhất định sẽ thả nhất thành thành. Chu Hồng Y hít sâu một hơi, lấy ra một hộp đan dược đưa cho trụ trì. Sư tôn, đây là sáu viên độc dược, mời ngài chọn ra sáu người trong đệ tử ở sông Lương để uống. Giải dược này chỉ có nhất thành thành biết rõ nơi nào có. Chỉ khi nhất thành thành giành được tự do, nào mới có thể mang tới giải dược. Chu Hồng Y cùng kính nói đám người áo đen trừng mắt nhìn chu hồng y người còn muốn bắt chúng ta nuốt độc dược trụ trì gắt gao nhìn chằm chằm chu hồng y người không tin lời ta đệ tử không dám còn mong sư tôn thành toàn chu hồng y không người máy lạnh người có tin ta đi giết nhất thành thành ngay bây giờ không chu trì lạnh lùng nhìn chu hồng y chu hồng y sầm mặt xuống quả nhiên giống như ta nghĩ sư tôn không hề để tâm tới lời hứa với mình đến cả thanh nhi hắn cũng không chịu buông tha mong sư tôn thành toàn chu hồng y là đỡ bái lệnh chu hồng y không có thỏa hiệp bởi vì hắn hiểu dù mình có thỏa hiệp thì sư tôn cũng chưa hẳn rất thả nhíp thanh thanh nhất định phải nắm quyền chủ động giữ lấy đằng trôi mới được chủ trì gắt gao nhìn chăm chăm chu hồng y không ngờ đứa này lại dám ngỗ nghịch mình người thực tưởng rằng ta không dám giết nhíp thanh thanh oanh một tiếng đột nhiên một tiếng đổ vang vọng tới là hồng long bất thần xung kích lên trên này chỉ thấy một tiên nguyên thần trương thiên sư khẽ run rẩy tựa hồ như là sắp sụp đổ vậy sắp không còn kịp rồi chúng ta phá giải đại bộ phận phong ấn dẫn đến nguyên thần trương thiên sư không còn đủ lực lượng hồng long có thể thoát khốn bất cứ lúc nào một tên áo đèn nóng lòng nói trụ trì cũng cúi đầu nhìn xuống hồng long giữ tận bên dưới ánh mắt không ngừng bế nào nuốt vào Chủ trì chọn ra sáu tên đệ tử sử tôn sáu tên đệ tử hoàng hốt kêu lên yên tâm có ta ở đây nuốt vào không sao trụ trì quát nói vâng sáu tên đệ tử được chọn đành phải buồn bực cầm lấy viên độc dược ngay trước mặt chu hồng y toàn bộ sáu người đồng loạt nuốt xuống độc dược thân hình ai nấy đều du lên bần bật lập tức vội nhắm mắt áp chế độc dược phát tác được rồi Chu Hồng Y đi xuống đi Chủ trì trầm giọng nói Chú Hồng Y nhìn sáu người kia một lượt, Sau đó quay sang hành lễ với chủ trì Sư tôn đệ tử không có ý mạo phạm Vừa rồi có chỗ nào đắc tội Mong bỏ qua cho đệ tử lĩnh mệnh đi đành Giất lời chú Hồng Y tung người nhảy xuống hang động Huyệt động này rất là lạ Nguyên thần Trương Thiên Sư không bài xích Người từ bên ngoài tín vào Liền không có Chu Hồng Y Từ bên trong đi ra Chu Hồng Y nhảy xuống Dưới chân vừa khéo có một bộ hài cốt Tại sao vừa nãy Chu Hồng Y để quyết tuyệt như vậy Chính là bởi vì hắn thấy được bộ hài cốt này Thế nên mới đành phải bức bách sư tôn Bởi vì sư tôn rõ ràng là muốn hắn đi xuống chịu chết Trụ trì Chu Hồng Y nhảy đến chỗ hài cốt Tên sư đệ lúc trước Một tên áo đen nhíu mày nói. Vừa rồi chúng ta phái hai người đi xuống. Lại bị hồng long nuốt sống trong nhé mắt. Máu thịt toàn thân bị nó ăn sạch. Sau cùng chỉ phun ra hai bộ hải cốt. Một bộ hải cốt còn lại thì bị ép cho vỡ nát. Sư tôn. chu Hồng Y nhìn thấy bộ hải cốt kia. Mà vẫn còn dám đi xuống. hắn biết mình lại đi chịu chết à? Lại một tên áo đen nghi hoặc nãy. chu Hồng Y. Hắn rất thông minh bằng không sao để biết dùng độc dược uy hiếp bắt ta thả nhấp thành thành hồng long muốn thoát khốn nhưng mà không phải ai nói cũng nguyện ý dung hợp hy vọng lòng huyết trong cơ thể chu hồng y có thể khiến cho hồng long buông lòng cảnh giác trụ trì trầm giọng nói chu hồng y liệu có sẽ nghe lời không một tên áo đen lo lắng nhấp thành thành đang nằm trong tay chúng ta chu hồng y lại đã đi xuống hắn không muốn nghe lời thì cũng chẳng được Tất cả mọi người chuẩn bị thu lòng Chủ trì trầm giọng nói Vâng Đám người áo đen đồng thanh ứng tiếng Dưới huyệt động Chu Hồng Y đi xuống đáy động Lập tức liền cảm nhận áp lực khủng bố Mà Hồng Long mang tới Nhất thời lông tơ cả người Chu Hồng Y Dựng đứng cả lên Một cỗ ủy áp tử vong bao phủ khắp toàn thân Hồng Long hướng về phía Chu Hồng Y giết gào một tiếng dựt tiếng giết gào kia quần áo của chu hồng y tung bay phần phật không khỏi giật lùi ra sau một bước hồng long giữ tợn như thể là muốn nuốt chừng chu hồng y vậy đột nhiên cánh mũi hồng long chợt động hồng long khịt khịt mũi sau đó trong mắt bất ngờ co rụt lại trầm trầm nhìn chu hồng y thái âm bà giáo chu hồng y nguyện giúp long hoàng thoát khốn chu hồng y cung kính thì lễ Hồng Long xoay quanh Chu Hồng Y một vòng, lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Thần Trương Thiên Sư trên đầu. Trong mắt hiện ra vẻ dễ dụa. Chỉ đã bị nhốt hơn 200 năm. Lúc này nó đã sớm chịu hết nổi rồi. Hồng Long tuy không rõ ràng tình hình phong ấn bên ngoài, nhưng mà bên người Chu Hồng Y có khí tức của lòng huyết của Thánh Chủ, Điều này khiến cho trong lòng Hồng Long bất giác sản sinh ra một tia tín nhiệm. Hồng Long xoay một lúc lâu. Đột nhiên mắt hiện ra vẻ quyết tuyệt. Oanh một tiếng trong nháy mắt hồng long hóa thành một đạo hồng quang vào trong miệng chu hồng y chỉ thấy hồng long nhập thể lập tức bộc phát ra ánh lửa ngập trời cùng lúc quanh thân chu hồng y toát ra vô số hỏa diễm cả người tự như là bàn ủi nóng hồi cấp tốc chuyển sang màu đỏ rực rỡ đau đớn thống khổ đến sâu trong linh hồn khiến chu hồng y cảm thấy cả người như sắp bị đốt thành tro bụi mình sắp phải chết sao thành nhi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 và đặc biệt hãy nhấn đăng ký kênh để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi phong đọc cũng như là nghe những bộ truyện khác ở trên kênh phong xin chân thành cảm ơn bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập ngày hôm nay nhé tiếng ếch thảm truyền đến khiến cho nhất thành thành đang dẫn theo vương khả đi tới không khỏi kinh hoàng là chu hồng y kêu thảm ra không nhất thành thành kinh hoàng lảo đảo vương khả vội kéo lại nhất thành thành làm gì Người không nghe thấy à? Nhất Thành Thành trừng mắt nói Không phải ta biết giờ người đang lo lắng an nguy của Chu Hồng Y Nhưng mà đám người áo đen kia đến cả long cốt đều không làm gì được Thực lực hẳn đã rất mạnh Giờ người muốn cứu Chu Hồng Y Hay là muốn cùng tuẫn táng với hắn? Vương Khả trừng mắt nói Bị Vương Khả mắng Nhất Thành Thành mới cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại Lại đây Vừa rồi ta lột ra áo bào đen của hai hòa thượng canh giữ người Mặc dù cùng nó áo bào đen Nhưng bảo áo đen cũng chia kiểu chia dạng. Chúng ta có đồ đeo dạng của bọn họ. Mặc nó liền vào sẽ không bị phát hiện đâu. Vương Khả lập tức lấy ra hai bộ quần áo. Nhất Thành Thành kinh ngạc nhìn Vương Khả. Lúc trước chỉ thấy Vương Khả tham tài vét sạch đồ trên thân của hai hòa thượng đã ngất đi. Giờ nhìn lại mới phát hiện tên Vương Khả suy tính chủ nó. Được. Nhất Thành Thành lập tức gật đầu tiếp lấy. Hai người khoác lên áo bảo đen. Từ từ tiến về hướng sơn động nơi cửa sơn động có người canh chừng, giơ tay muốn chặn lại tra hỏi. bước chân nhét thành thành thoáng ngược lại, Nhú mày, dù đang mặc áo bào đen cùng dạng với bọn họ nhưng mà vẫn là bị chặn lại vận hỏi sao? bị hỏi thế này, chẳng lẽ sẽ lộ tẩy ước? vương khả đại giơ tay đập lên tay chặn đường vận hỏi kia, đẩy hắn sang một bên. tiền áo đèn canh cửa sừng sốt, chuyện gì vậy? vương khả lại không chạy, cũng không để ý đối phương mà quay sang nhìn nhất thành thành trầm giọng nói nhanh đi nói nhà với hai đứa canh cửa này làm gì chu hồng y kêu thẳng, người không nghe thấy sao sắp không kịp nữa rồi đồ sư tôn muốn nhất định phải cấp tốc đưa quả bằng không đã có sai sót gì ai gánh trách nhiệm đây muốn tìm chết sao đi nhanh lên vân khả không nhiều lời với hai tên canh cửa cứ thế lôi kéo nhất thành thành xông thẳng vào trong hai tên áo liền canh cửa ngây người trong thoáng chốc còn định đưa tay ngăn đường Nhưng mà Vương Khả và Nhấp Thanh Thanh đã sớm vọt qua. Giờ phải làm sao? Đuổi theo sao? Vạn nhất giày dựa, đại sự của trụ trì thì đi đứt. Được rồi, Khẳng là người của chúng ta. Một tên áo đen trong đó nói. Tên áo đen còn lại, hít sâu một hơi. Sau đó gật gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai cứ thế giả bộ như chưa từng nói chuyện gì xảy ra. Tiếp tục canh cửa Hai người Vương Khả vừa vào sơn động. Liền thấy được một đám đồng áo đen đang vây quanh huyệt địa ở trên thế đàn. Tiếng kêu thống khổ của Chu Hồng Y vẫn đang tiếp tục truyền ra từ trong huyệt địa huyệt. Lúc này Nhất Thanh Thanh cũng đã bình tĩnh lại, muốn bước lại gần xem xem. Vương Khả thấy Nhất Thanh Thanh gấp gáp như vậy, lập tức liền tách ra. Lúc này tất cả đám áo đen đều đặt hết sự chú ý dưới huyệt địa. Tự nhiên không ai để ý tới hai thân ảnh áo đen đột nhiên xuất hiện tại đây chỉ ta ý bên trong huyệt điện. Quanh thân Chu Hồng Y, Quận trào hỏa diễm, cả người đỏ ửng như là bàn ủi nóng rực, khiến cho người nhìn mà lạnh hết cả tim gan. Hồng long trong cơ thể Chu Hồng Y không ngừng gào thét, ẩn hiện ra như là một ảnh con hồng long đang phủ quanh Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, dung hợp nó đi. trụ trì trầm giọng quát. Không được, hồng long này không phải dung hợp với ta, nó đang cố đoạt xá thân thể ta. Nó muốn luyện hóa thân thể ta. Hơn nữa, nó đang giảm giam cầm thân thể ta. Ta không cách nào di động được. Chú Hồng Y thống khổ gào thét. Hắn muốn luyện hóa đoạt giá ngưới. Chủ trì trầm giọng nói. Chú Hồng Y sắc mặt khó coi. Gật gật đầu. Dù mình tính là trung thành với ma giáo. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải tuẫn táng vì ma giáo. Nếu vì nhất thanh thanh, mình có thể không để ý sinh tử. Nhưng mà nếu vì Long Hoàng, hắn không làm được. Sư Tôn Đau quá, cứ tiếp tục thế này, thân thể ta sẽ bị hủy mất, ta phải thử hàng phục nó xem sao." Chu Hồng Y thần tình dữ tợn, gằn giọng nói: "Hàng phục sao? <cười> Đùa. Hồng Long này dù đã rất suy yếu, nhưng mà ngươi không có tu vi nguyên thần cải, ngươi lấy ra cái gì để có thể hàng phục nó?" Chu Trì lạnh lùng nói: "Đau quá, ta không cách nào di động, sự Tôn, ngươi đừng có quản, ta phải xem thử." Chu Hồng Y thống khổ kêu lên: Hai người đi xuống, kéo Chu Hồng Y lên trì kêu nói Vâng Lập tức hai tên áo đen nhảy xuống nhưng mà vừa áp sát Lại gần Chu Hồng Y Hồng Long trong cơ thể Chu Hồng Y lập tức bài xích Một động hỏa diễm khủng bố bùng lên Đốt cháy hai người Hai người kêu thả một tiếng Xong vẫn cố dùng một đoạn xiềng xích quấn lấy Chu Hồng Y Sau đó mới nhảy ra hang động Sự tồn cứu chúng ta Hai người bị hỏa diễm bao bọc cả kinh kêu lên Bành một tiếng Chủ trì vứt tay lúc này mới đè xuống hỏa diễm thiêu đốt ngoài thân hai người long hoàng thần hỏa quả nhiên bá đạo trụ trì kích động nói Chủ trì kéo lên đi một tên áo đen nói kéo trụ trì kêu lên lập tức đám máu đen xuống lại lôi kéo dây xích trói buộc chu hồng y từng chút từng chút kéo hắn lên Sườn xích mặc dù đã trói buộc được chu hồng y nhưng mà nháy mắt liền bị thiêu đốt cho đỏ vừng đám máu đèn gắn gượng chịu đựng sức nóng ở trên sườn xích rốt cuộc cũng kéo được chu hồng y đi lên. Bành một tiếng, chu hồng y ngã sóng xoài trước mặt chúng nhân Hồng long trong cơ thể bất đăng luyện hóa chu hồng y, chu hồng y cũng đang cố luyện hóa, ngược lại hồng long cảm giác đầu đến khôn cùng, khiến gần sành trên chắn của chu hồng y gồ hết cả lên, bắp thịt co giật, cả người không ngừng run rẩy, nhưng mà chu hồng y vẫn cứ cắn răng chịu đựng, không tiếp tục kêu gào nữa. Cách đó không xa Phất trần trong tay Nguyên Thần Trương Thiên Sư Vẫn đang khóa chặt hồng long. Lúc này nhìn qua hệt như là 300 sợi tơ Trên phất trần Đang đâm vào trong người chu hồng y vậy trụ chỉ Có cần chặt đất phần phất trần của Trương Thiên Sư không? Một tên áo đen hỏi Được Không thể đụng bằng Nguyên Thần Trương Thiên Sư Nguyên Thần Trương Thiên Sư chính đang giúp chúng ta áp chế hồng lòng Đây là thời cơ tốt nhất Chúng ta phải trước một bước thu lại hồng long Đang bị vây khốn đợi làm xong hết thầy lại nhanh động thủ với nguyên thần trương thiên sư trụ trì trầm giọng nói vâng đám người áo đen đồng thanh ứng tiếng khởi động tứ định hải khốn thần trận đi bốn phía xung quanh đã sớm bố trí xong trận thế nhanh lấy ra định hải châu các ngươi động thủ trụ trì trầm giọng phân phó vâng lập tức có ba tên áo đen tiến ra bốn phía quanh chu hồng y quả nhiên sớm đã được bố trí sẵn trận pháp Xung quanh chất đầy lượng lớn vật liệu bài trật Có bốn vị trí để chống Mỗi vị trí có thể đứng một người Ba tiền áo đèn tiến đến Mỗi người lấy ra một viên định hải châu Từng đạo từng đạo lam quang nở rộ Dung nhập vào trong tứ hải định khốn thần trận Còn thiếu một tên Người đâu Chủ trì trầm giọng nói Đám áo đèn ngơ ngác nhìn nhau Mà lúc này vương khả trong đám đông Trật khẽ giật mình Vương Khả tin đến đây rõ ràng tình huống trong đồng Sau đó liền không ngừng nuôi lại Bởi vì Vương Khả phát hiện trên áo bào mình Đang bằng Có hai cái lỗ lớn. Lúc trước tên hòa thượng kia Không cẩn thận lưu lại Theo bản năng Vương Khả giật lui ra sau Nhưng mà mới vừa thối lui đến cửa đồng Hắn đại thấy được Hai tên áo đèn canh cửa lúc trước đang bị Long cốt bóp cổ đến chết. Vương Khả thấy lòng cốt đuổi tới Không chỉ thế Ở bên còn có trù yếm Chỉ là lúc này cả người chu yếm đang thêm sưng vù Bước chân khập khảnh Có vẻ như vừa bị đánh cho một trận tươi bầy khói lửa chu yếm dẫn lòng cốt đến đây Vương khả kinh ngạc tốt lên Chỉ thấy hai bọn hắn bóp chết hai tên áo đèn canh trường ngoài cửa động Đổi lấy quần áo Sau đó cũng lên lên tiến vào Vương khả nghệt mặt Huyệt động này thành món thập cầm sao Loại người gì cũng có sao Tao có nên nhanh chân chạy trước không Nơi đây đã quá nguy hiểm rồi Vương Khả định chạy trốn Nhưng lòng cốt Chu yếm lại đang ở ngay phía trước mặt Chạy trốn Chạy đường nào Vương Khả lập tức quay đầu lần vào trong đám đông. Làm gì Sao lại dẫm lên chân ta Với chạy đi đâu Dùng lại Một tên áo đèn bị Vương Khả dẫm trúng chân lập tức kiểu nói Vương Khả chính đang đỏ lắm Còn chưa kịp giải thích Két một tiếng Đột nhiên Một bàn tay vươn ra Đặt nơi cổ áo tên áo đèn vừa lên tiếng kia. Là Long Cốt đi trước một mức động thôn Vương Khả giả bộ Không trông thấy gì Chỉ thấy Long Cốt đưa thi thể tiên kia cho Chú Yếm Chú Yếm rất hiểu chuyện Nhanh chóng kéo vào trong góc Một trận ám sát cứ vậy diễn ra trong thinh lặng. Long Cốt Phải đến giúp Vương Khả Mà là Long Cốt cũng không muốn bại lộ chính mình Có người chán sống Đột nhiên hô lên Long Cốt tự nhiên phải tiêu diệt với tốc độ nhanh nhất có thể Long Cốt giết một tên áo đèn ở Trong đám người lúc này chu hồng y được kéo đến tên áo đen thủ lĩnh đột nhiên nói muốn bố trí tứ định hài khốn thần trận gì gì đó tứ định hài khốn thần trận cần sớm chuẩn bị sẵn bốn tên áo đen tay cầm định hải thần chu bước tới khởi động trận pháp mà giờ có ba tên đã vào vị trí còn thiếu đúng một tên còn thiếu một tên người đâu chủ trì lạnh lùng nói cơ mặt vương khả co rúm cả lại thiếu một tên Là tên mới vừa rồi bị Long Cốt ám sát Giờ chỉ còn thi thể trong góc tường Phải làm sao đây Lúc này Long Cốt cũng phát hiện dị thường Dưới lớp áo bào đen Cơ mặt hắn là co cóp lại Giờ làm thế nào Mẹ kiếp Sao đã có chuyện trùng hợp như vậy được chứ Ta tiện tay giết người một lần thôi Lại nhẹ trúng nhân vật trọng yếu nhất đưa. Làm gì Nhanh lên Ta đưa định hải Châu cho người Tới chính là dùng để bày trận vào lúc này Giờ trốn đi mất rồi sao Chủ trì trừng mắt cả giận nói Đúng thời khắc then chốt Là đứa nào dám bỏ gánh Vương khả lòng nóng như lửa đốt Giờ phải làm sao Cứ ở đây dây dưa thiết này đảm bảo đèn tất sẽ phát hiện có vấn đề Sóc bũ lên kiểm tra từng người một Vậy thì nguy to Lòng cốt cũng rất phiền muộn Lòng cốt đã thấy được tình hình trong động Hẳn biết tốt nhất là đợi lát nữa Đến thời điểm then chốt nhất Lại ra tay Bằng không khả năng hắn sẽ không thành danh được cái gì hết Phải làm sao đây? Trong góc sơn động, cách đó không xa. Chu Yếm đang định gấp gáp sờ soạn mọi nơi trên bộ thi thể kia. Định kiếm, định hài thần trồng. Xấu ở chỗ nào? Nhanh lên, làm ơn. Chu Yếm nóng lòng như lửa đốt. Lúc này bầu không khí ở trong sơn động rất là quái gì? Cái gì thế này? Có phải không tới không? Ta phải xem xem đến cùng là ai dám làm hồng đại sự tất cả mọi người sốc mũ lên trụ trì mắt lạnh hạ lệnh sốc mũ lên vậy sao được chứ ở đây vương khả thấp giọng tiến lên một bước chỉ thấy vương khả giơ tay cầm một viên định hải châu đạp bước lên trước đứng ở vị trí bài trận sơn đất chuẩn bị sẵn vương khả cũng đành trưởng nếu mà để sốc mũ lên chẳng phải sẽ bại lộ sao Lúc này đành phải nhắm mắt đưa Trần thôi. Vừa rồi ngươi làm gì? Chủ trì lạnh lùng nói. À, vừa rồi vận công, vận chuyển hơi quá. chân Nguyên xông phá cổ họng, rát quá không lên tiếng được. Giờ thì đã được rồi. Vâng Khả thấp giọng kho khe nói. Đà máu điện thần tình cổ quá nhìn hắn. Người nhà lúc này mà để vận công. Còn vận công quá chớn, sẽ rách ít hầu. Nói chuyện không tiện nữa, trùng hợp vậy. à. Chúng nhân trầm mặt mất một lúc. Ai cũng không biết nên nói gì mới phải. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, mở ra tứ định hải khốn thần trận. trụ trì trầm giọng nói. Vâng. Ba người kia đồng thanh ứng tiếng. Vâng cả được mặt. Tứ hải định khốn thần trận là cái gì? Ta đâu có biết, giờ phải làm sao? Thần đông đảo. Ở trong xuân động. Long cốt chừng mắt nhìn vương khả. Long cốt không có biết hắn là vương khả nhưng mà vừa rồi đúng thật đã dọa cho anh hết hồn còn tưởng mình vượt tiện tay giết chết đúng nhân vật trọng yếu vương khả và ba người khác đứng ở vị trí trận cơ đại trận được rồi đừng nói nhảm nhanh lên khởi động tứ hải định khốn thần trận chủ trì trầm giọng nói vâng ba người kia đồng thanh ứng tiếng vương khả ngẹt mặt tứ định hải khốn thần trận là gì ta biết đâu giờ phải làm sao chỉ thấy ba người kia thúc giục trận pháp lập tức định hải châu bay lên lơ lửng. tiếp đó tựa như là một chiếc bóng đèn trôi nổi giữa không trung phát ra quang mang như là sóng biển bao phủ một khu vực rộng lớn ngươi làm gì còn không báo động thủ đi chủ trì trừng mắt nhìn vương khả vương khả ngẩng mặt nhanh thế nào được ta đâu biết làm tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía vương khả vương khả nuốt một ngụm nước bọt ta không biết bài trận giờ chẳng lẽ là để bị lộ tẩy sao trong đám đông Dếp thành thành giấc mắt một cái liền nhận ra chỗ rách ở nơi ngực Vương Khả. Lúc này nàng cũng đang háo mồm kinh ngạc. Vương Khả, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Ngươi chạy đến vị trí trận cơ là mẹ gì chứ? Sao ngươi còn chưa thúc giục trận pháp? yết hầu bị rách, đến cách khởi động trận pháp đều quên rồi sao? trụ trì lạnh lùng nói. Chúng dần gắt gào, nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả nhìn xuống định hải châu ở trong tay, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thế này không đúng. Cái gì không đúng? Đám đông áo đen trừng mắt nói Hắn đứng sai vị trí Vị trí đang đứng là của ta Chỗ ta đứng ở đây là vị trí của hắn Vân Khả chỉ vào một tên Ở trong ba tên thúc giục định hải thần châu Đám người áo đen nghẹt mặt Ta không sai người nói bậy Người kia lập tức nổi giận Không sao, sai thì sai rồi Đổi lại là được, quay lại đây Định hải châu này cho người Người đưa định hải châu kia cho ta Ta đứng ở vị trí của người vương khả lập tức tiến tới đám người áo đen nghẹt mặt trên tay cầm định hải châu lam quang định hải khốn thần trận có ảnh hưởng đối với người khác nhưng mà đối với người nắm trong tay định hải châu thì lại không hề ảnh hưởng nhảy mắt vương khả liền đi tới trước mặt người kia đồng thời nhét định hải châu trong tay mình vào tay của đối phương người đưa cho ta làm gì ta đứng có sai đâu người kia cả kinh kêu lên được rồi đừng có nói nhảm mọi người đều đang chờ đấy Người qua bên kia đi, nhanh, bên này giao cho ta Vương cả đẩy người kia đi ra Ta đứng không sai Người kia tức tối thành mình Đám áo đèn quanh bốn phía lại không khỏi suốt ruột Đã tập luyện nhiều lần như vậy rồi Hai người các người còn tính nhầm à Được rồi đừng nói nhảm nữa nhanh lên Bố trí trận pháp thôi mà cũng lề mề chậm chạp. Các người rút cuộc nó muốn làm cái gì Chủ trì trừng mắt cả giật nói Người kia nghẹt mặt Ôm theo bực bội Cuối cùng người kia đành phải đi ra khu vực Lam Quang, đứng ở vị trí cũ của vương khả tiếp đó thúc giục định Hải Châu ở trong đây. Ông một tiếng, định Hải Châu lập tức bay lên, lơ lửng giữa trời, bỏ phát ra lượng lớn Lam Quang, dung hợp với khu vực Lam Quang, từ bao viên định Hải Châu còn lại. Nhìn qua, hệt như là có bốn nơi định Hải khốn thần trận dung hợp và là một. Oanh một tiếng, một tiếng trầm vang, đại trận chính thức khởi động. Hồ đồng lực lượng phong ấn khổng lồ bao phủ bốn người Vương Khả và Chu Hồng Y Định hài khốn thần trận Có tác dụng giam cầm cực mạnh đối với Nguyên thần Ta dùng bốn định hài khốn thần trận dung hợp và làm một Uy lực cấp bốn lần thông thường Nguyên thần Long Hoàng Phải đối diện với cảnh Bên ngoài có tứ định hài khốn thần trận phong cấm Bên trong thì lại bị pháp bảo phất trần của Trương Thiên Sư trói buộc Giờ nó hẳn là không cách nào có thể động này <cười> long Hoàng chắc không thể nào ngờ Pháp bảo năm đó của nàng giờ lại thành trung tăng nguyên thần. trụ trì cười lớn nói. lúc này đám người áo đèn quanh bốn phía đều bình tĩnh nhìn vào. chỉ có chu yếm ở trong góc sơn động là hai mắt trợn tròn. bởi vì chu yếm mò ra được một viên định hải châu từ trên thân tên người áo đèn vừa bị lòng cô triệt chết. chu yếm nắm lấy định hải châu, ngây người mất một lúc. chuyện gì thế? tứ hải định khốn thần trận có tổng cộng bốn viên định hải châu, sao giờ lại nhiều thêm một viên? chu yếm ngưỡng ngác nhìn vương khả gần đó mặc dù giấu mình sau lớp áo bảo đen hắn vẫn cảm thấy cái thân hình kia có gì đó quen thuộc được rồi bởi vì bốn người các người thúc giục định hải châu cho nên mới không bị đại trận ảnh hưởng chu hồng y lại càng không cách nào động đậy bây giờ lấy ra tu thần thương hợp lực lực lượng của bốn người lại phong ấn nguyên thần long hoàng vào bên trong chủ trì trầm giọng nói tu thần thương vương khả sừng sốt Ta không có Cũng mày thứ này không cần vương khả phải có Chỉ thấy một trong ba tên áo đèn thúc dục định hải châu Lấy ra một thanh trường thương Vẽ đầy phù lục Đầu thương đen kịp Bốc lên từng trận hắc khí Đến Tên cầm thương kia quát một tiếng Vương khả sừng suốt Cùng theo hai người còn lại bước đến gần Lát nữa các người cùng theo thúc dục thanh tù thần thương này Một kích phong ấn nguyên thật long hoặc Người kia dùng hắc thương Chỉ bỏ ót chu hồng ý nói vâng hai người khác ứng tiếng người có ý gì đầm thường ghim bỏ ốt của chu hồng y vương khả trừng mắt cả kinh kêu lên đám máu đen đồng loạt nhìn sang vương khả có vấn đề gì không chu trì trầm giọng nói không phải thương này đâm bỏ ốt của chu hồng y chu hồng y liền đi đứt vương khả trừng mắt kêu lên chu hồng y vốn chỉ là công cụ để chứa nguyên thần long hoàng mà thôi lúc này sắp bắt lại được long hoàng còn cần công cụ chứa làm gì nữa lại nói dù chúng ta không giết chu hồng y lát nữa nguyên thần long hoàng cũng sẽ xóa đi ý thức chu hồng y sớm muộn thì chu hồng y đều phải chết còn không bằng nhân lúc này khi long hoàng còn chưa đoạt giá thành công dùng sức phong ấn nó lại tiền áo đèn nằm lấy tù thần thương mở miệng nói giết chu hồng y ngay từ đầu các người đã không có ý định để chu hồng y sống công cự chu nguyên thần long hoàng các người đúng thật là mất hết nhân chính mà. vân khả trợn mắt nói Ngươi là ai? Tên áo đèn nắm hết thù thần thương lập tức biến sắc. Ngươi là ai? Hai người còn lại cũng trừng mắt quát. Ba người gần như là đồng thời vọt tới vương khả. Thần vương ấn! Trấn! Quanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Ba người lập tức bị thần vương ấn trấn áp. Nằm sấp dưới đất. Ngươi! Cả ba tên lập tức cả kinh kêu lên. Ba người trong tứ hải định khốn thần trận tệ không bị đại trận ảnh hưởng, song trận áp từ thần vương ấn lại không cách nào tránh được. Hỗn chướng ngươi là ai? Chủ trì cả giận quát lên. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nếu Chu Hồng Ý hằng phục được hồng long trong cơ thể thì sao? Phiền thứ vị chịu khó chờ một chút. Vưng Khả mở miệng nói. Không đúng, nhanh, nhanh đóng lại tứ hải cuốn thần trận đi. Chủ trì vẫn nộ hết lên. Đúng thời khắc then chốt nhất này, Tại sao lại xảy ra sự cố chứ? Tứ định hải khốn thần trận vây khốn long hoàng, đồng thời cũng để ngăn trở bọn họ. Một định hải khốn thần trận liền có thể vây khốn nguyên thần cảnh. Bây giờ bốn trận hợp một, dù là hắn thì cũng không làm gì được. Vâng. Ba tên áo đen bị thần vâng ấn chân áp lập tức kêu lên. đã thế này rồi, ba người các ngươi còn không đóng lại trận pháp, các ngươi cảm thấy liệu có khả năng không? Vâng khả lập tức vùng tay nhát trọng chân nguyên vào trong miệng hai người trong đó. Hai người chỉ cảm thấy trong đầu rèn vang Mù thối sọc thẳng lên tận sâu trong linh hồn Hai người thống khổ kêu u ớ Về phần người thứ ba Vậy lại càng thẳng Không chỉ lòng bàn tay của vương Khả Mới có thể phát ra trọc chân nguyên Chỉ cần là nơi lỗ chân nông trên người Thì đều có thể Tỉ như bàn chân chẳng hạn Ba người đồng hành u ớ trong tuyệt vọng Làm gì còn tinh lực dẫn động trận pháp Cứ thế miệng xui bọt mép đưa từ ngất liệm đi Trong lúc bất tỉnh toàn thân còn không ngừng co giật nữa bên ngoài trụ trì và đám áo đèn trường mắt nhìn vương khả người người cho bọn hắn nuốt độc dược gì thế trụ trì cắn răng nghiến lợi nói phản ứng lớn vậy nhà mắt đến bất định nhân xử lão già để tình các người đến từ độ huyết tử ta không giết bọn họ nhưng mà ta cho các ngươi thể diện các người cũng phải cho ta chút thể diện chứ đúng không nào chịu khó chờ đợi đi xem rốt cục chu hồng ý có thể hằng phục hồng long hay không vương khả ôn tồn nói Cây giấm, chu Hồng Y chỉ là Nguyên Anh Cảnh Còn chưa đạt tới Nguyên Thần Cảnh Làm sao có thể áp chế Nguyên Thần Long Hoàng Nguyên Thần Long Hoàng bị hai tầng áp chế Từ phất trần của Trương Thiên Sư Và khốn thần trận này của ta Cộng thêm khốn thủ trong cơ thể chu Hồng Y Nhờ đó mới có thể tùy tiện phong ấn Một khi để Long Hoàng triệt để luyện hóa chu Hồng Y Ai cũng đừng hòng có hàng phục được đó trụ trì trừng mắt nói Nguyên Anh Cảnh không cách nào hàng phục Nguyên Thần Long Hoàng Vâng khả như mày. Đương nhiên là không thể Tiêu tử ta không biết ngươi là ai Nhưng mà ta phải cảnh cáo ngươi Một khi Hồng Long chật để luyện hóa Chu Hồng Y Ai cũng không chịu thu phục nó Trong khi ngươi lại cách nó gần nhất Tuyệt đối sẽ thành người đầu tiên Bị nó chết hại Ngươi muốn chết sao Chú Hồng Y chỉ là nguyên anh cảnh Hắn tất chết không nghi ngờ Chủ trì quát nói Âm một tiếng Đột nhiên trên không trung sơn động Cho đến từng hồi tiếng rền vang Một cỗ ký tức khủng bố áp xuống tựa như là từ bên ngoài sân động chút nghiền vào huyền quan chi kiếp một tên áo đen kinh hãi thốt lên ai chu hồng y là huyền quan chi kiếp của chu hồng y làm sao làm sao lại đột kiếp ngay trước lúc này không thể nào không thể nào đám người áo đen kinh ngạc nhìn bên ngoài sân động lúc này bầu trời bên ngoài sân động quả nhiên đen kịt vận khí chu hồng y đúng là không sai huyền quan chi kiếp đến ngay lúc này sao vừa khéo tứ định hải khốn thần trận có thể giúp chu hồng y càn kiếp thiên kiếp quả định chu hồng y liền rất thành nguyên thần cảnh liền có thể hằng phục nguyên thần long hoàng vương khả lẩm nhẩm nói đám người áo đen nghẹn mặt bọn hắn bận rộn vất vả ngược xuôi mấy chục năm cuối cùng lại thành làm đồ cưới cho chu hồng y tiểu tử ngươi là ai dám phá hồng chuyện tốt của ta ngươi là ai chủ trì đứng trừng mắt cả giận này Bèo nước gặp nhau Người ta nước sống không phạm nước giếng Đều che thân bằng áo bảo đền Đầu trùm mũ Ai cũng chẳng biết ai Chỉ cần gặp gỡ thoáng qua Thì cần gì phải biết nhau Vương Khả ôn tồn nói Cảnh sắm Thế này mà là nước sống không phạm nước giếng sao Tiểu tử Ta muốn biết ngươi là ai Ta phải lột ra ngươi Chủ trì trừng mắt nói Vậy mới nói Ngươi đã muốn lột ra ta Ta sao phải nói cho ngươi biết ta là ai Vương Khả trừng mắt vặn ngược lại Chủ trì cứng họng. Hắn nói cũng có lý Hắn là Vương Khả Đột nhiên có một tiếng hét vào Hắn Chúng nhận quay đầu nhìn lại Chỉ thấy chú yếm bất ngờ sốc mũ nhảy đi ra Vương Khả Từ người đang bảo vệ thuốc tổ ta Ta cũng rất cảm kích người Nhưng ta vẫn phải muốn vạch trần người <cười> Vương Khả Người lừa được người khác Nhưng mà không lừa được ta Người chính là Vương Khả Chú Yếm hưng phấn giống tỏ Vương Khả Đám người áo đèn quay sang nhìn Vương Khả Vương Khả nghẹt mặt Cái tên Chú Yếm này đầu óc bị thần kinh à Ta đang cứu thúc tổ ngươi Ngươi lại đi vạch trần ta Nhất Thành Thành cách đó không xa Hùng hằng trừng mắt nhìn Chú Yếm Nhưng mà Chú Yếm đã lên tiếng rồi Nhất Thành Thành cũng đành bó tay hết cách Ngươi là Vương Khả Chú Trì trừng mắt nói Chú Yếm, lần này ta lại phải cám ơn ngươi. Vân Khả hít sâu một hơi nói. Cám ơn ta. Tại sao phải cám ơn ta? Chú Yếm dừng sốt. Ta đang vạch trần ngươi, với cám ơn ta cái gì? Đám người áo đèn cũng nghi hoặc nhìn Vân Khả. Hắn đang cải ngươi, ngươi sao để cám ơn hắn? Cám ơn ngươi mang đến cho ta một sự trợ thù cực mạnh. Lòng cốt, Long cốt đường trù, lúc này Chu Hồng Y đang sắp phải độ kiếp, làm phiền ngươi hộ Pháp giúp chúng ta. Vân Khả nhìn về phía một tên áo đèn trong đám đông. Người áo đèn kia chính là Long Cốt và ngay thấy vậy không khỏi ngây người một lúc. Người sao lại nhận ra ta? Đám người áo đèn vây quanh bốn phía đồng loạt đảo mắt nhìn sang Long Cốt. Nguyên một đám trợn tròn mắt há hốc mồm. Vương Khả không biết từ đâu đã liền vào thì thôi. Làm sao làm sao giờ lại liền vào tận cả mấy tên? Mây đèn bao trùm thành long Đạo Một luồng khí tức uy áp cùng bố. Dọa cho người trên thần long đảo hoảng loạn Chạy tư tán Mà trung tâm điểm hội tụ của mây đen Vừa khéo nằm ngay trên đỉnh sơn động Trong sơn động Đám người áo đen đồng loạt quay đầu nhìn xem lòng cốt Chuyện gì thế này Sao lại bật đâu ra một kẻ đột nhập nữa nét mặt lòng cốt cứng đờ Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn Hắn có thể che đậy được sao Vương khả Sao người phát hiện ra tao long cốt mở mũ ra Trừng mắt cả giận nói Đám người áo đèn biến sắc Thật đúng là lòng cốt Lòng cốt sao Người vào đây bằng cách nào Chủ trì trừng mắt cả giận nói Người đừng quản long cốt vào bằng cách nào Ta nói cho các người biết Hôm nay ta bảo Long cốt ở đây Các người đừng có hồng thương đến một cọng tóc của chu hồng ý <cười> Thật không biết các người Chuột bùa mê thuốc lú gì cho chủ yếm Ta bảo long cốt vất vả khổ sở Cứu thuốc tổ quán Hắn đã quay lưng vào trần chúng ta chủ yếm người bị thần kinh à ta và Long Cốt đều đang bị ngươi làm lộ tẩy đấy. Vương Khả nổi giận mắt, chỗ chỉ biến sắc, đảo mắt nhìn sang Chu Yếm. người đang giúp chúng ta. Long Cốt cũng sầm mặt lại, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Chu Yếm. đều là tại ngươi. ngươi vạch trần Vương Khả làm cái gì, hại ta cũng bị vạ lây. ta đâu có muốn bảo hộ Chu Hồng Y, tiền hỗn đản. không, chuyện này không liên quan tới ta. Chu Yếm hoàng hốt thành bình. Ta chỉ là tầy Vương Khả Sao Long Cốt bị lộ đồ trách nhiệm cho ta Chủ yếm Người chán sống à Còn nữa Vương Khả Ai nói ta tới bảo hộ Chu Hồng Y Long Cốt trợn mắt nói Người không bảo vệ Chu Hồng Y Chả nãy cũng giống như bọn họ Muốn đoạt đi Nguyên Thần Long Hoàng Vương Khả đầy mặt không đáng nói Long Cốt dừng xuất Mục đích của ta đúng là như vậy Nhưng mà Vì Nguyên Thần Long Hoàng chúng ta chuẩn bị suốt mấy chục năm, tuyệt không thể xảy ra sai sót. Long Cốt sao? người cũng muốn tới đoạt sao? <cười> thập bát đồng nhất trận. trụ trì quát lớn. đám áo đen đồng thanh kêu điện. các người toàn được phá mở tứ định hải khốn thần trận. những người còn lại theo ta thối phó Long Cốt. trụ trì hét lớn. vâng. đám máu đen ứng tiếng. rất lời trụ trì vung trường đánh về phía Long Cốt. ánh mắt của Long Cốt chuyển lạnh, dậm mạnh xuống đất. Lập tức từ dưới đất đột nhiên toát ra vô số gai nhọn Bay thẳng về phía trụ trì Oanh một tiếng Một tiếng nổ mạnh vang trời Không phải tiếng đánh nhau giữa lòng cốt và trụ trì Mà là tiếng lôi điện chớp giật Tiếng nổ Tùng đình tài nhúc óc Bao trùm lên chúng nhân trong sân đậm Không Là nguyên ngọn núi bị thổi tung Ai đấy đều lập tức phơi mặt ra giữa trời Trong lúc vội vã chúng nhân chỉ còn biết toàn lực bảo vệ bản thân Thiền Thiền kiếp Đây là thiên kiếp gì vậy? Có người cả kinh kêu lên. Một đạo thiên lôi thổi tung nguyên một ngọn núi Lòng cốt trụ trì đào ngẩng tay Cùng nhau ngước nhìn đến đỉnh đồng mây đèn quay cuồng Ở trung tâm tự hồ xuất hiện một lỗ đèn sầu ấm Có khí tức cuồng bạo tuôn ra từ trong đó Lôi điện du tẩu giữa mây đèn Ngưng tụ thành lôi long Nô đầu ra Huyền quan truy kiếp này giống hẹp như là ma tôn lúc trước Liệu có phải cũng là huyền quan lôi kiếp Như là ma tôn vương khả kinh ngạc nói huyền quan chi kiếp vương khả thấy qua nghe nói qua mạnh nhất chính là lần ma tôn trải qua kỳ trước lần này cũng giống hệt lần đó huyền quan chi kiếp của chu hồng y không có khả năng khoa chân như vậy được đây là trụ trì kinh ngạc nói nguyên thần long hoàng nguyên thần long hoàng dung hợp với chu hồng y thiền kiếp tưởng chu hồng y là cường giả đẳng cấp tương đương long hoàng cho nên mới hạ xuống lôi kiếp khủng bố đến vậy long cốt biến sắc Đột nhiên, trong mê đèn truyền đến tiếng vang của long ngâm. Một con cự long lôi điện khổng lồ gào thét bay thẳng xung dây, khí tức khủng bố dọa cho tất cả mọi người tại trường đều run lẩy bẩy. Quanh một tiếng. Lôi long ầm vang, đụng lên tứ hải định khốn thần trận. Đai mắt khi đụng đến, vật vào trong, liền có vẻ như là bị đại trận làm cho suy yếu đi không ít. Đợi đi đến khi người Chu Hồng Y, chỉ còn lại một phần nhỏ lôi điện, lực lượng lôi điện này căn bản không đả thương được chu hồng y tứ định hải khốn thần trận thật có thể giúp chu hồng y độ kiếp sao? ánh mắt của vương khả sáng lên a một tiếng đột nhiên lôi điện ở trong mây đen lần nữa từ từ hội tụ giống như lần này sẽ dựng dụng ra lôi long càng thêm cường đại phải muốn oanh phá tứ định hải khốn thần trận trong bằng được không hay không thể để chu hồng y vượt qua thiên kiếp một khi chu hồng y vượt qua thiên kiếp hắn thật có khả năng hàng phục nguyên thần long hoàng như thế khác gì chúng ta làm đồ cưới cho hắn Chủ trì đột nhiên cả kinh kêu lên Nguyên thần Long Hoàng Lòng cốt gần giọng nói Hiển nhiên Lòng cốt cũng rất muốn có được nguyên thần Long Hoàng tu thần thương Nhanh dùng tù thần thương phong ấn nguyên thần Long Hoàng chu Hồng Y không qua được thiên kiếp đẳng cấp cỡ này đâu Chủ trì hướng về phía vương khả kêu gặp Vương khả thu hồi thần vương ấn Đá văng ba tên hòa thượng đang hồn mê bên cạnh liền sau đó cầm tù thần thương, trừng mắt quát. ta lại không phải thuộc hạ ngươi, ngươi kêu cái gì? rất lời vương khả cúi đầu sờ soạng lên người của ba tiên hỏa thượng hôn mình. từng chiếc vòng tay chứa vật được móc ra, sau đó nhét vào trong túi quần. sau tứ định hải khốn thần trận lại không ảnh hưởng gì đến vương khả, sao vương khả có thể tùy ý hành động trong đó? long cốt trừng mắt nhìn trụ trì hỏi. người điều khiển định hải châu có một tia kết nối với định hải châu. Lực lượng phong ấn của định Hải Châu sẽ không tác động đến người của bọn hắn Chủ trì trầm giọng. Nhưng mà Vương Khả đâu có điều khiển định Hải Châu Vừa rồi hắn không biết móc ra đâu được một viên định Hải Châu Nhưng mà lại không hề điều khiển Mà nhường lại cho thuộc hạ ngươi Lòng cốt trường mặt nói Ừ đúng vậy. Nhưng mà sao Vương Khả đã có được định Hải Châu Chủ trì cũng sừng sốt Vừa rồi Vương Khả nhắc định Hải Châu cho người khác Là người khác thao túng định Hải Châu Điều này chứng tỏ Vương Khả căn bản không dẫn động định hải trâu Theo lý mà nói Hắn không có khả năng tùy hành động Trong phạm vi trận pháp được Ta biết định hải Châu của Vương Khả từ đâu mà ra Là vì định hải Châu trên định hải khốn thần trận Mà các người bố trí trong hành cung đông tru học y Giờ Vương Khả lại vẫn hành động tự do trong đó Nhất định đại trận này của người có vấn đề Ai đi vào cũng đều không bị ảnh hưởng. Lòng cốt trầm giọng nói Cái gì Đại trận này của ta có vấn đề à chủ trì sầm mặt lại. Bằng không không có cái nào giải thích được. Chỉ cần dùng tù thần thương trong tay vương khả, đâm vào gáy của chu Hồng Y, liền có thể phong ấn nguyên thần Long Hoàng. Được rồi, vậy để ta. Long cốt hét lớn, nhai mắt liền nhào về phía đại trận. Làm can, đó là của ta. chủ trì trừng mắt, lập tức cũng nhào theo. Bành một tiếng, trước mắt. Long cốt, trụ trì, đều vào trong tứ hại định khốn thần trận. Ngay sau đó, thân hình hai người chợt cứng ngắc, đứng im bất động. Một cô áp lực khủng bố đè ép hai người, khiến hai người hành động cực kỳ giằng nặng. Tại sao? Tại sao? Không phải ngươi nói đại trận có vấn đề sao? Tại sao ta lại bị cầm cố? Trụ trì trừng mắt nhìn Long cốt. Nét mặt Long cốt cứng lại. Sao ta biết được? Đây không phải đại trận do các ngươi bố trí sao? Giờ làm thế nào? Tại sao chúng ta bị giam cầm trong đại trận mà vương khả lại không được gì? Sao ta biết được? Chủ trì trường mắt cả giận nói Vương Khả bên trong đang vừa vết tài vật Ở trên thân ba tiên hòa thượng Bất tỉnh thì cũng quay đầu nhìn về phía trụ trì và Long Cốt Các người không biết nguyên nhân thì có thể hỏi ta Ta đâu có bảo là không nói cho các người Vương Khả bước tới Người chịu nói cho chúng ta biết sao Vì sao mới không bị đại trận ảnh hưởng Long Cốt trường mắt nói Bởi vì ta còn có một viên định Hải Châu khác nữa Tổng cộng ta có tận 2 viên Các người nhìn đề Vương Khả lại móc ra thêm một viên định hải châu. Long Cốt và trụ Trì đều ngật mặt. Ngươi còn có một viên, sao ngươi không nói sớm? Hai vị đừng cố gấp, Chu Hồng Y chắc cũng sắp độ kiếp xong rồi đấy. Vương Khả tiếp tục bước tới. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Cút! Long Cốt giống to, oanh một tiếng, chấn động đẩy bay Vương Khả ra sau. Nhưng trong tay của Vương Khả vẫn kịp nắm chắc một chiếc vòng tay chữ vật được móc ra từ trên người của Long Cốt. Vương Khả người trộm đồ của ta. Lòng cốt trợn mắt quát, không có. Ta có quan Minh chính đại cầm đi. Vương Khả nói thẳng, rất lời. Vương Khả lại tiến đến chỗ trụ trì, rũi tay ra, cút cút ngay Trụ trì giống tỏ oanh một tiếng, một tiếng rèn vang. Vương Khả lần nữa bị trấn ra Hiển nhiên lần này không đắc dính nhưng mũ trùm đầu trụ trì để bị xé rách, lộ ra mặt một tên trung niên đầu trọc. Trụ trì độ huyết tử. Ta thấy qua chân dung của ngươi Sao ngươi lại đổi ngài trộm mộ rồi Vương Khả hiếu kỳ hỏi Trộm mộ <cười> Vương Khả Ngươi làm hồng chuyện tốt của ta Đợi ta đi ra Để xem ta có giết ngươi không trụ trì trừng mắt quát Ngươi muốn giết ta Vậy đừng có trách ta không khách khí Vương Khả gần giọng nói trụ trì nghẹt mặt Vương Khả Dù hai chúng ta có bị đại trận giam cầm song vẫn có thể di động đến biên độ nhỏ Ngay cả áp sát chúng ta Ngươi đều không làm được Còn to mồm nói không khách khí với chúng ta Lòng cốt giữ tận nói ầm một tiếng Tù thần thương trong tay của Vương Khả âm vang Đâm vào lưng của lòng cốt Lòng cốt sừng sốt hắn muốn giết người Sao ngươi lại ghim ta mở. Lòng cốt tức giận giống tỏ Oanh một tiếng Chấn động mạnh hết vàng tù thần thương ra khỏi người lòng cốt Vương Khả tiền hỗn đản nhà ngươi Lòng cốt quát Các người đều bị điếc à Còn không bao động thủ Phá mở thứ hải định khốn thần chặn đi trụ trì gầm lên Vâng Đám người áo đèn bên ngoài Lập tức đánh tới Phá Một tên hét vàng lên Chỉ thấy trong đám người áo đèn Nhất thành thành rút ra thanh trường kiếm Nhảy mắt có 8 tên áo đèn bị nhất thành thành chặt đứt tay Cái gì Đám người áo đèn biến sắc Hắn còn có đồng bọn sao Sao hắn còn có đồng bọn được Mẹ nó Chúng ta đã rút cục đèn vào được bao nhiêu đội giãn Các người sốc mũ lên cho ta Chủ trì buồn bực kêu nói Là tức toàn bộ áo đen đều sốc mũ lên Với một đám ai cũng chọc lồng lóc Đừng có hoảng Chỉ có một mình nhất thành thành thôi Không có ai khác nữa Vương khả rút đời Lại một thương đâm vào sau lưng chủ trì Cút Chủ trì tức giận giống to Quanh một tiếng Chủ trì tránh thoát gọi tù thần thương Phía ngược lại Vương khả lập tức bị chấn cho không ngừng giật lùi ra sau tu thần thương này vô dụng thật Đâm người cũng không sống Thứ giả rách gì thế không biết Vương khả trừng mắt nói Đây là tu thần thương Pháp bào chuyên nắm đến nguyên thần Quy lực với nhục thể tự nhiên không lớn Nhất thành thành ở bên ngoài gọi vào Còn không bao phá trận trụ trì quát Vâng đã máu đen lại đánh tới Ta sẽ mãi dám tới gần Nhất thành thành quát Oanh một tiếng Lập tức bên ngoài bùng lên đại chiến bên trong chu hồng y ngồi xếp bằng thần sắc tràn đầy thống khổ vừa phải độ kiếp lại vừa phải hằng phục nguyên thần long hoàng trong cơ thể tự nhiên không động đậy được gì trụ trì và long cốt hành động cực kỳ gian nan điên cuồng dãy rủa nhưng vương Khả ở bên đại không ngừng dùng tù thần thương đâm trọng hai người khiến cả hai tức đến nổ phổi tên lửa chọc, người bày ra tứ định hải khốn thần trận này làm cái gì người có bị thần kinh không tự dưng mua dây buộc mình long cốt rống mắng Đánh giấm còn không phải bị người lừa gạt vào đây. Ta mà không tiến vào. Đầu đến nỗi bị thụ động như bây giờ. trụ trì quát lại. Đình đầu vọng đến tiếng rít Đợi lôi long thiên kiếp thứ hai chút thẳng xuống. Lần này lôi lòng lớn hơn trước cấp mười lần. Đi qua đâu? Nơi đó quận trào lôi bảo Khí thức khủng bố khiến ai nấy đều không khỏi kinh hại tuyệt vọng. Uy lực cấp mười sao? Hỏng bét rồi nhanh. Nhanh thả chúng ta ra. Lòng cốt quát. Vương khả. Ngờ mà giữ chúng ta lại đến khi nào Nhanh giải trừ tứ hải định khốn thần trận Thiền kiếp đôi lòng chút xuống Chúng ta mà không đi thì đều sẽ bị trọng thương Chủ trì cũng quát Chỉ thấy Vương Khả nhanh chân chạy ra tứ hải định khốn thần trận Vương Khả tự mình chạy đi Căn bản không cần lo lắng lôi lòng oanh kích Nếu mà người trong tứ hải định khốn thần trận Thì biết phải làm sao Lòng cốt, trụ trì Dường mắt nhìn đôi lòng khủng bố tiến lại gần Dù hai người đã từng vượt qua huyền quan trì kiếp xong đều chưa từng thấy quả lùi long nào khủng khiếp đến như vậy mẹ nó nó đương đầu bổ xuống thế này chúng ta lại không động đậy được chẳng phải chỉ còn một nước bó tay chịu chết sao không à mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo xin chào xin chào các bạn xa thư mến của kênh mc tiến phong tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo chí tôn tập số 120 trăm Các bạn ơi, nếu cảm thấy chuyện thú vị hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Vương đạo chí tôn. Tập 120. Lôi lòng lớn gấp 10 lần quanh kích xuống. Mặc dù có tứ định hài khốn thần trận, trụ trì và Long cốt đều không giấu được phải bị phán Không Quanh một tiếng Lôi quang chớp sáng qua địch Đám hòa thượng áo đen quanh bốn phía Bỗng chốc bị nổ cho tan hát Đá vụt bay tán loạn Bụi mù ngập trời Chọn cả thần long đào Theo đó mà dung lắc dữ rồi Tưởng như là sắt vỡ nát vậy Hồng ý Nhếp thành thành kêu lên thẳng thốt Chỉ thấy tứ định hài khốn thần trận Âm vang nổ tung Bốn viên định hải thần châu Văng ra bốn phía Lòng cốt và trụ trì bị nổ trong miệng phun đầy máu tươi, ngã nhào trên đất. Nhưng mà lúc này trong tay hai người đã kịp nắm lấy hai viên định hải châu. Hai người bị lôi long xung kích trọng thương, song may nhờ mặc may nhờ đó mà thoát ra được. Vâng cả, vâng cả đâu, ra đây cho ta, người dám dùng thương đâm ta, lão tử giết chết ngươi. Lòng cốt nắm lấy hai viên định hải châu gầm quát. Nhưng mà bốn phía bụi mù quẩn trào, vâng cả đã sớm không biết chạy đi đâu. Các người bị điên rồi Dùng âm trướng trận quỷ quái để làm cái gì Hại ta đến cả thần thức đều không dùng được Cũng không tìm thấy vương cả đâu cả Long cốt trừng mắt với chủ trì Chủ trì cũng rất phiền muộn Mẹ nó chứ Mới đầu hết thầy đầu nằm trong hết tính toán của ta Theo lý mà nói Lúc này chúng ta hẳn đã thu được nguyên thần Long Hoàng rồi mới đúng Làm sao Làm sao biến thành cái dạng này chứ Tứ định hải khốn thần trận Phá thì cũng thôi đi Đến cả định hải châu cũng bị Long cốt hoạt đi hai viên Tìm, mau đi tìm vứt cả Chủ trì quát Vâng Đám hòa thượng áo đen ưng tiếng nói Chủ trì quay đầu nhìn về phía chu Hồng Y Cả người của chu Hồng Y vẫn đỏ bừng Như là than hồng Tự hồ không hề chịu chút thương thích nào cả Đợt đôi lòng thiên kiếp thứ hai này Ta, lòng cốt và đại trận đã giúp chu Hồng Y ngăn đỡ hơn phân nửa. Sắc mặt trụ trì rất khó coi ầm một tiếng Trên trời mây đen năn đột Tự hồ sắp có lôi bạo Chuẩn bị oanh kích xuống Chu Hồng Y Người không độ được thiên kiếp đâu Nguyên thần Long Hoàng không phải là thứ mà người có khả năng giành được Nhảy mắt Long Cốt nhào tới Ngay khi Long Cốt sắp trục lấy Chu Hồng Y Từ trong cơ thể Chu Hồng Y Đột nhiên toát ra một con rồng màu đỏ Lửa oanh kích Long Cốt Tức thì đánh cho Long Cốt giật đùi ra sau Oanh một tiếng Cái gì Long Cốt cả kinh kêu lên. Chu Hồng Y và Nguyên Thần Long Hoàng Đã dung hợp Người tấn công Chu Hồng Y cũng chính là tấn công Nguyên Thần Long Hoàng Nguyên Thần Long Hoàng tự nhiên sẽ phản kích người trụ trì khinh thở nói Vậy giờ làm sao Người không muốn Nguyên Thần Long Hoàng này nữa sao Lòng cốt trường mắt Trên mặt trụ trì hiện đầy vẻ phẫn nộ Tìm cho ta Tìm ra vương khả Hắn cầm đi tù thần thương Chỉ có tù thần thương mới có thể thu lại Nguyên Thần Long Hoàng Tìm vương khả cho ta Vâng Đám móc đèn điên cuồng tản ra đi tìm nhưng bảo vương khả hết như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy làm sao cũng không tìm thấy mẹ nói chứ trụ trì rất rút ruột vốn là chuyện này cũng đơn giản thôi sao giờ lại thành đau đầu như thế này còn thiếu mỗi tù thần thương không thấy giờ phải làm sao cách đó không xa nhất thành thành thích trụ trì bó tay hết cách với chu hồng y trên mặt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái Nếp Thành Thành muốn đi hỗ trợ Nhưng mà có vẻ mình cũng chẳng giúp được gì Chu hồng y độ kiếp Người khác cũng muốn nhúng tay cũng không được Âm một tiếng Trên trời Mây đèn không ngừng đánh đột Nhất thời từng hồi tiếng lòng ngầm vang rệt Thiên kiếp lại tới Lại là một con lôi long khổng lồ Bay thẳng tới Nhìn thấy lôi long kia Tất cả tại trường đều không khỏi cả kinh Ngay cả Long cốt trụ trì cũng đều kinh hãi, giật lùi mấy bước. Tìm không thấy tu thần thương chỉ có thể đợi. Đợi Hồng Long trong cơ thể Chu Hồng Y suy yếu rồi mới động thủ được. Chu trì buồn bực nãy. Ăn một tiếng. Hồng Long trong cơ thể Chu Hồng Y rít lên một tiếng. Nó cảm nhận được nguy hiểm từ Lôi Long, lập tức gầm gào lao ra. Hai con rồng một đỏ lửa, một lôi điện lần nữa va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, vụ nổ kinh hoàng khiến thần long Đảo nứt ra từng vết rách khủng bố mặt biển quanh bốn phía thần long Đảo cũng chấn động kịch liệt giống như có sóng thần cuốn thốc bốn vược tam hướng chu hồng y thả một tiếng xung kích từ vụ nổ cũng theo đó kết thúc chúng nhân nhìn lại chỉ thấy quanh thân chu hồng y bè bét máu thịt thê thảm không thể tả con hồng long mơ hồ ở trong người cũng có vẻ suy yếu đi nhiều hồng y Nhất Thành Thành lo lắng kêu lên. Chu Hồng Y chật vật mở mắt Nhanh Giúp ta chặt đất sợi tơ phất trần Sợi tơ phất trần của Trương Thiên Sư quá cứng Hồng Long Hồng Long không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng Sắp ngăn cản không đổi rồi Nhanh Sợi tơ phất trần của Trương Thiên Sư Nhất Thành Thành lập tức nhìn lại Quả nhiên Cách đó không xa Tiên nguyên thần của Trương Thiên Sư Vẫn đang điều khiển pháp bảo phất trần Cấm từng sợi tơ vào người Chu Hồng Y Khóa cứng hồng long trong đó Mặc dù không có bị tứ định hải khốn thần trận áp chế Nhưng mà hồng long Vẫn bị phất trần của Trương Thiên Sư áp chế Được Nhếp thanh thanh nhào tới Oanh một tiếng Đột nhiên nhất thanh thanh bị một cước đá bay ngược ra sau Là chủ trì bất ngờ Ra trấn ở trước mặt Trương Thiên Sư Nhếp thanh thanh Ta khuyên ngươi đừng có nên vọng động Còn thế nữa ta liền giết ngươi trụ trì lạnh lùng nói người không muốn để chuồng hồng ý độ kiếp sao? nhất thành thành quát, đương nhiên không muốn. hiện tại hiệu quả tốt như vậy, tại sao lại phải giúp hồng long cởi trói buộc? như này mới tốt. ta cần hồng long không ngăn cản được thiên kiếp, ta cần hồng long hấp hối, hồng long không suy yếu. ta làm sao mà thu phục được nó? Chủ trì lạnh lùng nói. người người người là tiền khốn kiếp, tránh ra cho ta. nhất thành thành lần nữa nhào tới. ngăn nàng lại. Chủ trì hết lớn. Vâng. Đám mỏ thượng áo đèn lập tức nhào tới. ầm một tiếng. Nhất thành thành liền bị cản lại. Chủ trì không đích thân động thủ là bởi vì hắn còn phải phòng bị Long Cốt, không thể chính mình giết thống quái, lại bị Long Cốt ở sau lưng nhặt tới tiện nghi. Người không cần phòng bị ta. Mục đích của ta và ngươi là như nhau. ta há lại đi ngăn cản Nguyên Thần Trương Thiên Sư. Long Cốt lạnh nói. ầm một tiếng trên trời mây đen không ngừng hội tụ lại một đạo lôi long sắp chút xuống nhanh nhanh nhanh chặn đứt phất trần trường thiên sư lần này ta sắp không ngăn được chu hồng y gầm to chu hồng y vừa phải áp chế hồng long trong cơ thể vừa phải chuẩn bị độ kiếp lúc này hành động cực kỳ bất điện toàn thân đau đớn thống khổ khôn cùng hồng long cũng như thể nổi điên căn bản không nghe lời chu hồng y điều này dẫn tới chu hồng y muốn nhào về phía trường thiên sư Đầu vô cùng khó khăn. Chu Hồng Y, địa nguyên thần này của Trương Thiên Sư có thể áp chế Hồng Long, thực lực hắn chắc mạnh hơn Hồng Long. Khoan nói, ta sẽ không để Nhấp Thanh Thanh động thủ. Dù ta có khả năng thả nàng đi động thủ, thì cũng vô dụng. Nhấp Thanh Thanh căn bản là không ngăn cản được Trương Thiên Sư, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Sở Chỉ lạnh lùng nói. Mà lúc này lại có một con đôi long từ trên trời giáng xuống, mang theo thiên uy gầm thét, như là muốn hủy diệt Chu Hồng Y ang một tiếng hồng long trong cơ thể chu hồng y phát ra một tiếng giền gì giề. trong mắt hai người long cốt và trụ trì lại đều hiện ra vẻ hưng phấn bọn hắn thấy lần này nhất định đã có thể triệt đề suy yếu hồng long cơ hội cướp đoạt hồng long sắp đến với hai người hồng y nhất thành thành gào lên trong tuyệt vọng tiếp thành thành bị đám người áo đen ngăn trở căn bản là không cách nào đi cứu viện chu hồng y mắt thấy chu hồng y sắp bị hủy diệt dưới đạo thiên lôi kia càng là bi thương không thôi đúng vào lúc này đột nhiên một quả cầu màu lam bay đến nện trúng mặt nguyên thần trương thiên sư bành một tiếng nguyên thần trương thiên sư bị định hải châu nện trúng mắt lập tức hắn liền trợn trừng mở mắt ra hừ <cười> nguyên thần trương thiên sư hừ lạnh một tiếng nháy mắt liền rút lại phất trần giơ tay bắt lấy viên định hải châu đang nện đến mặt mình ngay khi trương thiên sư chợt hồi phật phất trần hồng long trong cơ thể chu hồng y bỗng chốc mất đi chói buộc lập tức bạo phát giao uy áp ngập trời ang một tiếng Hồng Long gạo thét Mang theo lực lượng đã không còn thứ gì trói buộc Ẩm vang xung kích lên đôi Long trên trời Nhảy mắt Nôi bạo khủng bố lần nữa chấn động khắp toàn thần Long đảo Chọn cả thần Long đảo Lại được một phèn dùng nắc liên hồi Hồng Y Nhất Thành Thành nôn nóng kêu lên Bụi mù tán đi Chú Hồng Y máu thịt be bét quỳ dạp trên mặt đất Miệng không ngừng phun ra máu Hồng Long lại uổi hoài thêm một chút Có vẻ vượt qua được đợt lôi kiếp này Nguyên thần Trương Thiên Sư triệt hồi phất trận Để Hồng Long nhân cơ ngăn cản thêm một đợt thiền kiếp Là ai làm hồng luyện chuyện tốt của ta lòng cốt trường mắt quát Là định Hải châu lệ về phía Trương Thiên Sư Ta và người đều đang cầm hai viên Viền thứ năm ở trong tay của Vương Khả Là Vương Khả Chủ trì cũng trường mắt cả giận ấy Vương Khả còn dám lộ diện Tìm chết Lòng cốt chừng mắt lần theo hướng định hải trâu ném tới Nhưng mà đập vào trong mắt hắn Lại không phải vâng khả Mà là chu yếm trụ chỉ Là chú yếm ném ra Vừa rồi đại tử tận mắt nhìn thấy Một tên áo đen kêu lên chu yếm Lòng cốt chừng mắt nhìn chu yếm sau người cũng có định hải trâu Lòng cốt quát nói Ta, ta, ta vừa rồi ném cho ta Cô thi thể kia Ta bỏ ra được từ trên người quán mà chu yếm hoàng sợ nói chủ yếm chu hồng y không buồn công dạy dỗ đứa cháu trai là ngươi <cười> nhất thành thành vui đến phát khóc giữa thời các nguy cấp lại là chu yếm giúp chu hồng y kinh động trương thiên sư mặc dù chỉ là ném ra định hải châu nhưng mà lại khiến cho trương thiên sư thu về vất trận giúp cho chu hồng y tránh được một kiếp hắn là thuốc tốt của ta ta không có pháp bảo gì chỉ có thể toàn lực giúp định hải châu mới lấy được này ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy thôi Chủ yếm nói đủ rồi. Chủ yếm làm tốt lắm. Chu Hồng y quỳ dạp trên mặt đất, miệng không ngừng thổ huyết, lại vẫn không quên tán dương nói. Chủ yếm khiến Chu Hồng y hài lòng, nhưng mà Long cốt và trụ trì lại không hài lòng. Còn mẹ nó, chúng ta mỏi mắt chờ Chu Hồng y bỏ mình, chờ Hồng Long trong cơ thể Chu Hồng y hư nhở các bối, người lại chạy đi chơi giúp Chu Hồng y. Chủ yếm người chán sống rồi. Long cốt trường mặt nói. Chú Yếm lập tức bị dọa cho cả người run lên Không ngừng giật giật lùi ra sau Không đúng, không đúng Chú chỉ Các người nhìn tiên nguyên thần của Trương Thiên Sư kìa Một tiên hòa thượng bỗng nhiên cả kinh kêu nói Chúng nhận đều quay đầu lại Chỉ thấy Trương Thiên Sư bị nện một cái Toàn thân run lên Sau đó nhìn chàm chàm định Hải Châu ở trong tay Long hoảng đáng chết long hoàng định Hải Châu đáng chết Giết, giết, giết Tiên nguyên thần Trương Thiên Sư khẽ run lên không đúng, không đúng. Tiêu nguyên thần trương thiên sư này sao lại, sao lại có sát khí? Long cốt biến sắc. Đây chỉ là một tiêu nguyên thần của trương thiên sư, chứ không phải là trương thiên sư thực sự. Không có được quá nhiều thần chỉ, chỉ là tiêu ký ức năm đó của trương thiên sư bảo lưu lại. Để tiêu nguyên thần dựa theo ký ức và thiết lập đi một chuyện cố định nào đó. sứ mệnh được thiết lập của tiêu nguyên thần này chính là trấn áp nguyên thần long hoàng. Bây giờ thiết lập ký ức đương sơ bị đinh hải châu phá hủy mất, hắn khả năng sẽ nổi điên. Chủ trì biến sắc Nổi điên cái gì Lòng cốt khó hiểu này Thì là sứ mệnh chân áp Long hoàng được thiết lập bị phá hoại Giờ hắn sẽ tự bảo vệ mình Ai công kích hắn Hắn liền giết ai trụ trì biến sắc nói Là chú yếm công kích hắn Tại sao sát khí trên người hắn lại hướng đến hai chúng ta Lòng cốt trừng mắt nói Là định hải Châu công kích hắn Ai có định hải Châu Thì hắn liền công kích người đó chủ trì có chút không dám chắc nói. Long Cốt nhìn hai viên định hải châu ở trong tay. còn mẹ nó đúng là tai bay vạ gió mà. giết. Tiêu Nguyên Thần Trương Thiên Sư đột ngột giống lên một tiếng. nhảy mắt vất trần ở trong tay của Trương Thiên Sư ầm ầm quất đến trên người của Long Cốt. oanh một tiếng. Long Cốt bị đánh bay, phun một búng máu tươi ngay giữa không trung. sao lại đánh ta? trên tay hắn cũng có điện hải châu. Long cốt buồn bực kêu lên Oanh một tiếng Trụ trì hét thả một tiếng Bị Trương thiên sư Quanh bay lên trời Giết giết giết Trương thiên sư gầm gừ hét Lần nữa bắn thẳng về phía hai người ầm một tiếng Nhất thời tiếng rèn vang ngập trời Đại chiến tứ khởi Long cốt trụ trì cũng là nguyên thần cảnh Nhưng mà so với tiếng nguyên thần Trương thiên sư này Thì tự hồ còn kém một chút Chẳng mấy chốc đã bị đánh không ngừng cho thủ hết Nhưng mà hai người lại không nỡ ném đi định Hải Châu. Thế là chiến đấu càng lúc càng thảm liệt. Vương Khả trốn trong đống phế tích. Nhìn qua khe hở của viên đá quan sát tình cảnh bên ngoài. Tên chủ yếm này chẳng lẽ là tai tinh. Ai dính vào liền xui xẻo sao? Ném nỗi mỗi viên định Hải Châu mà có thể rước họa cho hai tên nguyên thần cảnh. Hây, may mà ta không có ân oán gì với trù yếm. Sau này phải cách xa hắn một chút mới được. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt này Âm một tiếng Trong thiên không Mây đen quẩn quẩn Lật trồn Khi thức khủng bố không ngừng ngưng tụ Kiếp vận tự hồ đang ấp ủ một cách sau cùng Mà một cách sau cùng này Cũng sẽ là một kích mạnh nhất Thiên Uy áp chế chút xuống Khi đám hòa thượng đang chiến đấu bên dưới Tê hết ra đầu Rồn dập lùi lại Lúc này chỉ có chiến đấu giữa Nguyên Thần Trương Thiên Sư Và trụ trì Lòng cốt là đang tiếp diễn Hai người hợp lực đối phó Nguyên Thần Trương Thiên Sư miễn cưỡng có thể ngăn chờ phần nào một kích sau cùng chu hồng y có thể đỡ nổi không long cốt nhíu mày nói không cần nổi uy lực một kích sau cùng này chỉ ít về gấp mấy lần đợt trước người không thấy sao lội lòng trong mây đen nhìn vô cùng rõ ràng lần này chu hồng y tất chết trụ trì hưng phấn nói chu hồng y chết như vậy hồng long cũng sẽ hư nhỏ hấp hối ánh mắt long cốt sáng lên thần sắc trụ trì và long cốt mang đầy hy vọng trở động lôi lòng giáng lực. Phía bên dưới, đám hỏa thượng bị dọa cho không ngừng giật lùi ra sau. Hỗng hộ là Chu Hồng Y ở vị trí trung tâm kết vân hội tụ. Chu Hồng Y máu thịt mềm mết, hư nhập vô cùng, cảm nhận được áp lực thiên kiếp gấp mấy lần đợt trước. Lồng ngực toàn thân bất rác rực đứng cả lên. "Vân Khả, cho ta mượn một phần long huyết, cho ta mượn một phần long huyết." Chu Hồng Y thều thào nói. Hắn đang kêu vương Khả sao? Các người chú ý kỹ cho ta. Đừng để cho vương cả tới gần Trên trời chu Trì hét xuống Xoạt một tiếng Ở cách chu Hồng Y không xa Một đống phế tích đá vụt ầm nổ văng Vương khả nhu hóa thành tên nhọn Lao vút tới chỗ chu Hồng Y Lòng cốt trụ Trì đồng nghệt mặt Còn mẹ nó Vương khả trốn trong đống vế tích kia Nãy giờ một mực ở ngay gần bên Mà chúng ta lại tưởng hắn đã cao chạy xa bay Vương khả đền điên này Sao người không đắp ra một chút Lòng cốt quát Lòng cốt vẫn nộ không phải là vì Vương Khả cách chu hồng y quá gần Mà là vì tự trách chính bản thân mình Ở trong tứ hải định khốn thần trận Hắn bị Vương Khả dùng tù thần thương đâm trọt nửa ngày Sau khi lôi lòng oanh kích Tưởng là cái tên Vương Khả này chạy mất rồi Xài người tàn khắp bốn phía đi tìm Vương Khả báo thủ Thế nhưng mà Vương Khả lại trốn ngay trong đống phế tích Đất đá sát bên cạnh Các người nói xem Có tức không cơ chứ Nhanh Ngăn đại Vương Khả Chủ trì quát có tạo đây ai dám tới gần nhất thành thành dơ kiếm phòng bị bốn phía không để ai tới gần Vân cả bổ nhào đến chỗ chu hồng y đưa một hộp long huyết tới trước mặt chu hồng y chu hồng y sầm sốt vì giúp người độ kiếp ta lỗ to ném mất một viên định hải châu giờ đã thêm hộp long huyết này thế nên người tuyệt không được chết bằng không ta biết tìm ai đòi nợ bây giờ Vân cả một bên nút long huyết vào miệng chu hồng y một bên của trách chu Hồng Y không ngờ Vương Khả đến nhanh như vậy Dù bị Vương Khả oán giận Trong lòng lại vẫn không có cảm động Rốt cuộc Vương Khả chính đang liều mình cứu hắn Đa tả chu Hồng Y nuốt súng lòng huyết Nhẹ giọng nói Vương Khả cẩn thận Nơi xa nhếp thanh thanh cả kinh kiều lên Nhếp thanh thanh ngăn cả đám hòa thượng Xong cuối cùng vẫn là cá lọt lấy Nhảy mắt đã có một tên áo đen Bổ nhào đến trước mặt Vương Khả Giờ kiếm chém tới Thần Vương Ấn Trấn Vương khả hét lớn Oanh một tiếng Lập tức tên hòa thượng vừa nhào tới kia Bị thần vương ấn nẹt trúng đầu Nhảy mắt liền phun ra một búng máu tươi Ngất điện đi Vương khả thu lại thần vương ấn Bắt đầu sở ra vòng tay chữ vật ở trên người hòa thượng Lại tướng một tên Cẩn thận Nhất thành thành nhắc nhở Thần vương ấn Trấn Vương khả lần nữa hét lớn Oanh một tiếng Lại một tên hòa thượng ngạ xuống trên không trụ trì và long cốt dường mắt nhìn vương khả chẳng những không hề hấn gì ngược lại một đăng ngồi sồm xuống bỏ vết tại mật lập tức giận đến trong mắt lồi hết cả ra tên vương khả đây khốn kiếp long cốt vẫn nổi hết người ta bị trương thiên sư cầm chân căn bản không cách nào thu thập vương khả cả trụ trì buồn bực nói định hải châu dùng đinh hải châu không chừng có thể chuyển rời tai họa lý người của vương khả lòng cốt nhìn sang trụ trì, Gợi ý nói. trụ trì sững sờ, trong mắt đói lên một tia tiếc rẻ, nhưng mà lúc này lửa giận rút cục đã thắng hết thầy, khẽ gật đầu một cái. vương khả chết đi! trụ trì hét lớn. chưa cầm dùm ta, chờ người chết rồi ta lại với trở về. lòng cốt cũng hét lên một tiếng. bốn viên định hải châu lập tức được ném tới vị trí của vương khả. vương khả mới vừa vét được một chiếc vòng tay chiếu vật, còn chưa kịp tác ý. Đột nhiên bốn viên định Hải Châu bay vút tới Ba một tiếng Vân Khả dơ tay bắt lấy bốn viên định Hải Châu Sừng sốt ngước mắt đêm nhìn Hỏi Chuyện gì vậy ngẩng đầu chỉ đích nguyên thần Trương Thiên Sư Tay cầm phất trần bỗng chốc quay sang bên này Thần tình hung ác Như là thể muốn xé nát vương Khả thành vạn mảnh vậy Trương Thiên Sư Chúng ta là người một nhà mà vương Khả hoàng hốt kêu nói Trong tiếng hồ Thần vương Ấn đã chân áp xuống <cười> trường Thiên Sư hừ lạnh, tay cầm phất trần đột nhiên hất lên. Chỉ thấy thần vưng ấn run bần bật, rụt nhỏ lại, nháy mắt liền về lại kích thước ban đầu. "Công đức của ta!" Vương Khả hoảng hốt la lên. Tên Trường Thiên Sư này quá khủng bố, phất trần hất tới, toàn bộ công đức ở trong thần vương ấn liền bị tiêu sạch sẽ. Mà ngay thời khắc Trường Thiên Sư bay nện thần vương ấn, Vương Khả đã bị ôm theo bốn viên định hải châu chạy thoát ra xa. Định Hải Châu Tới tay rồi há để không cần á Vân Khả hoàng ngốt tháo chạy Đằng sau Trương Thiên Sư theo sát không bỏ Mắt thấy sắp đuổi kịp đến nơi Phía trên không Lòng Cốt cười lớn nói Tên vương Khả này đúng là muốn tài không muốn mạng Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không chịu vứt Định Hải Châu Lòng Cốt cười lớn Khẽ quay đầu nhìn sang Lại thấy trụ trì nhào tới chỗ của Chu Hồng Y Người không tranh cướp được với ta đâu Lòng Cốt cũng nhào xuống Lúc này thiên kết đã ấp ủ đến giai đoạn sau cùng. Một con đôi long nhìn cực kỳ dõn hét bất ngờ, gào thét lão xuống. Mang theo uy hực, gấp mấy lần trước đó, ẩm vang xung kích về phía chu Hồng Y. Hồng Y! Nhất thành thành cả kinh kêu lên. An một tiếng. Hồng long trong cơ thể chu Hồng Y giết lên một tiếng. Tiếng đổ rền vang, khiến trọn cả thần long đảo dung đắc điên hồi. Lần này lôi long không đổ tung rồi tàn biến, mà bay vần quanh người chu Hồng Y. Không ngừng dùng lối điện quận trào oanh kích Chu Hồng Y và Hồng Long. Hai bên tự hồ xa vào cầm cự Không ai làm gì được ai. Lòng cốt, trụ trì đều ở bên cạnh lùi lòng. Chờ đợi khoảnh khắc thiên kiếp kết thúc. Chú Hồng Y thành cho bụi. Hồng Long hấp hối. Bọn hắn sẽ lên nháy mắt đi ra cướp đoạn. Vừa đứng đợi. Hai người vừa ngốc nhìn Vương Khả đang cuống cuồng chạy cách đó không xa. Chờ mong Vương Khả chết dưới phất trần của Trương Thiên Sư. Nhưng mà nhìn qua lúc này. Trong mắt của cả hai bất giác trợn tròn Tại sao Tại sao được cái dạng này Lòng cốt kiểu mắt cả giận nói Chỉ thấy nguyên thần Trương Thiên Sư Đứng ở trước mặt Vương Khả Lại không hạ sát thủ với Vương Khả Ở phía đối diện trong tay Vương Khả Ôm đến một tên nam tử đang chết ngất Nguyên thần của Trương Thiên Sư sờ lên nam tử chết ngất kia, nét mặt đột nhiên vạn vẹo Như là đang băn khoăn dễ dụ Trương Thiên Sư Đây là cháu trai người là cháu trai ngươi cầm định hải châu ngươi nhìn đi tất cả định hải châu đều nằm hết trong người quán người nhẫn tâm giết hắn ư cháu trai ngươi bị hại gần chết rồi người không ra tay cứu cháu trai của mình à vương khả khổ sở khuyên nổ nơi xa trụ trì và long cốt gương mắt nhìn vương khả mệt mỏi thuyết phục nguyên thần trương thiên sư chẳng phải người nói nguyên thần trương thiên sư không có thần ư thế này là thế nào long cốt chừng mắt buồn bực nói Vân Khả đứng ở trước mặt. Trương Thiên Sư lại không tấn công. Vì sao? Đó là Trương Thần Hư, cháu trai ruột của Trương Thiên Sư. Chủ trì thần tình cổ quay nói. Cái gì? Lòng cốt trường mắt nhìn trụ trì. Vân Khả cầm Trương Thần Hư làm bia đỡ đạn Tiên nguyên thần kia của Trương Thiên Sư, dù không có thần trí, nhưng mà vẫn nhận ra khí tức huyết mạch đích hệ của Trương Thiên Sư, cho nên mới bình tĩnh trở lại. Chủ trì phân tích nói. Bình tĩnh lại. Như vậy chẳng phải là bốn viên định hải châu đó đều bị tiện nghi vâng khả ư Lòng cốt lập tức giận nói Không phải bốn viên Trong tay của Trương Thiên Sư còn có, có một viên nữa Chỗ trì trừng mắt nói Quả nhiên Nơi xa nguyên thần Trương Thiên Sư cũng lấy ra một viên định hải châu Mà vừa nãy trù im ném tới Đặt ở trên ngực của Trương Thần Hương Vâng khả ở bên đó Đang mệt mài khuyên đủ Trương Thiên Sư Giờ cháu người thảm lắm Ngày ngày bị người ta bắt nạt Ngày ngày bị người ta rút máu Chính là bọn họ Bọn họ muốn giết cháu trai của ngươi Ngươi phải báo thù chứ Vân Khả ôm lấy Trương Thần Hương Chỉ tết lòng cốt và trụ trì ở nơi xa Miệng không ngừng tố khổ Với nguyên thần Trương Thiên Sư Nguyên thần của Trương Thiên Sư vốn đã bình tĩnh lại Lúc này đột nhiên lần nữa bùng lên sát khí vô biên Nghiêng đầu nhìn về phía lòng cốt và trụ trì Lòng cốt và trụ trì đều sửng xuất Vân Khả Tên khốn kiếp này tất cả nguyên thần trương thiên sư không còn mấy thần khí mà người cũng lựa được giết bọn hắn bọn hắn muốn hại cháu trai của người đấy cháu trai của người bị bọn hắn hại thảm đấy vương khả lần nữa tố cổ giết giết giết nguyên thần trương thiên sư mắt đầy sát khí nhào về phía lòng cốt và trụ trì hai người đều sửng sốt chúng ta đang đợi chu hồng y tan xương nát thịt sau đó giả tay cướp đặt nguyên thần long hoàng sao bây giờ nguyên thần của trương thiên sư để lao tới mẹ nó Đừng có cản chúng ta thu lấy Nguyên Thần Đông Hoàng Oanh một tiếng Trương Thiên Sư không quản được nhiều như vậy Lập tức chiến đấu với hai người Nhất thời chú Hồng Y đang độ kiếp Lòng cốt trụ trì Lại bị Nguyên Thần Trương Thiên Sư không ngừng oanh kích Lòng cốt trụ trì buồn bực không thôi Chúng ta ném ra bốn viên định hài châu, Để giáo hoạn cho Vương Khả Không ngờ Lại thành bánh bao thịt đánh chó Có đi không về Giờ còn rước đến ôn thần này nữa Vương Khả Ta phải giết ngươi Lâm Cốt quát, oanh một tiếng, nhưng bà Trương bị Trương Thiên Sư kéo lấy, lòng cốt căn bản không nhào đến được vị trí của Vương Khả. Vương Khả lườm Lâm Cốt một cái, nhanh tay nhét năm viên định hải châu trên ngực Trương Thần Hư vào trong túi, sau đó ôm theo Trương Thần Hư, độn tàu mất dạng. Lòng Cốt và trụ Trì buồn bực không thôi, hôm nay xuất hành không xem hoàng lịch cả, mẹ nó, mọi chuyện đang yên đang lành, sao cuối cùng đều thành hỏng bét như thế này chứ? Người ta hợp lực đánh nát nguyên thần Trương Thiên Sư Bằng không vâng khả chạy mất Người ta ai cũng đừng hòng được đến nguyên thần Long hoặc Long cốt quát Được Chủ trì đồng ý Oanh một tiếng Một tiếng rèn vang Hai người đều mặng gánh đến công kích từ Trương Thiên Sư Dốc hết toàn lực đánh lên nguyên thần của Trương Thiên Sư Phốc một tiếng Long cốt trụ trì Đồng loạt phun ra bung máu tươi Ngã nhào trên đất Nguyên thần Trương Thiên Sư phía đối diện cũng ầm vang nổ tung Thành công Hai người kinh hỉ nói sợ tơ trên pháp bảo phất trần của trương thiên sư đất rơi là ta chuôi phất trần bị ném bay rơi xuống trên người chu yếm cái này chu yếm kinh hỉ bắt lấy phần chuôi của phất trần còn có chuyện tốt thế này à? pháp bảo tự nhiên rơi vào trong tay nhưng mà chu yếm chỉ cao hứng được vẻn vẹn cháy mắt khắc sau lập tức lộ ra thần tình tuyệt vọng cứu bạn chu yếm tiêu lên thảm thiết hóa ra phất trần kia vỡ rơi vào trong tay của chủ yếm những sợi tơ đứt gãy đột nhiên thở Chợt dài ra vươn đến trói lại Chú yếm bao quanh nhìn không khác gì là bánh ú pháp bảo quái quỷ gì thế này ta không cần cứu bạn chủ yếm không ngừng kêu thảm nhưng mà không ai để ý tới chủ yếm tất cả mọi người đều đang nhìn mảnh vụn của nguyên thần trương thiên sư đại bộ phận mảnh vụn nguyên thần trương thiên sư tán đi chỉ còn có phần đầu là còn bảo trì hoàn chỉnh đột nhiên bay về phía vương khả nơi không xa Ngươi, sao ngươi lại về đây Vương Khả cả kinh kêu Tôn gì già già truyền thừa cho ngươi Đầu lâu nguyên thần trương thiên sư Bất ngờ phóng tới trương thần hư Bài một tiếng Nhảy mắt đầu lâu nguyên thần kia Xông vào trong người trương thần hư Toàn thân của trương thần hư khẽ rùn lên Quay người bỗng được một vầng sáng và trắng bao bọc Trương thần hư Người cũng được chỗ tốt sao Vương Khả thốt lên kinh ngạc Lòng cốt gần giọng nói Âm một tiếng, lúc này lôi long chậm rãi tán đi, tựa hồ thiên kiếp đã kết thúc. nguyên thần long hoạt, chủ trì kích động bò dậy, đang nhào tới chỗ chu hồng y, long cốt giật mình, lập tức từ bỏ ý định truy sát vương khả, quay đầu nhào về phía chu hồng y. lôi long tán đi, mây đen trên bầu trời cũng chậm rãi tán đi, ở trung tâm kết vận buông xuống chỉ còn lại là một bộ thân thể đen nhánh như là đã chết cháy. chu hồng y chết rồi. Chủ trì kinh hỉ nói Nguyên thần Long Hoàng đã bị hủy rồi sao Long cốt nôn nóng nhào tới Hồng y Nhất Thành Thành cũng lo lắng lao vút đến Nhưng bà đám hòa thượng áo đen lập tức đứng ra ngăn cản Không cho Nhất Thành Thành tiếp cận lại gần Mắt thấy chủ trì và Long cốt sắp bổ nhào đến chỗ Chu Hồng y Đột nhiên một thân ảnh áo tím Hiện ra chắn ở trước mặt Chu Hồng y Âm một tiếng Thân ảnh áo tím vùng lên lôi âm thiền trượng trong tay ầm bang đâm trúng người trụ trì và long cốt oanh một tiếng dưới sức đâm cực mạnh, nhảy mắt hai người bay ngược ra sau tử bất vọng không giáo chủ sao bây giờ mới tới ở phía xa vương khả kêu lên kinh hỉ huyền quan chỉ kiếp của chu Hồng uy kết thúc nhưng mà lúc này chu Hồng uy đã không thành nhân hình cả người giống như là bị một đoàn than cốc nằm lăn đóc trên mặt đất không biết là chết Hay là sống. Long Cốt, trụ trì định nhào tới tìm kiếm Nguyên Thần Long Hoàng đang hấp hối. Nhưng vào đúng thời khắc then chốt, Từ Bất Phàm xuất hiện, lôi âm thiền trượng vừa ra, nháy mắt liền đánh bay trụ trì và Long Cốt. Từ Bất Phàm. Long Cốt rời đất, kinh độn nói. Từ Bất Phàm nhìn thần long đảo này đã biến thành một mảnh lang tạ, cả lại nhìn cả đám hòa thượng trước mắt. Trụ trì độ hối tử. Phương Sâm Từ bất Phàm híp mắt nhìn trụ trì A-di-đà-phật Trụ trì phương sân Hai tay hợp mời Ồ, lòng cốt Người to gan thật đấy Không ngờ lại dám thông đồng với độ huyết tử Mở ra phong ấn thần Long đạo Từ bất Phàm trừng mắt nói. Ai thông đồng với hắn Long cốt lập tức phản bác Người tưởng ta không thấy chắc Thứ vừa rồi chính là một tiên nguyên thần của trương Thiên sử Chính là các người hợp tác hủy giật đó Người thật to gan! từ bất tam lạnh lùng nói lá gần hắn đúng là không nhỏ nếu không phải có tài che chở chu hồng y liền đã chết thảm dưới tay của hai người bọn hắn vương khả lập tức tiến lại kêu nói chúng nhân đào mắt nhìn sang vương khả mẹ nó đều là do vương khả nếu không phải vì vương khả mọi chuyện sớm đã xong xuôi tù thần thương đã đâm vào gáy của chu hồng y tất cả liền theo đó mà kết thúc đáng tiếc phương sơn thần tình phẫn nộ lòng cốt thần tình phẫn hận Nhìn thấy Vân Khả, cả hai đầu hận không thể sông đến, xé nát Vân Khả thành từng mảnh. Hồng Y! Nhếp Thành Thành vội nhào tới kiểm tra. Từ bất phạm quay đầu nhìn lại. Thế nào? chu Hồng Y còn sống không? vương Khả hỏi. Ta... ta không biết. Nhếp Thành Thành thấp thảm nói. Sống thì là sống, chết thì là chết, sao lại không biết? Vân Khả trừng mắt nói. Ta nhận được nhịp tim, nhưng nhưng cả người chu hồng y lại như bị đốt cháy sạch sẽ ta không biết thế nào là là sống hay là chết nhất thành thành nôn nóng nói vâng cả tiến lên xem xét quả nhiên chu hồng y bị bao bọc trong một đoàn than cốc đèn thôi than cốc lại có hình tròn cả người hệt như là bị hòa tan trong đó nhưng mà lại vẫn có nhịp tim thế này rốt cục là tính sống hay là chết chu hồng y dung hợp với nguyên thần long hoàng từ bất phàm thấp giọng nói đúng vậy nguyên thần long hoàng muốn luyện hóa chu hồng y chu Hồng Y cũng muốn hàng phục Nguyên Thần Long Hoàng Không biết bây giờ kết quả thế nào rồi Vân Khả buồn bực nói Chú Hồng Y không chết được Chỉ là thương tích quá nặng Từ Bất Phạm nói Sao ngươi biết Vân Khả kinh ngạc Đây là dạng hình thái trứng rồng Nguyên Thần Long Hoàng và chu Hồng Y dung hợp Khi thường thế thảm liệt đến một mức độ nhất định Nguyên Thần liền phóng thích lực lượng Dung nhập ký chủ với trứng rồng Đợi thường thế khôi phục thì mới có thể phá trứng mà ra Từ Bất Phạm giải thích nói Vậy bây giờ Người ở trong chứng là Long Hoàng hay là chu Hồng Y? Vân Khả hỏi Không biết Ta cũng không biết Từ bất phạm sắc mặt khó còn nói Vậy trước đừng có quản những cái khác Giáo chủ Người màu giúp chu Hồng Y báo thủ đi Đám người này đều không phải là thứ gì tốt đẹp Màu bắt đại hết thầy bọn hắn đi Vân Khả chiều vào đám hòa thượng nói Từ bất phạm vùng đền đến lối âm quyền trượng trong tay Mặt đầy sát khí Nhìn đám hòa thượng Chúng ta đi Phương sân hét lớn. Vâng Đám hòa thượng lập tức đạp bước bay vút đến trời Giáo chủ, Đừng để chúng chạy Vâng khả thúc giục nói Từ bất phạm lại không đuổi Mà lạnh lùng nhìn sang lòng cốt Hiệp nhân có vẻ như là đang phòng bị lòng cốt Từ bất phạm Ngươi nhìn ta chăm chăm làm cái gì Lòng cốt lạnh lùng nói Lòng cốt Đừng tưởng là ta không biết tâm tư trong lòng ngươi <cười> Ngươi đừng có thừa loạn luyện hóa Nguyên thần Long hoàng Người chán sống rồi Từ bất phàm lạnh đủ nói Long cốt trừng mắt Từ bất phàm, Lời này của ngươi là có ý gì Cái gì mà ta muốn thừa loạn liên hóa nguyên thần Long Hoàng Không phải sao Ngươi hẳn sớm đã cảm ứng được nguyên thần Long Hoàng sắp thoát cốn Sao lại không nói cho ta biết Thân làm đường chủ Ngươi lại quên sứ mệnh mà giáo Ngươi muốn chiếm nguyên thần Long Hoàng là của riêng Từ bất phàm lạnh giọng nói Tại sao lại trách ta Đúng là ta không nói cho ngươi Nhưng mà chu Hồng Y cũng đâu có nói cho ngươi Vân Khả cũng đâu có nói cho người Lòng cốt trợn mắt nói Ta có nói cho nào Ta đặt ý xài phái xà vương đến bẩm báo Bằng không sao giáo chủ có thể kịp thời xuất hiện Vân Khả ở bên vội nói Lòng cốt nghệt mặt Được, được lắm Người nói muốn bảo vệ nguyên thần Long Hoàng Vậy giờ thì sao chu Hồng Y dung học nguyên thần Long Hoàng Cuối cùng hư nhập đến mức độ hóa thành trứng rộng Vậy ngươi động thủ đi Giúp Long Hoàng chút sức mạt giết ý thức chu hồng y để nguyên thần long hoàng thuận lợi đoạt giá người đừng có nói với ta giờ ngươi còn chưa làm rõ tình hình miễn là ngươi động thủ giờ vẫn còn kịp đấy long cốt chừng mắt nói từ bất phàm híp mắt nhìn long cốt lấy thực lực người hoàn toàn có thể nhìn ra được chu hồng y hay là nguyên thần long hoàng đang chiếm giữ trứng rồng này người nhất định biết rõ sau người không động thủ là chu hồng y thắng thế đúng không người đang cố bảo vệ chu hồng y Vì bảo vệ chu Hồng Y, đến cả nguyên thần Đông Hoàng, người đều không bận tâm. Người còn có mặt muốn nói ta. Lòng cốt trường mắt nói. Từ bất phàm hít thở sâu, cắn mồi cô giữ bình tĩnh, lại không mở miệng đáp lời. Là Hồng Y thắng thế. Trên mặt Nhấp Thành Thành lập tức lộ ra hỷ sắc. Từ bất phàm Người cứu Long Hoàng đi, cứu đi. Đông cốt trường mắt nói. vương Khả cũng như mày, nhìn từ bất phàm Giờ nên làm thế nào cho phải đây? Một bên là Chu Hồng Y Một bên là Long Hoàng Từ Bất Phạm sẽ không mặt giết ý thức của Chu Hồng Y chứ Long Hoàng không chỉ có một nguyên thần Đây lại không phải bản gốc nguyên thần Long Hoàng Là năm đó Long Hoàng chém giết một tên Long tộc khác Chém lấy nguyên thần của tên đó Luyện hóa thành bản sao nguyên thần của mình Ta không cần thiết vì bản sao nguyên thần Long Hoàng Mà mặt giết một đường chủ của ma giáo Từ Bất phàm trầm giọng nói Long Cốt trường mắt nhìn từ Bất phàm Người vì bảo vệ chu hồng y đến cả cái cớ như vậy mà ngươi cũng nói ra được sao? đều ta nói là thật sự long cốt ngươi còn càn quấy đừng có trách ta trục xuất ngươi ra khỏi bà giáo. từ bất phàm trừng mắt nói. long cốt dừng suốt. mẹ nó mặt trắng nhỏ liền được đặc quyền người có thể tùy tiện bịa ra cái cớ để nói giúp đỡ hắn sao? hung hăng nhìn từ bất phàm một lúc cuối cùng long cốt đành phải nhượng bộ nguyên thần long hoàng này lại tiện nghi chu hồng y mẹ kiếp tức thì tức lòng cốt cố gắng tự an ủi bản thân hắn phát hiện ra tính ra mình cũng chẳng tổn thất bao nhiêu tổn thất nặng nhất là đám người đổ huyết tử mấy chục năm công sức miêu hoạch của đổ huyết tự đổ hết xuống sông xuống biển không bọn hắn đều làm đồ cưới cho người khác nguyên thần hỏa long chỉ bị chu hồng y chiếm được còn giúp chu hồng y vượt qua thiên kiếp mặc dù chu hồng y bị trọng thương thành như vậy nhưng mà chỉ cần thức tỉnh hắn liền sẽ là nguyên thần cảnh tiếp theo là vương khả vương khả được năm viên không, hắn đã có tổng cộng 6 viên định hải châu, đây chính là bảo bối năm đó của long hoàng. giờ chắc đám vương Sân đang khóc không ra nước mắt. vương khả, trả định hải châu cho ta. long cốt trừng mắt nói, có từ bất vàm che chở, mình khẳng định không vết đợi độc gì từ trên người chu hồng y. từ giờ chỉ có thể chút lửa giận trên đầu cái tên vương bát đản vương khả kia. ai nợ ngươi định hải châu, đây là của ta, ngươi không thấy à? là ta tham dự bảy trận. Còn nữa, viên cuối cùng là do Nguyên Thần Trương Thiên Sư đưa cho ta. Người liên quan quái gì chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Người tìm chết. Lòng cốt giận quát Làm can. Từ bắt phàm trừng mắt nói. Lòng cốt thế từ bắt vàng nổi giận. Trong lòng không khỏi phiền muộn. Chuyện này mình phải giải thích thế nào đây? Vợ nãy là chúng ta ném định hải châu cho Vương Khả. Ý đồ giáo họa lên người Vương Khả. Ai ngờ không những không giáo họa thành công. Còn giúp Vương Khả kiếm lời đầy bồn đầy bát được được được được lắm vương khả người chờ đấy <cười> món nợ của chúng ta ngày sau lại tính tiếp giờ ta phải đi tìm chủ yếm chủ yếm cút ra đây cho ta long cốt quát trong lòng của long cốt nín một bụng lửa giận từ bất phàm che chở chu hồng y và vương khả hắn có muốn làm gì cũng không được chỉ có thể tìm cách phát tiết lửa giận trên đầu của cái tên chủ yếm nếu không phải đúng lúc then chốt chủ yếm ném viên định hải châu lên mặt của trương thiên sử thì đã không dẫn đến nhiều biến số như thế này Chu Yếm đâu? Bào cút ra đây cho ta! Lòng cốt quát. Nhưng mà bốn phía không thấy có tiếng đáp lại. Chu Yếm đâu? Vương Khả cũng không khỏi nghi hoặc. Lúc này có một tên thù hạ Chu Hồng Y tiến lại, khởi bầm hai vị đường chủ. Vợ rồi thực độc thuộc hạ quá yếu, không cách đào tới gần. Nhưng thuộc hạ đã thấy được rất rõ, Chu Yếm đã bị phất trận của Trương Thiên Sư móc thành kèn lớn, ngay cả vừa rồi đã bị đám người đổ huyết tự băng đi. Tên tà ma kia mở miệng nói Lòng cốt sừng sốt Mẹ nó Tìm người chút giận mà cũng không được Chú Yếm bị mang đi Phương Sân mang đi Tai tinh của chú Yếm kia làm cái gì Hắn muốn rớt cái xui xẻo vào người à Vâng khả nghi hoặc lầm em Nhất Thành Thành cũng nhớ mày Nhưng một mà lúc này Nhấp Thành Thanh càng lo lắng hơn Cho thương thế của Chu Hồng Y Trong lòng rất là sốt ruột Lòng cốt nhìn xung quanh Giờ đến cả người để chút giận cũng không tìm ra Sáu chủ. Tại hạ cáo lui. Lòng cốt buồn bực thi lễ. Vương khả. <cười> Người đợi đấy. Trước khi đi. Lòng cốt không quên quảng xuống một câu thăm dọa. Sau đó lao vút lên trời. Lòng cốt đợi chủ. Ta đợi cái gì mới được chưa. Ta lại không đắc tội ngươi. Người phát hỏa với ta làm gì. Vương khả buồn bực kêu nói. Giỡ không chung. Long cốt quay đầu. Hung hăng nhìn Vương khả một cái. Người không đắc tội ta. Mẹ nó. Chuyến đi tới thần Long Đảo này Ta bị ngươi lừa thảm rồi Đầu tiên là bị chuyện chém gió bức ta rời đi Đến sau lại oan uổng ta là sắc dục tiên Hại ta đánh một trận Tiếp đó ngươi hợp tác cùng chủ yếm Nhốt ta trong định hải khốn thần trận Tiếp đó ngươi không chỉ khiến ta lộ tẩy Còn lừa gạt ta vào trong tứ hải định khốn thần trận Lại dùng tu thần trường đâm ta Cuối cùng còn để trương thiên sư giết ta Mẹ kiếp chừng đó chuyện mà còn kêu không đắc tội với ta Lần này ta bị ngươi lừa thảm rồi hùng hằng nhìn vương khả một lúc cuối cùng long cốt đành phải buồn bực rời đi không thể đợi thêm ở đây tiếp nữa sợ là hắn khó mà kìm được lửa giận đối với vương khả thẹn chốt là có từ bất phàm che chở lửa giận trong lòng hắn có giữ dội cách mấy thì cũng không phát tác được đưa mắt nhìn theo long cốt rời đi chúng nhận đột nhiên đồng loạt nhìn về phía vương khả các người nhìn ta như vậy làm gì ta thực lực ta thực sự là không đắc tội với hắn ta vô tội mà Vương Khảo buồn bực nói: "Chúng nhận Đồ Ngệt Uyển. Cũng mày vừa rồi Vương Khảo mới cứu Chu Hồng Y, bằng không lẽ đã, đã bị chúng Nhân phun chết rồi. Người vô tội cây rắm ấy." Chu Hồng Y thương thế thảm trọng, hóa thành trứng rồng, chờ biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Đường khẩu số 4 lại không thể hỗn loạn, nhất Thành Thành: "Ta phong ngươi làm phó đường chủ Đường khẩu số 4, phụ trách ước thúc quản lý thuộc hạ của Chu Hồng Y." Từ bất phàm trầm giọng nói: Nhếp Thành Thành nhớ mày, hiển nhiên là rất không tình nguyện, với phong thường đến từ từ bất vào. Vương Khả thấy vậy, vội lập tức khuyên nụ. Nhếp Thành Thành, xem như là vì Chu Hồng Y, người thế đấy, hắn chỉ còn thoi thóp một hơi, đáng thương biết mấy. Người chia sẻ với hắn một chút, làm thần long đàn trụ lại kiêm chức phó đường trù một đường khẩu các cũng được mà. Nhếp Thành Thành nhìn trứng rồng nám đèn, cắn rằng nói, được rồi từ bất phàm thấy nhấp thành thành đáp ứng liền cũng không nói gì thêm hiển nhiên chu hồng y còn thoi thóp một hơi bây giờ còn có nói gì cũng vô nghĩa vương cả ta cho ngươi một nhiệm vụ từ bất phàm hít sâu một hơi nói ta vương cả sườn xuất không sai ta biết hai đại vương triều đại chu đại thanh đều là thân thích của ngươi chuẩn xác mà nói về cơ bản đều nằm dưới khống chế của ngươi về phần đại tử vương triều người cũng đang bố trí thần thích bắt đầu tranh bá. Từ bất phàm trầm giọng nói, à, đấy đều là thần thích ta tương đối có năng lực, chứ ta có làm gì đâu. Vương khả lập tức khách khí nói, không, ta muốn người phải nhanh chóng để người của vương gia thống nhất khu vực phàm nhân, đại từ vương triều kia cũng phải nhanh chóng thống nhất. Từ bất phàm trầm giọng nói, Hả vì cái gì? Vương khả sương suốt, ta đã tìm được cách mở ra phong ấn khu vực phàm nhân. Ta cần ba đại vương triều Phạm nhân hợp tác vô điều kiện Ta muốn mở mắt phòng ấn Long Hoàng Ta muốn giải cứu Long Hoàng trần chính. Từ bất phạm trịnh trọng nói Giải cứu Long Hoàng Vương cảm nghĩ giải Ngươi có làm được không Nếu ngươi không làm được ta liền lần nữa Phái người đi bồi dưỡng quân vương mới Đi nhất thống đại tử vương triều Từ bất phạm giọng nói Có thể Nhất định có thể Ngươi yên tâm Tiểu biểu cao của ta rất lợi hại Vương Khả đập tức kêu nói: Đùa gì vậy? Ta đã đổ bao nhiêu tầm huyết vào khu vực phạm nhân, làm sao có thể chấp tay nhường cho người khác chứ? À, mình xin dừng ở đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.